Trước mắt một trận gió mạnh phất tới, sau đó một cái trưởng phong hung hăng mà đánh út về phía hắn hưu má. Bang. Một tiếng giòn vang, là nguyên bản cái cỏ ồn ào hội trường ở nháy mắt an tính xuống dưới. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía trên đài phụ tử, quan khán một hồi phụ tử chi gian tiết mục, Bất hiếu chi tử. Ngươi làm chuyện tốt. Ngươi mất hết tụ tiên đường mặt, làm tụ tiên đường. Trăm năm thanh danh hủy trong một sớm, ngươi như thế nào không chết đi. Cha, ta. Ngươi còn có mặt mũi kêu cha ta. Ta hàn Gia không có người như vậy nịch tử. Người tươi à, cho ta đem này nịch tử áp tải về hàn Gia địa lao, chờ ta trở về thật mạnh xử lý. Cha! chương 126. Ta ra 100 đồng vàng. Các vị, hàn mô dạy con vô phương, mới có thể phát sinh hôm nay như vậy rẻm pha, hy vọng không có quét đại gia nhà hứng. Vì tỏ vẻ xin lỗi, hàn mô làm chủ, hôm nay ở đây mỗi một vị, đều đem đạt được tụ tiên đường đưa tặng, cao cấp bổ huyết đan dược một cái. Nho nhỏ tâm ý. Không thành kính ý mong rằng các vị không cần ghét bỏ. Hàn Thiệu Minh không hổ là đại gia tộc đương gia người, giờ này khắc này, muốn chấn an nhân tâm, biện pháp tốt nhất, chính là đưa mỗi người một ít chỗ tốt. Cao cấp đan dược tuy rằng không phải cái gì đặc biệt chân quý chi vật, nhưng là đối với rất nhiều tu luyện người tới nói, cũng là phi thường quan trọng. Kế tiếp liền phải bán đấu giá chúng ta hôm nay áp trục bảo vật, kim trản. Đại gia có thể bắt đầu cạnh giới. Giá quy định vì 3.000 vạn đồng vàng. Hội trường đấu gia trung ương. Hàn thiệu Minh chính thức tuyên bố cuối cùng một kiện vật phẩm bắt đầu bán đấu giá, hơn nữa tự mình đảm đương bán đấu giá sư, chủ trì bán đấu giá quá trình. Thẩm Lăng Nhi hí hí mắt, nhìn trung gian bãi kim trảm, nàng ở thư thượng xem qua nói là chân chính kim trảm, chính là chất chứa thiên địa linh khí bảo vật, tầm thường vũ khí sắc bén là vô pháp lay động nó. Nếu dùng sức không lo, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ phản vệ đến tự thân. Chính là trước mắt cái này. Như thế nào xem, như thế nào đều giống như không đúng chỗ nào đâu. Thẩm lăng nhi lánh mắt híp lại, nàng sắc bén tầm mắt xuyên thấu hư không, thẳng tắp mà dừng ở hội trường đấu giá trung ương triển lãm trên đài. Thân thức dần dần quyết tán, xuyên qua đám người, xét qua trên đài vài vị cao thủ phong ngự, cuối cùng đến kia chỉ, kim sắc lóa mắt kim chản. Không sai, kim chản thoạt nhìn thực sự có một cổ linh khí ngưng tụ ở nó chung quanh, nhưng mà lại tham nhập vài phần, kia ngưng kết ở tầng ngoài linh khí càng ngày càng loãng, lại đến trung tâm chỗ sâu trong. Chống không? Thế nhưng là chống không Nàng không cảm giác được một tia linh khí. Đây là chuyện như thế nào? Đang ở thầm lăng nhi trong lòng nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Kim Chản bị hấp thu sở hữu linh khí lúc sau sẽ tàn lưu tiếp theo bộ phận linh khí tới ngưng kết Kim Chản bản thân. Nếu liền này một bộ phận linh khí cũng đã biến mất, như vậy toàn bộ Kim Chản liền sẽ ở nháy mắt chia năm sể bảy, thậm chí hóa thành cho tàn. Đàn đàn thấp thuần như rượu thanh âm từ từ mà bay tới, dường như hiểu rõ nàng tiếng lòng giống nhau, vì nàng giải tỏa nghi vấn. Thẩm Lăng Nhi mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai này chỉ kim chản linh lực, đã sớm bị người hấp thu không còn. Thế nhưng còn dám lấy ra tới bán đấu giá. Nay tụ tiên đường sợ là hôm nay lúc sau, không cần tồn tại với nảy vũ thần đại lục Tiêu giới thanh còn tại tiếp tục, tiêu giới vượt qua 4.000 vạn đồng vàng lúc sau, cũng chỉ dư lại triệu thượng thư cùng một cái khắc kiếm khách trang điểm nam tử ở lẫn nhau tranh đoạt. Triệu thượng thư là có bạc không địa phương hoa, vì bác Mỹ nhân cười, không tiếp bỏ xuống số tiền lớn. Mà mặt khác một người kiếm khách mới là chân chính vì kim chản mà đến, bởi vì hắn kêu giới khi, liền mày đều chưa từng nhăn một chút, dường như kêu đồng vàng không phải chính hắn giống nhau. 4.300 vạn, 4.400 vạn, hai người giá vẫn luôn truy đuổi, ai cũng không chịu dẫn đầu từ bỏ. Đương giá cả kêu lên 5.000 vạn đồng vàng khi, toàn trường sôi trào. 5.000 vạn đồng vàng, giá trên trời A. Nó đã đánh vỡ tụ tiên đường gần trăm năm tới tối cao bán đấu giá bảng giá, sáng tạo một cái tân ký lục. Không ngừng tụ tiên đường người kích động hưng phấn, ngay cả đang ngồi các khách nhân cũng đi theo gia nhập náo nhiệt nghị luận trong tiếng. Lúc này, một cái đột ngột mà thanh lanh thanh âm cắm tiến bảo, "Ta ra 100 đồng vàng." "Cái gì? 100 đồng vàng? Người này đầu gốc nước vào đi." Nhân gia rõ ràng đã kêu lên 5000 vạn đồng vàng, nàng thế nhưng hô lên 100 đồng vàng như thế thái quá bảng ra tới, trừ bỏ đầu gốc nước vào, thật sự vô pháp giải thích nàng loại này ngu ngốc hành vi. thầm Lăng Nhi từ trên chỗ ngồi đứng lên, Đi bước một đi hướng hội trường đấu giá trung ương. Các ngươi không cần tiêu giới, này chỉ kim trảm, bất quá là chỉ bình thường, dùng kim ngọc điêu thành ngọc xước, trừ cái này ra, không đúng tí nào, căn bản không đáng giá 3000 vạn đồng vàng giá quy định. Nàng mặt mày thanh lãnh, quanh thân mỏng lạnh hơi thở quay trung quanh, nàng nhẹ nhàng mà đến, mang theo một trận gió, thổi thổi qua mỗi người trái tim, không khỏi mà một trận tim đập nhanh. Như thế một cái kết hợp tuyệt sắc dung nhan, cùng quanh thân thanh hoa khí chất nữ tử, quá mức độc đáo. Làm người trước mắt sáng ngời, theo sau lại khó có thể dịch khai tầm mắt. Hàn thiệu minh kinh ngạc mà cảnh giác mà nhìn nàng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Đàn đản thoáng nâng nâng tuấn tú lông mày, rất là chờ mong mà nhìn về phía một thân bạch đi hề nữ tử, nàng đứng ở hội trường trung ương, di thế mà độc lập, đang ở hồng trần, rồi lại nhảy ly hồng trần ở ngoài. Thiên đường cũng không chuyển mắt mà nhìn kia mặt màu trắng lệ ảnh, thanh triệt đáy mắt phiếm cơ trí quan mang, nàng tiểu thư chính là như thế không giống người thường là hắn vô số năm chung gặp qua nhất đặc biệt nhân loại nữ tử, có nhất độc đáo khí chất. Như vậy nàng, thật sự là quá hấp dẫn người trong mắt. Nhìn xem chung quanh những cái đó, như lang tựa hổ ánh mắt sẽ biết. Nghe nói chân chính kim trận, chính là chất chứa thiên địa linh khí bảo vật, tầm thường vũ khí sắc bén là vô pháp lay động nó. Nếu dùng sức không lo, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ phản vệ đến tự thân, ta nói chính là sự thật. Thẩm Lăng Nhi hai mắt chớp động mát lạnh ánh sáng, không chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm Hàn tiệu Minh. Hàn Thiệu Minh thân mình mặc danh mà cứng đờ, dây lát, khỏe miệng khẽ động hạ, nói là có như thế một loại cách nói. Kim Trản bản thân ẩn chứa thiên địa chi gian ngưng tụ mà thành linh khí, người tập võ có thể thông qua hấp thu trong đó linh khí tới tăng lên tự thân phẩm cấp, tìm kiếm đột phá. Đây cũng là Kim Trản sở dĩ chân quý chỗ. Thẩm Lăng Nhi mặc ngọc con ngươi là lạnh lùng ý cười, đáy mắt tựa một cái hồ sâu, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Ngay sau đó hắn nói nói, nói cách khác, nếu hiện tại đang ở bán đấu giá thứ này. Chính là chân chính kim chẳng, như vậy vô luận dùng bất luận cái gì vũ khí sắc bén đi đánh chém nó, nó đều không nên vỡ vụ lâu. Này hàn thiệu minh có chút chần chờ lý luận đi lên nói là nên như thế, chính là ai cũng chưa từng chân chính mà thử qua, ai sẽ như vậy nhảm chán, em đẹp mà cầm đao kiếm đi đánh chém kim chẳng tới nghiệm thật giả. Không có cho hắn quá nhiều thời giờ tự hỏi cùng trả lời, thẩm lăng nhi ngay sau đó còn nói thêm, mới vừa rồi bán đấu giá huyền linh hoa là lúc, hàn gia người cũng nói bảo hộp bên trong. Có chân chính huyền linh hoa, nhưng kết quả đâu? Bảo hộp bên trong trống không một vật. Hiện tại đồ vật nhưng thật ra có, nhưng thứ này rốt cuộc là chỉ bình thường đến không thể lại bình thường vật phẩm trang sức, vẫn là chân chính kim chản. này ai cũng vô pháp xác nhận không phải sao? Vật phẩm trang sức? Nàng thế nhưng đem kim trản so sánh vật phẩm trang sức, vẫn là bình thường không thể lại bình thường vật phẩm trang sức. Hàn thiệu Minh khỏe mắt co giật một chút, có tức giận phát tác dấu hiệu. Ta với tụ tiên đường có làm bộ tiền khoa, ta đề nghị Ở bán đấu giá kim trảm phía trước, Trương Nghiệp Hóa lại kêu giới. Thẩm Lăng Nhi xoay người, những mày quét về phía ở đây mọi người, ánh mắt lưu chuyển, dương giọng nói, "Tán đồng ta để nghị người." Thỉnh lớn tiếng hô lên tới. Một lát lặng im lúc sau, hội trường đấu giá giống một trận gió lốc thổi quét mà qua, cao thấp bất bình thanh âm điệp điệp dựng lên. Trương Nghiệp Hóa, lại kêu giới. Trương Nghiệp Hóa, lại kêu giới. Trương Nghiệp Hóa, lại kêu giới. Người tâm lý thực kỳ diệu, từ chúng tâm lý là nhân loại tinh chung. Một người thanh âm có lẽ không có quá lớn hiệu lực, nhưng mà đương có một đám người cùng kêu lên hô to là lúc, vô luận ngươi lập trường như thế nào, đều sẽ không tự giác mà dựa hướng người nhiều một phương, đây là cái gọi là tâm lý nghe theo đám đông. thẩm lăng nhi đúng là nắm chắc được người tâm lý nghe theo đám đông, cho nên mới làm cho bọn họ cùng kêu lên hô lớn, mà không phải một đám đứng ra tỏ rõ chính mình lập trường. Toàn bộ hội trường trên không đều phiêu đãng cùng cái thanh âm, trương nghiệp hóa, lại kêu giới. Nay cổ giống như gió lốc chi thế tiếng la, lay động hàn thiệu mình tâm thần, hắn hàn mắt bắn về phía thẩm lăng nhi, chậm rãi tỉnh ngộ lại đây, đây là một hồi âm hưu, nhằm vào hàn ra, nhằm vào tụ tiên đường âm hưu. Người rốt cuộc là ai? Đến tuột cùng có mục đích gì? Thẩm lăng nhi lạnh giọng cười, nói, mục đích của ta rất đơn giản, chính là tưởng kiểm nghiệm một chút kim chản thật giả. Nếu các ngươi tụ tiên đường thật sự không thẹn với lương tâm, làm sao sợ kiểm tra thực hư? chứ phi nó cùng mới vừa rồi huyền linh hoa giống nhau, căn bản chính là giả. Tụ tiên đường không dám làm đại gia kiểm tra thực hư kim chẳng thật giả, thuyết minh bọn họ trổ dạ. Trong đám người, thiên đường thanh âm chấm thấp, lại vô cùng rõ ràng. Thầm lăng nhi ngay sau đó hắn nói nói, không sai. Sự tình chỉ được một lần không có lần sau, nếu tụ tiên đường một mà lại tạo giả, như vậy về sau ai cũng không dám lại đến thăm tụ tiên đường. Tụ tiên đường cũng có thể nhân lúc còn sớm sửa tên, trực tiếp tiêu đổ dòng đường. Có lẽ càng thêm danh xứng với thật. Ngươi. Hàn Thiệu Minh hung ác nham hiểm mà nheo lại mắt, tàn nhận chi sắc thoát ẩn thoát hiện, thực mau mà, hắn khôi phục thông dòng thần thái, thấp thấp mà cười lạnh thanh, nói, "Hảo, kiểm tra thực hư liền kiểm tra thực hư." Bất quá, hắn dừng một chút, bên môi nở rộ ra một mặt thị huyết cười, "Ta tụ tiên đường cũng không phải là tầm thường địa phương, nếu cha ra nó là chân chính kim trảnh, mà ngươi cố ý bôi đen, bôi nhỏ chúng ta tụ tiên đường, như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí." không khách khí liền không khách khí, hay là các ngươi còn tưởng lưu ta ở tụ tiên đường ăn cơm uống trà không thành? Thẩm Lăng Nhi thấp thấp mà cười khẽ lên, thanh hoa dung nhan thượng như ngọc lan mới nở, câu nhân tâm hồn. Hàn Thiệu Minh ánh mắt lại gia tăng một tầng, thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm Thẩm Lăng Nhi, trong lòng hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hắn nâng nâng tay, phân phó nói, người tới, nhận lại đao kiếm tới, kiểm tra thực hư kim trản. Thẩm Lăng Nhi cao nhồng đuôi lông mày, cười lạnh như cũ, đều không phải là nàng hùng hổ do người. Thật sự là Hàn gia người chạm được nàng Nịch lân. Ngày đó nàng đêm thăm vương phủ, nghe thấy Hàn chắc phi cùng một người nam nhân đối thoại thời điểm, liền cảm thấy kỳ quái. Cho nên, sau lại nàng làm thẩm phong lợi dụng ám lâu, cẩn thận thu thập có quan hệ Hàn gia cùng Hàn Chất phi, cùng chính mình mẫu thân rốt cuộc là cái gì quan hệ tư liệu. Trải qua ám lâu tìm hiểu. Rốt cuộc có một ít mặt mày, năm đó chính mình mẫu thân, độc thân một người cứu Hàn gia một môn, chính là Hàn gia người lại tưởng mượn sức mẫu thân gia nhập bọn họ gia tộc bị mẫu thân cự tuyệt lúc sau liền muốn hàn chắc phi chủ động tiếp cận chính mình mẫu thân, thậm chí nhiều lần cố ý phái người ám sát nam cung như yên sau đó hàn chắc phi lại giống như chúa cứu thế xuất hiện, giành được nam cung như yên tín nhiệm, vì bất quá là được đến chính mình mẫu thân trên người linh kỹ cùng bảo vật, thẩm phong tra được năm đó mẫu thân hai chỉ thú thú bị trảo tựa hồ cũng cùng hàn gia có quan hệ mà nam cung như yên một chuyện tuy rằng không có tra được cái gì manh mối nhưng là tuyệt đối cùng hàn gia thoát không được căn hệ Nếu người Hàn gia có thể lấy toán trả ơn. Nàng hôm nay tự nhiên muốn trước cho chính mình mẫu thân, thảo điểm lợi tức đã trở lại. Về sau lại gấp bội mà hoàn lại cho bọn hắn. Ai làm nàng là cái hiếu thuận hải từ đâu. Dây lát, có hộ vệ mang tới một phen không dài không ngắn bảo kiếm, đôi tay đưa tới rồi hàn thiệu minh trong tay. dụng nghiệm kim chản thật giả, cần thiết tìm một người không hiểu võ công, hoặc là huyền dai so thấp người tới kiểm tra thực hư. Nếu không kim chản ở một cái cao phẩm dai võ giả, nhất kiếm phách chém dưới. Khó bảo toàn sẽ không theo tiếng mà nước. Hàn thiệu Minh là người cẩn thận, không thể không thêm một cái tấm nhãn. Chế cười, nếu là một cái linh đế nhất kiếm phách chém kim trản, chẳng sợ kim trản bản thân sở chất chứa linh khí lại tràn đầy, cũng khó để đối phương nhất kiếm chi lực, cho nên hắn cần thiết trước đó để phòng chuyện như vậy phát sinh. Không thành vấn đề. Chỉ cần không phải các ngươi người một nhà, ở đây mặt khác khách nhân giữa, tùy ý một người tùy ngươi chọn lựa tuyển. Thẩm Lăng Nhi cố ý ngữ khí dừng một chút, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá đâu từ một cái khác góc độ suy xét, nếu nó thật là giả, chẳng qua là một con điêu đến tương đối tinh xảo vật phẩm trang sức, như vậy vô luận là ai tiến đến phách chém nó, nó đều thế tất vỡ vụn không thể nghi ngờ. bởi vậy trinh thám, chúng ta sao không từ phản diện đi bắt chứng nó? ta ở hiện trường bên trong, tùy tiện chọn lựa một người, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy làm hắn tiến đến kiểm tra thực hư, chúng ta nhất kiếm định thật giả như thế nào? Hàn thiệu Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng chắc chắn kim trản tất là thật sự. Kia một tầng quanh quần ở kim trận thân thể trùng quanh linh khí, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Trên thực tế, người bình thường nhìn thấy này loại tình hình, đều sẽ làm ra cùng hắn đồng dạng phán đoán. Thẩm Lăng nhìn nếu không phải nhìn có điểm kỳ quái, mới có thể bắt đầu dùng thần thức thâm nhập mà đi tìm tòi nghiên cứu kim trận bên trong trạng huống, sau đó lại nghe xong Đản Đản giải thích, nàng cũng sẽ không biết kia một tầng, thiếu đến đáng thương hơi mỏng linh khí tầng, bất quá là kim trận cuối cùng một tầng màu sắc tự vệ cùng lực năng tụ. Hảo Theo ý ngươi ý tứ, Thẩm lăng nhi con con ngôi, xoay người hướng tới trên chỗ ngồi nhìn nhìn, tiểu bảo, ngươi lại đây đi. Tiểu bảo vui vẻ gật gật đầu, bước nện bước đi hướng hội trường Trung ương. Đây là ta hộ vệ, từ hắn tới kiểm tra thực hư kim chản thật giả, hàn tiền bối nghĩ như thế nào. Hàn thiệu minh meo lại mắt lạnh, có chút không thể tưởng tượng, nàng có khả năng chọn lựa người được chọn như thế nhiều nhất, lại cố tình chọn lựa trước mắt thực lực này bất quá là linh sư nam tử, nàng đây là cái gì ý tứ là ở hướng hắn khiêu khích sao. Không thể trách Hàn thiệu minh nhìn đến tiểu bảo là linh sư cấp bậc, thật sự là vừa rồi thẩm lăng nhi liền ở trong lòng nói cho tiểu bảo, đem thực lực lộ ở linh sư trên thực lực tới. Cho nên đại gia hiện tại nhìn đến tiểu bảo, lại là linh sư phẩm dai. Rất nhiều người đều ở dưới nghị luận nói, không nghĩ tới cái này lớn lên yêu nghiệt nam tử, thế nhưng là cái tu luyện phế vật ta. Đúng vậy, ít nhất cũng có 18 tuổi đi, này thực lực mới là linh sư, liền một khuôn mặt trương con hành. Đúng vậy, Đúng vậy. Phòng trưng cũng chính là bởi vì trương còn hành, cái này cô nương mới lưu tại bên người làm hộ vệ đi, ha ha. Thầm lăng nhi nghe phía dưới nghị luận thanh âm, cái chán một loạt hát tuyến sẽ qua, những người này đều cái gì tâm thái A, nhân ra lớn lên hảo, thực lực thấp chính là phế vật. Hàng quản sự tỉnh lại nhìn đến tiểu bảo đi lên trước tới, mỹ mắt mạc danh mà nhảy lên hạ, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Gia chủ, người này. Còn chưa chờ hắn nói xong, thầm lăng nhi kịp thời mà đánh gây hắn, đương nhiên. Nếu hàng tiền bối liền một cái thực lực là linh sư người, đều không thể yên tâm nói, ta đây liền không lời nào để nói. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 127 Trong truyền thuyết chịu chết Gia chủ, không thành A, hắn hàn quản sự rất sợ gia chủ một cái không cẩn thận, liền thượng nàng đương. Tuy rằng hắn trong lòng cũng xác định kim chản là thật sự, nhưng cái này nam tử hắn như thế nào xem, đều cảm thấy thực lực sẽ không chỉ là linh sư như vậy đơn giản, nếu hắn thật sự nhất kiếm chém nát kim chản chưa chẳng phải là làm tụ tiên đường, từ đây chân chính địa danh dự quét rất sao. Hàn thiệu minh căn bản liền không biết buổi sáng phát sinh sự, hắn gáy lòng hư lạnh, bất quá là cái linh sư thôi, sợ là liền kiếm đều lấy không xong, ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc như thế nào kiểm tra thực hư kim chẳng. Hắn giơ tay, ngăn trở còn muốn nói nữa hàn quản sự, nói, hảo, vậy làm hắn tới kiểm tra thực hư, nhất kiếm định thật giả. Bất quá, ta hảo ý nhắc nhở một chút, kim chẳng bản thân linh khí chính là sẽ phản vệ nếu ngươi hộ vệ trong chốc lát đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhưng đừng đem chịu tội, toàn bộ lại đến chúng ta tụ tiên đường trên đầu. Hàn Thiệu Minh cười lạnh liên tục, hắn Ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu ngươi người đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy là ngươi tự tìm, trách không được chúng ta. toàn bộ tụ tiên đường hội trường đấu giá, sở hữu ánh mắt đều đều không ngoại lệ mà tập trung ở tiểu bảo tuấn mỹ thân ảnh thượng, chỉ thấy hắn kéo một phen trường kiếm, nhìn như thực cố sức mà đi hướng, hội trường trung ương triển lãng đài, nơi đó gửi đúng là một con toàn thần kim sắc quang mang thông thấu kim chản. Hàn thiệu Minh hư mắt liếc xéo hắn, trao phúng thần sắc ở đáy mắt hiện lên. Như vậy một cái thực lực, muốn cầm chắc trường kiếm đều thực cố sức, càng miễn bản có thể đem chất chứa linh khí kim chản phách chém khai. Đối phương lựa chọn một cái thực lực vì linh sư hộ vệ, tới kiểm tra thực hư kim chản thật giả, căn bản chính là trò đùa. Chính là cố ý tới khiêu khích hắn. Hắn nhưng thật ra nhìn xem đợi lát nữa nàng tưởng như thế nào xong việc, trêu chọc hắn hàn ra người, tưởng dễ dàng thoát thân quả thực là người si nói ngọng dưới này đảng đản ngón tay thon dài quan tính mà gõ ở chính mình trên đùi nhìn chăm chú vào tiểu bảo thân ảnh tuấn mỹ phi phạm trên mặt mang theo một chút lơ đang cười ý vị sâu xa một bên làm trước sau cười nhạt ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng tăng thêm vài phần hồng nhuận cùng sáng giỏi, khiến cho hắn cả nhân sinh động lên đối với tiểu thư hôm nay cố ý nháo sự hắn chính là phi thường vui vẻ bọn họ này một đường đều phi thường điệu thấp khó được tiểu thư hôm nay như thế có nha hứng Thiên đường hiếp lại hẹp dài mắt vượng, đáy mắt tinh quang hời hợt. Mọi người nín thở, không chuyển mắt mà nhìn trên đài tiểu bảo thân ảnh, chờ mong hắn nhất kiếm chặt bỏ đi, đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Kim tràn hẳn là sẽ hoàn hảo không tổn hao gì đi. Rốt cuộc tụ tiên đường là trăm năm cửa hiệu lâu đời, không có khả năng dở cho bị bợm. Mới vừa rồi huyền linh hoa không cánh mà bay, cũng chỉ có thể xem như trông coi tự chuộm cái lệ. Chỉ là, kể từ đó, thực lực này có điểm thấp hộ vệ chẳng phải là nguy hiểm? Linh khí phản phệ cũng không phải là nói dẫn sự. Vạn chúng chú mục hạ, tiểu bảo kéo trường kiếm, hai mắt nhìn trầm chầm, chầm kim trạng, ấp úng một hồi lâu, đột nhiên dơ lên khuôn mặt tuấn tú nói: Tiểu thư, ta có thể hay không không cần kiếm, hảo trưởng. Khẩn trương không khí bị hắn thình lình xẻ ra một câu cấp đánh vỡ, hơi thở thanh cao thấp phập phồng. Thẩm Lăng Nhi nhẹ chọn hạ đuôi lông mày, không sao cả nói, tùy tiện, chỉ cần ngươi thích, lấy cái gì phách nó đều thành. Trong lòng còn lại là cười thầm tiểu bảo đang làm quái. Chính ngươi là kiếm linh còn dám nói kiếm trầm. Hàn thiệu minh hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến, dù sao ở hắn xem ra, bọn họ muốn lấy kiếm thí nghiệm kim tràn thật giả, căn bản chính là tự dứt lấy nụ, hắn chính áp ủ, sau đó như thế nào xử trí bọn họ chủ tớ mấy người đâu, tuyệt không có thể khinh tha bọn họ. Xem bọn họ một đám nam trương đều còn chắc vá, liền trực tiếp mua được tiểu quan quán hảo. Đến nỗi thẩm lăng nhi sẽ để lại cho chính mình ấm dường. Hàn thiệu minh trong lòng tính toán thực hảo. Nếu là thẩm lăng nhi biết hắn hiện tại trong lòng ý tưởng, phỏng chừng hôm nay liền sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp diệt hàn ra cũng khó nói đâu. Tiểu bảo quay đầu chung quanh hạ, liếc mắt một cái liền nhìn chúng bán đấu giá trên đài cột lấy lụa đỏ tiểu thiết chủ y, tay nhỏ một lòng tay, nói, ta liền dùng nó đi. Thiết chủ y. Mọi người đều mắt chóng váng, cái gì không hào tuyển, làm gì cố tình tuyển thiết chủ y. Người này không khỏi quá mức cho đùa mà đồng ý hắn làm như thế thẩm lăng nhi càng thêm trò đùa mọi người đều lắc lắc đầu vốn dĩ liền không thế nào xem trọng trận này thí nghiệm hiện tại càng là không đem nó để vào mắt tiểu bảo đem tiểu thiết chủ y cầm ở trong tay thật là lại linh hoạt lại thuận tay hắn nhợt nhạt mà cười rất là vừa lòng ta đây muốn tập nga mắt lạnh dễ nghe thanh âm vừa mới rơi xuống hắn tay mắt lanh lẹ thiết chủ y tự hắn trong tay lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nặng nề mà nện ở kim chản trên người tốc độ này nay khí thế nhưng phạm là người tập võ đều có thể liếc mắt một cái xuyên thủng cũng là này ra tay ngay mắt hàn thiệu minh hoàn toàn tỉnh nộ hắn bị lừa người này căn bản là không phải cái gì linh sư thực lực đáng tiếc chờ hắn tỉnh nộ thời điểm đã chậm phanh một tiếng giòn vang lúc sau là vài tiếng nhỏ vụn ken ken thanh kim chản bị tạm đến chia 5 sẻ 7, tàn khuyết bất ham vỡ vụn ngọc thể rơi xuống đất thanh âm dường như từng cây mới vừa thứ đâm vào hàn thiệu minh đầu quả tim hắn tâm đống nhiên run rẩy hoan bất quá khí tới Kim Trản, hắn Kim Trản, phúc, trong miệng thốt ra một búng máu, Hàn Thiệu Minh khó thở. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kim Trản như thế nào khả năng bị gõ thoái? Nay nữ tử như thế chắc chắn Kim Trản là giả, chẳng lẽ là nàng dở trò quỷ? Làm lơ Hàn Thiệu Minh ăn người ánh mắt, thầm lăng nhi nhìn quanh bốn phía, dương giọng nói, mọi người đều thấy được, ta hộ vệ chẳng qua là nhẹ nhàng mà tạp hạ Kim Trản, nó liền ác, Nay đủ để chứng minh, nó căn bản không phải chân chính Kim Trản mà là tụ tiên đường người, cố ý làm ra tới lửa gạt đại gia, tưởng từ đại gia trên người vất đủ mồ hôi và máu bạc, dụng tâm chi hiểm ác, thật sự là làm nhân tâm hẳn. Đại gia nói, như vậy tụ tiên đường, chúng ta về sau còn muốn thăm nó sao? Hàn thiệu minh một hơi chắn ở ngực, trận mắt há hốc mồm, hắn đây là nhẹ nhàng mà tại sao? Quá mức, cư nhiên lộng chỉ giả kim chẳng tới lửa gạt chúng ta. Đừng tưởng rằng các ngươi là tam đại gia tộc, liền có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Đúng vậy, về sau không bao giờ thăm tụ tiên đường. Tụ tiên đường dở cho bị bợm, không tuân thủ thành tin. Đầu tiên là trông coi tự trộn huyền linh hoa, hiện tại lại lộng cái giả kim chản lừa gạt chúng ta. Tụ tiên đường cần thiết cho chúng ta một cái vừa lòng giao đãi. hàn thiệu minh vô về ngực, bị bên thai không ngừng chuyển vào nghi ngờ thanh, dạo đến hồng mất. Chính suy nghĩ nên như thế nào bình ổn trận này phân loạn, bên thai lại chuyển đến thẩm lăng nhi châm ngỏi thổi gió cổ động thanh. Đại gia đồng loạt tạp tụ tiên đường, cái gì hằng ra cái gì tam đại thế gia hết thể chó má đại gia tạp. thẩm lăng nhi nói ôm rơi xuống trung quanh liền lập tức có người hưởng ứng nàng vung lên bàn ghế liền khắp nơi tạp. còn lại các khách nhân có tranh né bo bo giữ mình có cũng gia nhập tạp đổ vật hàng ngũ có người thậm chí còn sấn loạn bắt đầu đoạt những cái đó còn không có bị bán đấu giá bảo vật trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tụ tiên đường loạn làm một đoàn thẩm lăng nhi câu môi cười lạnh thành sấn loạn lôi kéo tiểu bảo rời đi hàn thiệu minh thực mau liền đã nhận ra nàng ý đồ Nơi nào chịu buông tha nàng cái này đầu sỏ gây tội. Hắn hai mắt đỏ đậm, trên mặt biểu tình giữ tợn đáng sợ, cả người linh khí ở bạo nộ dưới đột nhiên bùng nổ, đáng giận. Đem mệnh cho ta lưu lại. Một đạo màu tím kiếm quang giống một cái màu tím cự long, thừa lôi đáp mây bay, hô mưa gọi gió thẳng đến hướng Thẩm Lăng Nhi ngực. Này nhất kiếm sát thương phạm vi, ước chừng bao phủ Thẩm Lăng Nhi trước người năm thước phạm vi, nhất kiếm chi uy, thế không thể đỡ. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt khẽ biến, Hàn Thiệu Minh phẩm giai xa ở nàng dưới. Hán phẩm giai là linh tôn đỉnh, kiếm như Samon, mà Thẩm Lăng Nhi nên hướng nuôi kiếm tốc độ, cũng là thế như tia chớp. Nàng biết, đối mặt như vậy điên cuồng đối thủ, thực lực trên lệch có đôi khi cũng không thể thắng tuyệt đối, muốn thắng đơn giản, như vậy chỉ có hiểm trung cầu thắng. Hai bên sắp giao tiếp, Hàn Thiệu Minh trong mắt, hiện ra ra tàn nhẫn hưng phấn, trước mắt đã tới rồi vô pháp né tránh khoảng cách, liền tính chính hắn muốn biến chiêu tha nàng một mạng, cũng là không có khả năng, huống chi nữ nhân này còn dám không sợ chết mà chính mình xông tới. Tiêu chạy như bay tốc độ, dường như sợ bị chết không đủ thông khoái, có lẽ đây là trong truyền thuyết chịu chết. Hàn thiệu minh dưới đáy lòng cười lạnh, tràn ngập đắc ý chi sắc, dường như ngay sau đó đối phương liền thành chính mình dưới kiếm vong hồn. Nhưng mà, liền ở hai người sắp giao tiếp cuối cùng một cái trước mắt, thầm lăng nhi dưới chân vẫn chưa dừng lại nửa phần, tốc độ cũng chút nào không giảm, nhưng toàn bộ nửa người trên lại phản phất trái với tự nhiên bình thường định luật giống nhau đống nhiên uốn éo, lấy một cái phi thường quỷ dị dáng người cùng góc độ. Tránh thoát đối phương một đòn chí mạng, lệnh băng trưởng kiếm mang theo màu tím kiếm quang, từ thẩm lăng nhi cánh tay phía trên một cm chỗ sắc bén mà xẹt qua, thiếu chút nữa liền cắt qua thẩm lăng nhi ống tay áo. ở Hàn Thiệu Minh trong mắt thần sắc còn chưa tới kịp từ giết chết thẩm lăng nhi tàn nhẫn, hưng phấn chuyển biến vì cực độ kinh ngạc ngáy mắt, thẩm lăng nhi tay phải đầu ngón tay, đột nhiên nhiều ra tăng cái mai hoa trâm tinh chuẩn mà đâm vào hắn trái tim bộ vị. một tiếng kêu gen, Hàn Thiệu Minh hai mắt bạo đột, thần sắc phi thường khắc thường. Thẩm Lăng Nhi cùng hắn sai thân mà qua, một mặt tàn nhận ý cười tự nàng bên môi sẽ qua. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ bất quá là sai thân qua nhất chiều, một cái không có nhất kiếm đâm trúng, một cái lắc mình hiểm hiểm mà tránh thoát, chỉ là một phần ba chấp mắt công phu. Cơ hồ không ai có thể nhìn đến Thẩm Lăng Nhi ra tay kia một cái chớp mắt, cũng không có người biết nàng là như thế nào đem tâm cái mai hoa châm cắm vào đối phương trái tim. Này nhất chiêu sai thân phận ly sau, hàng thiệu minh cả người đều đốn ở chỗ cũ, vẫn duy trì huy kiếm tư thái. Vẫn không núp đích, hai mắt bạo đột, ánh mắt có chút dại ra. Thẩm lăng nhi nhẹ nâng hạ đuôi lông mày, khỏe môi là tàn nhẫn cười lạnh, xoay người, xoa Hàn Thiệu Minh vai mà qua, nàng thong dong mà đi đến tiểu bảo bên người, từ chạy bộ hướng về phía tụ tiên đường ngoài cửa. Phía sau tự nhiên đi theo một chúng Mỹ Nam. Gia chủ! Gia chủ! Gia chủ! Têu gọi Hàn Thiệu Minh thanh âm từ thử đến khẩn trương đến bi thống, đứt quãng mà từ phía sau chuyển đến, Thẩm lăng nhi khỏe môi phát hoạ. Rát một mặt thị huyết lánh khốc tươi cười. Sinh tử quyết đấu, thắng bại thường thường chính là trong tích tắc đó gian giao tiếp, nếu đối địch nhân nhân tử, như vậy đó là đối chính mình tàn nhẫn, huống chi đối phương là muốn chí chính mình vào chỗ chết, nàng nếu không phải dựa vào tốc độ ở hiểm chiêu chung câu thắng, như vậy giờ khắc này chết ở chỗ này người chính là nàng. Đàn đản mấy người bước ưu nhã bước chân, đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau, đáy mắt là một lược mà qua thưởng thức, mới vừa rồi kia trong đáy mắt, ở đây mọi người giữa, duy độc bọn họ biết. Nàng lại như thế nào làm Hàn Thiệu Minh bỏ mạng? Thưởng thức rất nhiều, bọn họ đáy mắt còn có chút phức tạp thâm ý, có trách cứ, có lo lắng, thầm Lăng Nhi không có khả năng biết, mới vừa rồi kia trong nháy mắt, mấy người đáy lòng rốt cuộc có bao nhiêu giấy rủa, đương nàng hăng hái nên hướng về phía Hàn Thiệu Minh khoái kiếm, bọn họ thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn ra tay, chỉ là nàng cùng Hàn Triệu Minh khoảng cách thân cận quá, bọn họ liền tính ra tay cũng đã không kịp. Lo lắng nàng, sợ nàng tránh không khỏi Hàn Triệu Minh kiếm, tin tưởng nàng. Kiến thức quá nàng thân thủ, trách cứ nàng, quái nàng không nên tùy ý lấy chính mình tánh mạng đi mạo hiểm. Sở hữu cảm xúc ở kia một khắc suối phun. Thẩm lăng nhi giống như bọn họ mệnh tuyến, một khi chạm đến, lấy mệnh tương đổi. Thằng đến nàng lạnh lùng mà xoay người, bình yên vô sự về phía bọn họ đi tới, bọn họ mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, không tiếng động mà thở dài, thật là cái độc lập quật cường tiểu thư. Đi thôi. Thiên đường đạm đạm cười nói. Mơ tưởng đi. Hàn ra người ở phía sau biên hét lớn một tiếng, lấp lánh sáng lên trường kiếm, hướng tới thẩm lăng nhi sau lưng đâm tới. Màu lam linh khí quanh quẩn ở hắn thân thể trung quanh, giống kén tầm giống nhau đem hắn chặt chẽ mà bao vây trong đó, hắn thân hình về phía trước lao tới, thẳng có pha kén trọng sinh chi thế. Thẩm lăng nhi dừng bước chân, ánh mắt hơi liễm, tính toán trường kiếm cùng nảng chi gian khoảng cách, 6 tớ, 4 tớ, nhị tớ. Xông lên cao thủ mắt thấy liền phải đắc thủ, phẫn nộ trên mặt chán ra một tia tàn Tầm nhìn bên trong, thân ảnh của nàng động, rõ ràng còn ở trước mắt bóng trắng, đống chốc không thấy. Sau lưng đột nhiên đánh út lại một trận hắn ý, lạnh lẽo vô cùng, hắn hai mắt dần dần phóng đại, lộ ra kinh hãi chi sắc. Khách, một thanh đoản nhận cắm vào hắn lưng, đối diện vừa lúc chính là trái tim vị trí. Nàng như thế nào khả năng? Như thế mau? Cao thủ sắp chết còn không muốn tin tưởng đây là thật sự. Theo sát hắn phía sau mà đến mặt khác linh vương, linh đế cao thủ nhìn thấy một màn này, Sôi nổi nghỉ chân, không dám về phía trước, như vậy quỷ dị thân pháp cùng tàn nhẫn thủ pháp giết người, thật sự là quá dọa người rồi, bọn họ tự hỏi không phải nàng đối thủ. Đi thôi. đản đản mở miệng nói. Thầm lăng nhi hướng tới bên trong thổi tiếng huyết sáo, kia huyết sáo tiệm cao tiệm trường, rồi sau đó lại tiệm thấp tiệm được, thanh âm không lớn, lại rất rõ ràng mà rơi vào mỗi người trong hai, nghe tới rất là quỷ dị. Chỉ một thoáng, tụ tiên đường trung quanh xương khói tràn ngập, không biết là người phương nào ném ra một ít kỳ quái đồ vật vừa rơi xuống đất liền nổ tung hoa, tản mát ra nồng đậm khói trắng. nguyên bản cũng đã loạn thành một đoàn tụ tiên đường, giờ phút này càng thêm hỗn loạn. mọi người ở màu trắng xương khói bên trong lẫn nhau va chạm, tìm kiếm ra cửa đường xá, ngươi đụng phải ta, ta đụng phải ngươi, có chút thậm chí chẳng phân biệt ngươi ta mà ẩu đấu tới rồi một chỗ. tụ tiên nội đường xương mù dậy đặc dần dần tan đi, bên trong khách nhân đã đi rồi hơn phân nửa, còn thừa những người đó hoặc vẫn vẫn đánh vào một chỗ, hoặc bị thương vô pháp đi lại mới vừa rồi đột nhiên từ trung quanh toát ra tới, ném mạnh xương khói đạn người đều đã biến mất vô tung, bao gồm ở đấu giá hội thượng nháo sự mấy người. Hàn Văn giật mình ở tại chỗ, nhất thời phản ứng không kịp, hắn trăm triệu không có dự đoán được tụ tiên đường hôm nay sẽ tao ngộ như thế đại kiếp nạn, còn có hắn thân sinh phụ thân cũng bị người cấp giết hại. Ánh mắt một trận tự do, suy tư một phen sau, hắn đấy mắt sợ hãi cùng bi thống dần dần biến mất, thay thế chính là một cổ nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Hàn gia đương nhiệm gia chủ đã chết, Hán đại ca lại bởi vì mới vừa rồi việc, bị phụ thân hắn đuổi ra tụ tiên đường, về nhà đóng cửa ăn ăn, có thể nói là ở hàn gia mất hết nhân tâm. Như vậy hàn ra đời kế tiếp gia chủ chi vị, liền phi hắn mặc trúc, cũng tức là nói, tụ tiên đường hôm nay tuy rằng gặp bị thương nặng, duy độc hắn một người lại là lớn nhất được lợi giả, từ đây lúc sau, không còn có người có thể cùng hắn tranh đoạt gia chủ chi vị. Nghĩ đến này, hắn lăng hình khỏe môi tràn ra một tia tà khí cười. Mọi người đều đừng loạn. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tự ổn đầu trận tuyến, xử lý tốt chúng ta tụ tiên đường sự, đến nơi giết hại phụ thân kẻ thù, đảo loạn ta tụ tiên đường chuyện tốt người, ta Hàn Văn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn một phen hiên ngang lắm để nói, giờ này khắc này, lập tức bắt được Hàn ra các trưởng bối hảo cảm, ngược lại là tụ tiên đường những cái đó các hộ vệ, một đám mắt lạnh xem hắn, dưới đáy lòng rủa thầm, hắn rõ ràng chính là tưởng thừa dịp đại thiếu gia, mất nhân tâm hết sức, bỏ đá xuống giếng, quá đê tiện, nhị thiếu Hiện tại gia chủ xảy ra chuyện, đại thiếu lại làm ra này chờ có nhục Hàn gia dèm pha. Vì nay chi kế, còn thỉnh nhị thiếu ra tới toàn quyền trưởng quản Hàn gia công việc. Hàn văn bên người một người tùy tùng đứng ra nói. Hàn văn trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại vẫn là hiên ngang lẫm liệt mà huyển cự nói, tiếc như thế nào hành. Ta tuổi thượng nhẹ, ở Hàn gia không có uy tín, dùng cái gì đảm đương này đại nhậm. Nói nữa, Hàn gia còn có như vậy nhiều trưởng bối ở đây, gia chủ như thế nào luôn, cũng không tới phiên ta trên người. Hàn gia gia chủ chi vị, trước nay đều là chuyển cho con vợ cả, đại thiếu làm có nhục hàn gia nghề nếp gia đình việc, tự nhiên là không có năng lực lại đảm đương. Thử hỏi hàn gia gia chủ chi vị, xá nhị thiếu này ai? Chủ tớ hai kẻ sướng người họa, người sáng suốt vừa thấy, liền biết là một tuần kịch. Chính là liền tính là diễn, chỉ cần diễn đến hảo, diễn đến gai đúng chỗ ngứa, diễn đúng rồi thời gian, như vậy đó là vừa ra tuyệt hảo tiết mục. Tụ tiên đường vừa mới đã trải qua một hồi kiếp nạn, hiện tại đúng là cần phải có người ra tới diễn chính thời điểm mấy cái Hàn gia láo giả lẫn nhau giao lưu một chút thực mau liền làm ra quyết định nhị thiếu hiện tại Hàn gia rắn mất đầu ở đại gia còn không có công khai để cử ra, chân chính gia chủ phía trước liền thỉnh nhị thiếu tạm thời trước đảm đương gia chủ chi vị mau chóng xử lý trước mắt việc đi Hàn Văn du mắt ánh mắt ám trầm xét qua một mặt lênh quang này giúp lao đông tây đến bây giờ tình trạng này bọn họ vẫn là không chịu dễ dàng nhả ra. bất quá cũng thế Tạm thời liền tạm thời đi, hắn có tự tin hàn ra ra chủ chi vị, nhất định trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Đương hắn lại lần nữa ngước mắt khi, đáy mắt là một mảnh khiêm tốn thu liêm thần sắc, tiếp nhận rồi các trưởng bối đề nghị sau, hắn liền bắt đầu buông tay xử lý tụ tiên đường hậu sự. Cùng tụ tiên đường cách xa nhau hai con phố, đó là Thẩm Lăng Nhi Ám Lâu. Vân khê đoàn người về tới Ám Lâu lầu 2. Sát cửa số chỗ, đưa mắt trông về phía xa, có thể rõ ràng mà nhìn đến tụ tiên đường một góc. Nó nguy lập với thấm dương thành phồn hoa đường cái, rất có khí thế, liếc mắt một cái vọng qua đi liền có thể công nhận nó đặc thủ. Tiểu thương, hàn ra người có thể hay không tìm tới môn tới. Tiểu bảo ngắm nhìn nơi xa tụ tiên đường, đáy lòng có chút hưng phấn hỏi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 128 Yên tâm, hết thể giao cho ta. Thầm lăng nhi trong tay cầm một phen cây lực gỗ dốc lòng mà xa cách chính mình mặc phát, dường như ở chăm sóc một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mỹ mắt cũng không nâng một chút nói, hàn ra người, còn có rất nhiều sự yêu cầu bọn họ giải quyết tốt hậu quả đâu nàng điểm đến tức ăn, không hề tiếp tục nói tiếp. Lúc này, ngoài cửa có người vội vàng tới báo. Tiểu thư, không hảo, không hảo, đã xảy ra chuyện. Thẩm lăng nhi nâng nâng lông mày, lệ mục bắn về phía tiến đến báo tin thị vệ, lạnh giọng hỏi, nói, rốt cuộc ra cái gì sự. Không biết có phải hay không thẩm lăng nhi ngự khí quá mức lạnh leo, đem thị vệ hoảng sợ, hắn lắp bắp nói. Phương công tử hồi, đã trở lại, còn bị người đánh cho tàn phế hai cái đuổi. Người là Thuyết Thư Hàn. Hắn không phải ở trong không gian mặt tu luyện sao? Thẩm lăng nhi nhớ không lầm nói, phía trước Thư Hàn nói chính mình không nghĩ lót đế, sau đó nàng còn làm hắn kêu lên tiêu đông cùng nhau trở lại không gian tu luyện đi. Như thế nào sẽ bị người đánh gây hai cái đuổi? Phía trước Thư Hàn nói mị các bên kia có chút việc, muốn xử lý xong rồi lại trở về tu luyện, cho nên liền đi ra ngoài ngươi khả năng ứng phó hàn băng thời điểm không có lưu ý đến. Chúng ta vẫn là hay đi trước nhìn xem đi." Đản đản giải thích nói. "Ân." Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn trước mắt hộ vệ hỏi, "Còn có đâu?" Thị vệ Lâm Lâm thần vội vàng trả lời, "Phương công tử sau khi trở về không lâu, Lâm gia người cũng đuổi tới, bọn họ vừa vào cửa liền kêu đánh kêu giết, nói là phương công tử hủy hoại bọn họ Lâm gia đại tiểu thư khuê dự, nhất định phải giết phương công tử thiết hận." Phi Dương bọn họ tự nhiên là không chịu giao người. Cho nên bọn họ liền nói muốn tiêu diệt mỹ các, xem phương công tử còn có thể tàng tới đó đi. Lâm ra người. thẩm lăng nhi nhướng mày sao, nếu nàng ký ức không tồi nói, Lâm gia hẳn là cũng là tam đại thế gia chi nhất, hơn nữa ở tam đại gia tộc bên trong đứng hàng đệ nhị, thực lực tương đương hùng hậu. Tiêu hiện tại tình thế như thế nào? Thẩm lăng nhi rốt cuộc rừng tiếp tục chảy đầu tay, giữa mày cụ khởi, quay đầu nhìn chầm chầm thị vậy hỏi. Hiện tại, hiện tại tình huống càng tao. Hàn ra người không biết là như thế nào được đến cái gì tiếng gió, đột nhiên cũng mang theo rất nhiều người, tiến đến chi viện Lâm ra, nói là làm mị cắt cùng giao ra phương công tử, bằng không nói, bọn họ liền cùng Lâm ra người, cùng nhau diệt mị các Thầm lăng nhi sắc mặt trợt trầm xuống, mắt phượng sắc bén, giống như muôn bản lưỡi dao sắc bén, hàn nhưng thấu cốt. Hàn ra, bọn họ cư nhiên còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng hư lạnh một tiếng, trong ngáy mắt, quanh thân hàn khí có thể đóng băng ba thước. Thị vệ đứng cách nàng mới bước nơi xa, đều có thể cảm nhận được, trên người nàng phát ra nồng đậm hàn khí cùng áp lực thấp, không khỏi điệu tâm sinh khẩn trương. Hắn vừa mới tiến vào mị các không lâu, không có gì bản lĩnh, giờ phút này mị các bị người vây khốn, sở hữu có bản lĩnh người đều lưu thủ ở bên trong ngăn địch, mà hắn một cái không bản lĩnh, cũng giúp không được cái gì vội thị vệ, liền đành phải bị phái tới truyền tin. Thực hảo, vốn dĩ xem ở bọn họ gia chủ tân tang, tưởng thả bọn họ một con ngựa. Hiện tại nếu bọn họ thế nhưng chính mình tìm chết, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. thẩm lăng nhi một đôi con ngươi thanh lánh băng hàn, toàn bộ phòng nội nháy mắt bị nàng quanh thân phóng xuất ra tới hàn ý sở bao phủ, mọi người đều lẳng lặng mà nhìn nàng, giờ phút này nàng phản phất là từ trong địa ngục đi tới Tu La, thị huyết mà lạnh băng. Mỹ các ngoài cửa lớn, vây quanh gần trăm tên cao thủ, bọn họ trên người phục sức chia làm hai sắc, áo lam nhất phái người, là thuộc về hàng gia, mà áo vàng nhất phái người, đúng là thuộc về lâm gia. Lâm gia, chính là tam đại gia tộc đứng hàng đệ nhị siêu cấp thế gia, bọn họ gia tộc chiếm cư ở Bắc Việt quốc mấy trăm năm, có vô cùng hùng hậu thực lực. Bắc Việt quốc cùng Nam Khê quốc liền nhau. Bắc Việt quốc bất đồng với mặt khác hai nước, Bắc Việt quốc quân vương cùng cấp không có tác dụng, căn bản không có thực quyền, quốc nội các loại thế lực săn sát, lẫn nhau vì sừng, trong đó lâm gia chính là trong đó một chi tương đối khổng lồ thế lực. Ở biên cảnh, hai nước chi gian thường thường phát sinh một ít tiểu nhân phân tranh. Nhiều ít đều cùng này đó thế lực làm theo ý mình có quan hệ, trong đó cũng bao gồm lâm ra. Bản công tử cho các ngươi thời gian đã tới rồi, lại không giao giao y để thư hàn, bản công tử liền hạ lệnh diệt các ngươi mỹ các. Nói chuyện người, một thân màu vàng cầm y để, hắn thân hình cao lớn, thể trạng kiện thạc, hai tay thượng cơ bắp rắn chắc thành khối, cách quần áo cũng có thể nhìn ra chút manh mối tới, là điển hình võ nhân chi tư. Hắn tướng mạo còn tính anh Tuấn, ánh mắt chi gian lại có một mặt âm lãnh cùng tàn nhẫn. Hắn giờ phút này cao cứ với tuấn mã phía trên, trên cao nhìn xuống mà trừng mắt mị các mọi người, tiêu căng âm lanh thần sắc, không ai bị nổi. Hắn đó là lâm gia nhị công tử, lâm phàm. Thầm phi dương cùng tím mạch mang theo thân vệ mấy chục người đứng ở ngoài cửa, đối mặt lâm phàm hùng hổ dọa người thái độ, bọn họ không sợ không sợ, chỉ là khinh bỉ nhìn lâm phàm liếc mắt một cái. Lâm công tử, thư hàn là ta mị các người, là tuyệt đối không có khả năng giao cho của các ngươi. Muốn người, trừ phi ngươi có cái kia bản lĩnh. Hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi cũng dám đánh gãy hắn chân, liền phải làm tốt, lấy toàn bộ lâm ra trôn cùng chuẩn bị. Thẩm tím mạch nhìn lâm phạm nói, nhớ tới vừa rồi Thư Hàn trở về bộ dáng, trong lòng liền hận không thể đi lên giết trước mắt lâm phàm, thế nhưng phế đi Thư Hàn hai chân. Thẩm tím mạch nói cũng đúng là mị cắt trong lòng mọi người tưởng nói. Từ theo thẩm lăng nhi lúc sau, bọn họ thật lâu đều không có như thế sinh khí qua. Hiện giờ một đám trầm liễm sắc khí, nhìn không sót so gì. Lâm phàm nao nao lúc sau, ngay sau đó hoàn hồn, lãnh đồng co rút lại, lạnh giọng quát, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng tưởng cùng chúng ta lâm ra đối nghịch, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thực hảo, nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia bản công tử cũng không cần cùng các ngươi tiếp tục háo đi xuống. Người tới, cho ta sát đi vào. Là, công tử, chỉ khoảng nửa khắc, hai bên dương cung bạc kiếm, chiến dịch chạm vào là nổ ngay. Đương thẩm lăng nhi đoàn người đi vào mị các ngoài cửa. Xa, xa mà liền nhìn đến như vậy một bức dương cung bạt kiếm khẩn trương trường hợp. Hàn ra người phục sức nàng là nhận được, giờ phút này bọn họ chỉ là đứng thẳng ở một bên xem diễn, chân chính cùng mị các khó xử, là xuyên áo vàng phục một đội nhân mã, nói vậy bọn họ chính là lâm gia người. Cái kia ngồi trên lưng ngựa người, chính là lâm gia nhị công tử lâm phạm. Người này thực lực giống nhau, nhiều lắm cũng chính là linh vương chi cảnh, nhưng thật ra cùng hắn đi theo mà đến hai cái hộ vệ, còn miễn cưỡng xưng được với là cao thủ. Thực lực hẳn là đều ở linh đế đỉnh. Đi theo thẩm lăng nhi cùng nhau tới thẩm phong ở một bên giải thích. Thẩm lăng nhi chính suy tư muốn hay không tiến lên, lúc này, một cái cương nghị thanh âm tự mị các bên trong cánh cửa chuyển đến. Từ từ, thẩm lăng nhi theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy một người nhung trang nam tử cóng, quần áo bất trình thư hàn, từ bên trong cánh cửa xa xa mà đi tới, phía sau đổi sắt còn có mị các thẩm gia huynh đệ. Thư hàn, người đi về trước rửa sạch miệng vết thương lại nói, chờ tiểu thư tới sẽ tử có biện pháp. Thẩm ra thẩm thanh khuyên đủ. Thẩm thanh, các ngươi đừng ngăn cản ta, ta không thể bởi vì ta khuyết điểm, mà liên lụy sao nhóm mị cắt cùng thẩm ra, làm mị cắt gặp họa diệt môn. Thư hàn cương nghị gương mặt thượng, lộ ra bi thương thần sắc, hắn khóa chặt ánh mắt, túi đầu nhìn về phía chính mình hai điều gần như tàn phế hai chân, đáy mắt xẹt qua một mặt bi thống, thanh âm cũng đi theo khàn khàn đi xuống, dù sao ta hai cái đùi đã phế đi, kiếp này lại vô làm, không bằng khiến cho bọn họ đem ta mang đi cũng có thể miễn đi mị các một hồi tai họa. Ngươi như thế nào? Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi hai chân, tiểu thư nhất định sẽ có biện pháp, ngươi phải tin tưởng tiểu thư nhìn đến thư Hàn hai chân, thẩm Thanh Hầu trùng tắc nghẹn, không khỏi mà hai mắt đấm lệ doanh doanh, bởi vì hắn cũng không xác định, tiểu thư hay không có biện pháp chữa khỏi thư Hàn chân, rốt cuộc hai chân đã bị đánh dập nát. Chân của ngươi, nhất định có thể trị tốt. Ngươi ngàn vạn không thể tự sa ngã, từ bỏ hy vọng. Thư Hàn Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy đốt, luôn có một ngày, ngươi có thể hào lên, chúng ta nhất định phải tin tưởng tiểu thư, chỉ cần tiểu thư ở, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Liên tính là lừa mình dối người, hắn cũng muốn cho thư hàn tỉnh lại lên, thẩm thanh khẩn nắm chặt song quyền, ẩn nhận trong lòng bi thống, có một loại mãnh liệt ý niệm bao phủ hắn. Thư hàn hồng hốc mắt, doanh nam nhi nước mắt, lắc lắc đầu, dùng kiên định ngự khi nói, yên tâm, ta không có việc gì, nguyên bản là tính toán trở về xử lý tốt mị các sự tình liền trở về tu luyện, lại không nghĩ. Ta đi rồi, về sau các ngươi phải hảo hảo bảo hộ tiểu thư, đem ta kia một phần cũng cùng nhau bảo hộ, bên ta thư hàn cuộc đời này có thể cùng các ngươi nhận thức một hồi, đó là ta vinh hạnh lớn nhất, kiếp này gặp được các ngươi, ta chết cũng không tiếc. Mang ta đi ra ngoài, đi. Hắn úi đầu đối với công chính mình thị vệ nói thanh, lại ngửa đầu khi, hắn cả người trên người, phóng xuất ra một loại mãnh liệt mà sắc bén quang mang, đó là thuộc về chân chính Nam Nhi, sợ có được thiết huyết khí trước Là hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết mới có được lạnh lẽo, mà trầm tịch nghiêm nghị chi khí. Trên bầu trời, thay đổi bất ngờ. Mây mù tan đi lộ ra ánh mặt trời sái lạc ở thư hàn trên mặt. Một người, đã không có hai chân, chẳng khác nào mất đi tự gánh vác năng lực, trở thành một cái phế vật. Huống chi là hắn, vẫn luôn khát vọng biến cường, có thể bảo hộ ở thẩm lăng nhi cùng những cái đó cho hắn ấm áp người nhà bên người. Hiện giờ, hết thể đều xong rồi. Như thế đại đà kích, sớm đã đem hắn ý chí đánh tan. Hắn dưới thân nam tử thật sâu mà ninh hạ mày, ngưng trọng mà bi thống thần sắc gắn vào hắn khuôn mặt thượng. Thư Hàn là hắn chủ tử, tuy rằng chưa từng nhận chủ, nhưng là từ Thư Hàn phản ứng Xuân Phong lâu tới nay, hắn liền vẫn luôn đi theo Thư Hàn bên người, lại như thế nào nhẫn tâm nhìn Thư Hàn như vậy từ bỏ chính mình đi chịu chết đâu. Không khỏi dừng lại bước chân. Chủ tử. Thư Hàn tự nhiên biết thuộc hạ tâm tư, nặng nề mà cắn tự nói, đi, đây là mệnh lệnh của ta. Thị vệ bất đắc dĩ, rốt cuộc bước ra nền bước tiếp tục hướng tới ngoài cửa đi đến. Bọn họ xuyên qua mọi người tới tới rồi thẩm tím mạch bên người, cùng đối diện Lâm Phàm rằng co mà đứng. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thư Hàn, tuy rằng hắn hai chân tàn phế, hắn trong ánh mắt hàm chứa bi thống cùng tuyệt vọng, chính là hắn ý chí lại không có hoàn toàn bị đánh tan, ít nhất hắn trong lòng còn có một khang nhiệt huyết, cùng muốn bảo hộ người nhà của hắn tín niệm. Thẩm Lăng Nhi vừa lòng giơ lên khỏe miệng, Thư Hàn quả nhiên không làm chính mình thất vọng, nếu nàng lúc này thấy một cái tự sa ngã Thư Hàn, Như vậy nàng có lẽ thật sự sẽ không lại còn hắn. Bên này Lâm Phàm rốt cuộc thấy Thư Hàn ra tới, trên mặt hiển lộ ra vận vẻ dữ tợn, "Ý nghĩa Thư Hàn, ngươi đổ vô sỉ này, ngươi hủy hoại tỉ tỉ của ta trong sạch, làm nàng bị người ta chê cười, thành ta Lâm gia lớn nhất sỉ nhục, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nan giải mối hận trong lòng của ta." Thư Hàn ở nghe được hắn nhắc tới tỉ tỉ hai chữ khi, cặp kia hững đỏ mắt xẹt qua một mặt hối hận cùng cười nhạo. "Ta cùng tỷ tỷ ngươi căn bản là không quen biết." là nàng ở tiểu lầu dây dưa với ta, ta niệm ở nàng một cái cô nương ra, mới hảo ngôn khuyên bảo. Không nghĩ tới nàng thế, nhưng đối ta hạ độc, càng là bức ta cưới nàng. Thậm chí nhìn chính mình, đã vô pháp vãn hồi hai chân, thư hạng trong mắt hận ý càng thêm rõ ràng. Lâm Phạm sắc mặt lạnh lẽo, hư lạnh nói: ngươi tính cái gì đồ vật? Tỷ tỷ của ta coi trọng ngươi, chính là phúc khí của ngươi, ngươi thế nhưng còn dám cự tuyệt nàng? Ngươi bất quá là nam khê quốc một cái nho nhỏ mị các quan sự. Như thế nào xứng đôi tỷ tỷ của ta một cây ngón chân đầu, chỉ bằng ngươi cũng dám cự tuyệt tỷ tỷ của ta, ngươi thật là tự tìm tự lộ. Thẩm Lăng Nhi nghe được hắn như thế vũ nhục người nói, giữa mày không khỏi mà nhăn lại, thấp thấp mà hừ lạnh một tiếng, người này thật đúng là thiếu tấu, cư nhiên dám nói bọn họ mị các người, liền hắn tỷ tỷ một cây ngón chân đầu đều không bằng. Hắn như thế một mắng, chẳng phải là đem nàng cũng mắng đi vào sao? Từng đợt từng đợt hàn khí không được mà ra bên ngoài bạo, nàng dưới đáy lòng cân nhắc. Đến tuột cùng là muốn đem hắn đại tá tám khối, vẫn là đem hắn hai chân cung cấp lộng tàn, lại đào đi hắn trong mắt, ai làm hắn có mắt không trọng, cư nhiên liền nàng cũng dám mắng đi vào. Thẩm lăng nhi lực chú ý vẫn luôn ở thư hàn cùng lâm phảm hai người trên người. Người có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta mị các người. Ngươi muốn ta này mệnh, ta cho ngươi chính là, nhưng nếu là ngươi dám động mị các những người khác một sợi lông, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thư hàn cũng không có bị hắn nhục nhã nói sở khí đến mà là lòng đầy căm phẫn mà bắc bỏ lâm phàm âm chắc chắc mà phá lên cười thị huyết mắt phóng xâm hàn quan mang ngươi mệnh ta tự nhiên là muốn lấy chẳng qua chỉ cần chỉ cần ngươi mệnh còn không đủ để tiết ta hận ngươi cự tuyệt tỷ tỷ của ta cái này làm cho chúng ta lâm gia ở tam đại gia tộc trước mặt mặt mũi mất hết thành nhân gia trả dư tiểu hậu trò cười ngươi nói ngươi một cái mệnh có thể bồi đến khởi sao hắn nói âm còn ở bên thai vân quanh một cái đột ngột vỗ tay thành lúc này xen kẽ tiến vào. Ngay sau đó còn có một cái hài hước giọng nữ truyền vào mọi người trong hai Cho cười. Thật là cái cười to bính. Chính mình ra nữ nhi là cái hoa si, nhân ra không cần liền trở mặt. Các người lâm ra vì cái gì không đem nữ nhi sinh làm cho người ta thích một chút, lại ngược lại chạy tới mị các dương ai. Chẳng lẽ diệt mị các, người lâm gia nữ nhi liền có người muốn Mọi người quay đầu lại, theo tiếng nhìn qua đi, chỉ thấy cách đó không xa. Một người bạch y lì nữ tử doanh chạy bộ tới, vô biên dáng màu. Phảng phất đều mạ ở nàng trên người, nàng bạch diễm tháng tuyết, một thân thanh hoa, băng cơ ngọc ra, khuyên thành tuyệt sắc làm thiên địa vạn vật ở nháy mắt giảm đạm thất sắc. Mọi người, bao gồm lâm phảng đều đem tầm mắt ngắm nhìn ở nàng trên người, Giờ này khắc này, thân ảnh của nàng phảng phất thành thiên địa chi gian duy nhất, một đạo phong cảnh tuyến, vạn vật sinh linh vì này mất nhan sắc. Ngay sau đó, trong đám người có người hô lớn ra tiếng, là nàng Ám Lâu Lâu Chủ. Vừa nghe đến Ám Lâu Lâu Chủ mấy chữ. Nguyên bản còn ở một bên xem diễn Hàn Gia người, sôi nổi rút ra bên hông bảo kiếm, cầm kiếm tương hướng. Là ngươi, ngươi giết hại chúng ta Hàn Gia gia chủ, nạp mệnh đến đây đi. Giết nàng, vì gia chủ báo thù. Giết nàng. Một đám người ừa lên, đem Thẩm Lăng Nhi bao quanh vây quanh. Thẩm Lăng Nhi thanh lành ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đem vây quanh nàng Hàn Gia người coi làm không có gì. Thẩm Lăng Nhi dưới chân không có thả chậm bước chân, cũng không có nhanh hơn nệ bước. ấn ban đầu bước chân, đi bước một mà đi phía trước đi. Nhưng mà vờn quanh ở nàng trước người chung quanh từng trận hắn ý, rồi lại như vậy rõ ràng, lạnh leo thấu lạnh, phản phất một xúc là có thể đóng băng ba thước. Hàn ra người giữa, có người muốn tiến lên tiến công tập kích nàng, thẩm lăng nhi bông dưng dừng bước, lạnh mắt nhàn nhạt mà quét qua đi. Ánh mắt của nàng xẹt qua người nọ mặt, cả kinh người nọ sát nhiên dừng bước, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh leo dày đặc, hán tưởng không rõ, vì sao một nữ nhân trên người có thể có như vậy đáng sợ khí thế. Thu hồi tầm mắt, thẩm lăng nhi tiếp tục đi phía trước đi ngăn cản ở nàng trước mặt mấy cái Hàn ra người ở nàng nhàn nhạt ánh mắt nhìn quét hạ cũng hoảng sợ mà tránh ra lộ đối phương rõ ràng chỉ là cái nữ nhân nhưng vì sao một khi đối thượng nàng ánh mắt bọn họ liền đánh đáy lòng sinh ra một cổ hắn ý khiến cho bọn họ không dám tùy tiện tiến lên đâu thư hàng rẽ vào thuộc hạ trên lưng kinh ngạc mà nhìn tự trong đám người xa xa đi tới nữ tử trầm tính ánh mắt sâu kín xoay tròn ra một tia hủy khuất cùng không tha cảm xúc ở hắn mi mắt chung thân xuyên bạch lý li thẩm lăng nhi từ bước hướng hắn đi tới Mỗi một bước đều vô cùng kiên định, dường như vô luận phía trước có như thế nào đuổi gai hoặc là núi đau biển lửa, đều không thể ngăn cản nàng bước chân. Nàng mắt ở sáng lên, thân thể của nàng ở sáng lên, nàng sở hữu hết thể đều bị lóa mắt quang hoàn bao phủ, nàng có lẽ là hắn cuộc đời này gặp qua nhất lóa mắt nữ tử. Là nàng, cũng chỉ có bọn họ tiểu thư mới có thể như thế. Thư Hàn, đau sao? Thẩm lăng nhi đứng yên ở ly Thư Hàn không đến ba bước nơi xa, nàng nhật nhạt mà câu môi cười, chỉ một thoáng. Mây tan sương cạnh, phảng phất sở hữu ánh mặt trời đều tụ tập ở nàng một người trên người. Nàng trên người rõ ràng tán giật lạnh lẽo hơi thở, lại làm Thư Hàn không cảm giác được hàn ý, có rất nhiều ấm áp, ấm áp ôn nhu. "Tiểu thư, ta không đau." "Chính là, về sau ta đều không thể bảo hộ ngươi." Một câu, tự Thư Hàn trong miệng nghẹn ngào mà ra. Thẩm Lăng nhi nhẹ nhàng mà nở nụ cười, hắn quả nhiên là lạ lướt tâm tư. Đều đến nước này, thế nhưng còn nghĩ về sau không thể bảo hộ chính mình. Yên tâm khuyết thể giao cho ta, sẽ không có việc gì, lập tức liền sẽ hảo lên. Tiểu thư, thư hàn ánh mắt có một lát hỗn độn hơi nước ở trong mắt quanh quẩn, dây lát, mông ở ánh mắt chỗ sương mù dần dần tan đi, thay thế một mảnh thanh minh. Tiểu thư, ngươi đi nhanh đi. Việc này là ta gây ra, tự nên từ một mình ta một mình gánh vác. Thư hàn, ngươi là ta ám lâu cùng mị các người, càng là nhà của chúng ta người, hiện tại nhân ra khi dễ tới cửa, ta nếu là còn không ra tiếng, này không phải để cho người khác. Cho rằng chúng ta thẩm ra người dễ khi dễ sao. Trong chèo ánh mắt vừa chuyển, thẩm lăng nhi mang theo lệnh leo ánh mắt đầu hướng về phía trên lưng ngựa lâm Phàm Lệnh lung hứ một tiếng nói, chúng ta thẩm ra người. Há dung bực này hạ nhân tưởng nói liền nói, muốn mắng cứ mắng. Cô nương ta chưa bao giờ là nhẫn nhục chịu được người. Có người đều mắng đến ta trên đầu tới, ta há có thể nén giận. chương 129, ta là cái thiện lương cô nương. Lâm phạm tầm mắt từ mới vừa rồi bắt đầu, liền vẫn luôn dừng ở thẩm lăng nhi trên người một đôi nhỏ hẹp mắt mang theo tham lam ánh mắt, một khi dính lên liền rốt cuộc khó có thể dịch hai. Nguyên tưởng rằng Hàn gia Hàn Mỹ Diễm đó là trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử, chính là hiện tại chính mình trước mắt bạch thị liền nữ tử kia liếc mắt một cái kinh diễm, hắn hoàn toàn lật đổ trong lòng quan niệm, làm hắn thật lâu mà thất thần. Hàn Mỹ Diễm cùng trước mắt nữ tử so sánh với quả thực liền thảo đều không phải. Cho đến thẩm lăng Nhi lánh mắt chiều hắn phương hướng phóng tới, hắn mới đột nhiên tỉnh thần. Nàng là ám lâu lâu chủ, y thư Hàn chủ tử. Chẳng lẽ nói này mị cắt cũng là ám lâu? Không có khả năng. Nàng một nữ tử như thế nào khả năng có như vậy đại thế lực đâu? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn cư nhiên nhìn đến xuất thần, căn bản không có nghe rõ nàng lời nói. Ta nói, các ngươi lâm ra đánh cho tàn phế nhà ta thư hàng chân, tính toán như thế nào hoàn lại. Thầm lăng nhi nhìn hắn, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sương hoa, kia nhẹ nhẹ sương hoa ở trời ấm áp chiếu dọi hạ, thực mau lại tan đi, chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt vầng sáng làm người khó có thể cân nhắc. Lâm Phạm sắc mặt không ngừng biến hóa, như là nghe được thực buồn cười chê cười, hắn tiêu căng mà nhún mày, hừ lạnh nói: ngươi không lầm đi. Hiện tại là hắn Y Dị Thư Hàn Cự tuyệt tỷ tỷ của ta cầu hôn, làm chúng ta Lâm gia mặt mũi mất hết, đánh cho tàn phế hắn hai cái đuổi xem như nhẹ. Nếu không phải tỷ tỷ của ta cầu tình, hắn mệnh đã sớm không có. đều là ta cha mẹ mềm lòng, nghe xong tỷ tỷ của ta cầu tình, tạm tha hắn một mạng, ta lại sẽ không như thế dễ dàng mà buông tha hắn nếu không phải hắn, chúng ta Lâm gia cũng sẽ không bị người cho rằng chê cười, lợi hại. Ta rốt cuộc biết trên đời này, nhất không biết xấu hổ người nguyên lai là các ngươi Lâm gia người đâu. thật là quá có thể lật ngược phải trái. Thẩm Lăng Nhi cười lạnh nói, người này cường đạo lo di quả nhiên so nàng còn muốn càng tốt hơn. Ngươi nói nhà của chúng ta thư hàn cự tuyệt tỷ tỷ ngươi cầu hôn, cho nên Lâm gia muốn đánh cho tàn phế hắn hai chân, đây cũng là hợp lý. Nàng dừng một chút nói, lại làm Lâm Phàm cùng phía sau người rất là ngoài ý muốn. Nàng như thế nào có thể nói hợp lý đâu? Nàng rốt cuộc đứng ở ai một bên? Lâm Phàm nghe nàng nói như thế, đắc ý mà nở nụ cười, "Tính ngươi cho thời. Xem ở ngươi lớn lên nũng nịu phân thượng, giết thực sự đáng tiếc, bản công tử tạm tha ngươi một mạng, tạm thời thu ngươi làm ta tiểu thiếp, đây là bản công tử cho ngươi phá lệ ân sủng." Thẩm Lăng Nhi thấp thấp mà nở nụ cười, tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe, phảng phất đến từ thiên ngoại. Lâm Phàm cho rằng nàng là vui vẻ mà bật cười, tâm tình cũng đi theo hảo lên. Nhảy từ trên ngựa nhảy xuống tới, dạo bước đến nàng trước mặt, nhìn nàng, ánh mắt dần dần phong lượng, lấy mỹ mạo của ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo mà hầu hạ bản công tử, bản công tử tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng lấy ngươi thân thế bối cảnh, không có biện pháp trở thành bản công tử chính thế, nhưng bản công tử có thể cam đoan với ngươi, đối với ngươi nhất định so đối chính thế muốn sùng ai đến nhiều. Phát ra từ thẩm lăng nhi trong miệng tiếng cười, cũng đi theo càng phóng càng lớn, cười đến nàng thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo tới. Người nam nhân này thật là không biết sống chết, cư nhiên nói muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, hắn cũng không nghĩ hắn rốt cuộc có hay không mệnh nạp nàng làm tiểu thiếp. Ta xem ngươi là tìm chết đi." Không đợi Thẩm Lăng Nhi cười xong, đản đản thanh âm liền lạnh lùng cắm tiến bảo. Thanh âm không cao lại là cực có xuyên thấu lực. Lâm Phàm theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi phía sau, một người mặc màu trắng trường bào nam tử, không đợi Lâm Phàm thấy rõ ràng đản đản bộ dáng, đã bị đản đản nhẹ nhàng huy tay háo chi gian đánh bay đi ra ngoài. Ai Rốt cuộc là ai đánh lén bản công tử Lâm phạm đỏ lên mặt Buồn bực mà bò lên thân Hắn tốt xấu cũng là linh vương chi cảnh cao thủ Cùng đối phương chỉ là một cái đối mặt Đã bị đối phương xa xa mà đánh bay Người như vậy lại nên là có được như thế nào thực lực Hắn đấy lòng hoảng hốt rất nhiều Phẫn nộ chi hỏa càng thiêu dục vượng Hắn là lâm gia tương lai gia chủ người thừa kế Người trong thiên hạ ai không bán mặt mũi của hắn Chính là cố tình chính là có người không có mắt Dám cùng hắn không qua được Hắn phẫn nộ mà ngước mắt Hai mắt chặt chẽ mà tỏa định ở, đứng ở thầm lăng nhi bên cạnh người bạch dì hề nam tử trên người, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền không khỏi mà hít hà một hơi. Này nam nhân trên người hảo cường khí thế. Cho dù là hắn nhất kính sợ phụ thân, lâm ra gia, gia chủ, chỉ sợ cũng không có như thế mạnh mẽ khí thế. Hắn rốt cuộc là ai? Hai mắt chi gian, các loại cảm xúc ở nháy mắt quay cuồng kích động. Đàn đàn lạnh lùng cười, quần áo nhẹ nhàng, tóc bạc không tiếng động tự động, hắn thật dài lông mi rút xuống. Đôi mắt bên trong lánh quang bốn phía, ta là ai? Không phải ngươi loại người này có tư cách biết đến. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn xen vào bản công tử nhàn sự? Lâm Phạm vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt hướng tả hữu truyền lại hạ, hắn hai đại hộ vệ cao thủ cũng đi theo hướng hắn bên người dựa sát. Đối với cái này thình lình xảy ra khách không mời mà đến, hai cái hộ vệ trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, thực lực của đối phương sâu không lường được, bọn họ trong lòng thực không có đế. Đối phương mới vừa rồi căn bản không có ra chiêu. Chỉ cần chỉ là dựa vào chính mình trên người kia cổ nghiêm nghị khí thế, liền đưa bọn họ nhị công tử cấp rất xa đánh bay, như vậy thực lực, làm người xem thế là đủ rồi. Hẹp dài con ngươi nhẹ trọn hạ, đàn đàn đôi mắt bên trong rực rỡ lung linh, thủy nhộn nhạo, hắn môi mỏng khẽ mở nói, nàng là nhà của chúng ta tiểu thư, ngươi cũng dám nói, muốn nàng cho ngươi làm tiểu thiếp, ngươi nói đây là nhàn sự sao? Ta có thể mặc kệ sao? Lâm Phạm ánh mắt trật lóe sau đó nhẹ nhàng cười nói, nguyên lai like ngươi bất quá là cái nô tài a Yên tâm hảo, ta cưới tiểu thư nhà ngươi lúc sau là sẽ không bạc đáy ngươi. Xem ngươi trương so với kia cái họ Phương còn cường. Như vậy, đợi lát nữa cùng ta trở về, ngươi liền đi hầu hạ tỷ của ta Lâm Phạm nói còn chưa nói xong, trên mặt liền bị người hung hăng đánh một cái tát, làm hoàn toàn không chuẩn bị hắn một cái không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, rồi tay che lại phát đau mặt. Lâm Phạm hung hăng cắn chặt răng, lạnh lùng chừng mắt thẩm lăng nhì nói, vốn đang nghĩ thả ngươi một mạng, ngươi cũng dám đánh ta. Bản công tử cũng không cần thủ hạ lưu tình, hôm nay Mỹ các người đều tại đây, một cái cũng chạy không được, bao gồm ngươi ở bên trong. Hắn ánh mắt trợn phóng đại, một mạt thị huyết chi sắc xẹt qua bên môi, dường như nơi này mọi người đều đã thành hắn trên cái thất thịt. Ngươi tới, trước cho ta giết cái này không biết cái gọi là nam nhân. Ha ha! thẩm lăng nhi nhịn không được cười nhạo ra tiếng, cười hắn ngu xuẩn, nơi này mọi người giữa, hắn nhất không nên đắc tội chính là đảng đảng. Hắn muốn đối phó Mỹ các người. Cũng nên trước lấy cái mềm quả hồng xoa bóp nào có người giống hắn như thế ngu xuẩn, cái thứ nhất liền đi đá văn sát, này không phải tìm chết là cái gì. Nhị công tử, vẫn là hai gã hộ vệ có tự mình hiểu lấy, hai mắt nhìn chằm chằm một thân bạch y hề tóc bạc, khi chất nghiêm nghị đàn đản, thần sắc có chút do dự. Bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, mặc dù là hai người cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp thương cập đối phương mảy may. Lâm phàm lại căn bản mặc kệ này đó, hung hăng mà trường hướng về phía bọn họ, quát lớn nói như thế nào? chẳng lẽ bản công tử mệnh lệnh mặc kệ dùng sao? hai gã hộ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời linh mệnh, đúng vậy. đản đản một thân màu trắng quần áo, khoan sam tay háo, đổ sộ mà đứng, tư thái tuyệt nhã, căn bản liền không đem hai cái linh đế cao thủ để vào mắt. linh đế đặt ở những người khác trong mắt, kia đều xem như nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng mà đản đản chính là như vậy cuồng ngạo, tự cao tự đại, bởi vì hắn có cái này tư bản. Thầm lăng nhi dưới chân dịch vài bước, lui đến thiên đường bên người. Nhẹ nâng đôi lông mày, vẻ mặt chuẩn bị xem diễn thần thái. Nguyên bản nàng là tưởng chính mình động thủ, chẳng qua này lâm phàm thế nào cũng phải muốn trêu chọc đàn đàn. Lâm ra người thật đúng là không phải giống nhau xuẩn, hiện tại nàng cũng chỉ cũng may một bên tĩnh xem này thay đổi. Thẩm lăng nhi đi đến thư hàn bên người, làm người đem hắn buông xuống. Nhìn kỹ đọc sách hàn chân. Này không xem còn hảo, vừa thấy dưới thẩm lăng nhi một đôi đôi mắt đẹp ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên. Không nghĩ tới này lâm ra người, thế nhưng xuống tay như thế ngon độc. Sinh sôi đem thư hàn xương cốt đánh thành dập nát. "Hảo, thứ hảo." "Đản Đản, cho ta đem hắn toàn thân xương cốt toàn bộ cho ta đánh nát. Đừng làm hắn chết." Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng thanh âm sâu kín truyền đến. Đản Đản nghe vậy nhẹ nhàng đáp, "Hảo. Đi tìm chết đi." Lâm Phàm hai cái hộ vệ, bộ mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, sát khí dày đặc, kiếm quang giết lạnh. Đản Đản áo bào trắng ở không trung hào một thanh âm vang lên, tựa hồ là mỉm cười nói câu, "Nga." Áo bào trắng lăng phong giơ lên, Đản đản thân ảnh bỗng nhiên rút khởi, nhảy chính là vài chục trượng, ở giữa không trung biến mất không thấy. Mọi người đồng thời ngẩn đầu nhìn lên, một đám trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Người này hay là muốn hóa tiên phi tiên không thành. Hai gã viên họ hộ vệ nhất kiếm đâm cái không, ngửa đầu nhìn phía trên bầu trời, hoảng sợ thần sắc càng đùng, một cái tàn nhẫn sự thật nhảy vào bọn họ trong đầu, người nam nhân này tuyệt phi là bọn họ có thể định nổi. Chính là, làm sao bây giờ? Nhị công tử mệnh lệnh. Bọn họ vô pháp không vâng theo, huống chi, bọn họ đã rơi vào tới, hiện tại muốn toàn thân mà lui, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Bởi vì bọn họ mi mắt chung, đã xuất hiện trên bầu trời cái kia thẳng tắp rơi xuống thân ảnh, càng phóng càng lớn, tốc độ càng truy càng nhanh. Hai người hai mắt đột nhiên một hoa, từng đạo vô hình trưởng ấn liền che trời lấp đất mà hướng tới hai người giáp mặt đánh đút lại. Hàng ngàn hàng vạn trưởng ấn, như là Phật như lai bàn tay, đen nghìn nghịt, đem hai người chặt chẽ mà đè ở trưởng ấn dưới độn không thể độn, trốn không thể trốn. Xuất phát từ bản năng phản ứng, hai người chỉ kiếm hướng thiên, nên hướng về phía đẩy trời bao trùm mà đến trường ấn. Bạch bạch bạch bạch. Hai thanh bảo kiếm theo tiếng nước gãy, vô số trường ấn đập ở hai người trên mặt, trên vai, trước ngực. Hai cái linh đế cao thủ, cư nhiên liền như thế bị vô số trường ấn đánh không hề đánh trả đường sống. Phúc phúc. Máu tươi từ hai người trong miệng phun trào mà ra, vẩy ra ba thước. Linh đế, một thân linh lực, hủy trong một sớm. A. Sở hữu lâm ra người toàn bộ kinh hô thối lui, từng đôi kinh hãi mắt đột đến giống như hết sánh mắt, bên trong tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Người nam nhân này, thật sự là quá khủng bố. Tuyệt phi người bình thường có thể ngăn cản. Lâm Phạm giật mình đứng ở đường trường, hai chân không được mà run dậy. Hán, hán thế nhưng đem sống sở sở hai gã linh đế cao thủ, liền như thế cấp phế đi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phạm run thanh âm đặt câu hỏi. Trên đời này có được như thế đáng sợ công lực người, Vũ thần đại lục sợ là không có mấy cái, như vậy hắn lại là ai đâu? Một chương tuyệt mỹ vô cùng dung nhan, khiến cho hắn cả người càng thêm thần bí mà mị hoặc. Đàn đạn màu trắng góc áo như trải ra tơ lụa giống nhau từ từ rơi xuống, đất bằng dơ lên một trận gió, đạn đạn rơi xuống đất không tiếng động, chỉ bạc ở hắn bên thai phi dương, lại chậm gì gì mà buông xuống, kia kinh diễm tư thái, đủ để thịnh hành thiên hạ. Tại sao? Không phải theo như ngươi nói, ngươi không tư cách biết? môi mỏng phát họa ra một cái hoàn mỹ độ cung nói hảo thực hảo người cho ta chờ lâm phàm âm lấy mặt hướng tới hôn mê trên mặt đất hai gã hộ vệ phương hướng ngắm liếc mắt một cái hạ lệnh nói đưa bọn họ hai người nâng đi hắn xoay người liền tưởng nhảy lên lưng ngựa quay đầu lại hung hăng mà trường hướng thẩm lăng nhi cùng thư hàn phương hướng mang theo huy hiếp miệng lươi nói họ phương đừng tưởng rằng sự tình liền như thế tính ta sớm muộn gì trở về lấy ngươi mạng chó chúng ta đi từ từ Ngươi nên không phải cho rằng nơi này là các ngươi lâm ra đi, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thầm lăng nhi thanh âm từ từ chuyển đến. Ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Ta tưởng như thế nào? Cái này còn cần ta nói sao? Ngươi đem ta người đánh thành như vậy. Sẽ không cho rằng ngươi hôm nay có thể như thế nhẹ nhàng liền đi rồi đi. Thẩm lăng nhi chỉ vào thượng thư hàng chân nói. Trong mắt lạnh băng làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hừ, đó là hắn gieo gió gặt báo. Lâm Phạm hướng chính mình hộ vệ bên người nhích lại gần nói, thật sự là thẩm lăng nhi giờ phút này trên người lạnh băng, làm hắn cảm giác phi thường không tốt. Phải không? Nếu như vậy, như vậy, ngươi cũng nếm thử gieo gió gặt báo tư vị đi. Nói ống tay háo vung lên vô số mai hoa châm như mưa bắn về phía Lâm Phạm. Lâm Phạm nhìn nên diện mà đến ngân châm dưới tình thế cấp bách chảo quá một cái hộ vệ, che ở chính mình trước người. Chính là thẩm lăng nhi mai hoa châm phảng phất là có linh tính giống nhau chính là vòng qua Lâm Phàm trong tay hộ vệ thẳng đến hắn mà đến. Từ đầu, tới tay, đến chân, đến chân, Lâm Phàm quanh thân các đại huyệt toàn bộ đều bị ngân châm bắn trúng. Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cả người linh lực giống như bị người bất thời giờ giống nhau, không có một tia năng lực phản kháng. Hai mắt kinh hãi nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ sương mặt, không biết kế tiếp Thẩm Lăng Nhi sẽ như thế nào đối hắn. "Thần Phong, các ngươi qua đi, đem hắn toàn thân xương cốt đều cho ta đánh nát. Không cần đánh chết là được." Thẩm Lăng Nhi nhìn bị ngân châm định ở nơi đó Lâm Phàm nói: "Là, tiểu thư." Thẩm Phong, Thẩm Phi Dương cùng tím mạch mấy người đã sớm một đám trong lòng, nghẹn một cổ hỏa không trôi phát tiết đâu. Một đám hai mắt bốc hỏa nhìn trầm chằm Lâm Phàm. Hận không thể một trưởng chụp chết hắn, đều khó hiểu bọn họ trong lòng hận. Thế nhưng đem thư Hàn Thương thành như vậy, mấy người đem linh lực ngưng tụ với lòng bàn tay, trực tiếp đánh vào Lâm Phàm trên người. "A a a." Hiện trường chỉ nghe được đến Lâm Phàm rít heo kêu thảm thiết thẳng đến lâm phàm cả người như bùn lầy giống nhau nằm xoài trên trên mặt đất toàn thân xương cốt toàn bộ đều bị thẩm phong đám người đánh dập nát mấy người mới thu tay lại trở lại thẩm lăng nhi phía sau đứng yên hôm nay cô nương ta liền trước tha cho ngươi bất tử nếu có lần sau còn dám đến ta ám lâu cùng bị các ngáo sự liền phải làm tốt đem các ngươi toàn bộ lâm gia trôn cùng chuẩn bị cút đi thẩm lăng nhi lạnh băng mở miệng nói đi lâm phàm gian nan hạ lệnh nói thủ hạ người vội vàng nâng lên viên họ hai gã hộ vệ cùng lâm phàm hoảng sợ mà thoát đi hiện trường. Hàn ra người, mắt thấy lâm gia nhị công tử bị nhân sinh sinh đánh nát toàn thân xương cốt, sau đó đi được vô tung vô ảnh. Cầm đầu mấy người cũng tức khắc hoảng sợ, không có chủ ý, lẫn nhau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào xong việc. Không đợi bọn họ làm ra một cái quyết định, một trận làn gió thơm nên diện đánh tới, bọn họ đồng thời quay đầu, liền thấy được hướng tới bọn họ đi tới thẩm lăng nhi. Trong không khí nhàn nhạt mùi hương quen quẩn, vốn nên là tốt đẹp nhưng mà lại từng bước sát khí, hai đến bọn họ đều đem tâm nhắc tới cổ họng. Ngươi, ngươi, ngươi giết nhà của chúng ta chủ, chúng ta hàn ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn ra cầm đầu một người kinh hoàng mà nói lắp nói, nhìn thẩm lăng nhi đi bước một hướng tới bọn họ đi tới, dưới chân không tự giác mà đi bước một sau này thối lui. Các ngươi ngàn không nên bạn không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta giết các ngươi gia chủ, đó là xuất phát từ tự vệ, chính là hiện tại các ngươi lại chủ động tìm tới muốn tới, muốn đối phó người nhà của ta. Như vậy liền đừng trách ta tàn nhẫn độc gác. Nàng lãnh liệt thanh âm, sợ tới mức mọi người lại là kinh hoàng mà lui về phía sau một đi nhanh. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Bởi vì, ta là cái thiện lương cô nương. Thầm lăng nhi cười lạnh, nàng đấy lòng muốn nói chính là, bởi vì nàng tưởng lưu chữ bọn họ đi cấp tụ tiên đường người nhặt xác. Lan! Nàng lạnh lùng mà quát một tiếng. Hàn ra người nơi nào còn dám dừng lại, một đám chạy như bay đến so con thỏ còn nhanh chỉ chốc lát sau công phu liền toàn bộ biến mất ở mị cắt trước cửa một hồi vô khói thuốc xuống chiến tranh dần dần quy về bình ổn mị cắt trước cửa rốt cuộc tính xuống dưới tiểu thư thư hàng chân thiên đường có chút lo lắng hỏi yên tâm có ta ở đây thầm lăng nhi nhợt nhạt mà câu môi tự khỏe môi nở rộ ra một mặt như hoa sơn chi khai ngọt thanh cười ánh nắng chết đi kim sắc ánh chiều tà chiếu vào nàng ngọt thanh tươi cười thượng vạn vật sinh linh ở nháy mắt mất đi nhan sắc lúc này Thành Bắc Phương hướng truyền đến một trận kinh thiên nổ vang, vang đúng như một đạo trời quang xét đánh, cắt qua vạn dặm trời cao. Mỗi người dưới chân đều ở chấn động, vang vang lớn thanh ở toàn bộ Nam Thành trên không thật lâu mà quen quẩn. Mị các ngoài cửa tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía Thành Bắc Phương hướng, nơi xa trên bầu trời khói đặc cuộn cuộn, có tận trời chi thế, khói đen dần dần hướng khắp nơi khuếch tán, bao phủ ở hơn phân nửa cái Nam Thành trên không. Tất cả mọi người sợ ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Mau đi xem kỹ một chút, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Thẩm phong phân phó hạ nhân nói, Thẩm lăng nhi nhìn xa thành bắc phương hướng, nhợt nhạt mà con con ngôi, mang theo một mặt tản nhận ý vị, hiểu rõ với ngực, quay đầu khi, nàng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thần thái nói, không cần đi, không có việc gì, chuyện nhà người khác, chúng ta vẫn là đường động. Trước đêm thư hàn ngân lên tới ta giúp hắn trị thường, các ngươi cũng đều đi xuống nghỉ tạm đi. Giờ phút này tụ tiên đường, đã biến thành một mảnh phế tích trong thành vô số bá cánh vây xem ở tụ tiên đường chung quanh ngạc nhiên mà đàm luận chuyện này bởi vì mới vừa rồi kia một tiếng kinh thiên bạo phá đúng là từ tụ tiên đường truyền ra ai cũng sẽ không nghĩ đến nạp đại một cái tụ tiên đường cư nhiên sẽ ở khoảnh khắc chi gian sụp đổ hủy trong một sớm hơn nữa nổ mạnh phạm vi tính toán thật sự là tinh chuẩn vừa lúc đem toàn bộ tụ tiên đường tạc đến chỉ còn cho tàn mà tụ tiên đường liền nhau sở hữu vật kiến trúc đều chút nào không tổn hao gì như vậy cái tác Chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Lăng Nhi mới có thể làm được. Nghe nói Hàn gia nhị thiếu cùng Hàn gia rất nhiều cao thủ, đều còn ở tụ tiên đường bên trong, chỉ sợ là không sống nổi. Chương 130. Ngươi nhận thức ta sao? Nghe nói Hàn gia vừa mới đã chết gia chủ, hiện tại Hàn gia nhị thiếu cũng. Ai, Hàn gia cũng không biết là đắc tội nào lộ quỷ thần, toàn gia đều gặp tội. Như vậy cũng hảo, Hàn gia người ỷ vào chính mình là tam đại gia tộc chi nhất địa vị cùng thân phận, thường thường ở Nam Thành nội hoành hành ngang ngược làm nhiều việc ác. Hiện tại toàn gia đều bị báo ứng, cũng là thiên lý tuần hoàn, không có gì đáng giá đáng tiếc. Kêu nhưng thật ra, đặc biệt là hàn gia hai vị thiếu gia, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, đại thiếu gia tính cách bạo ngược, thường xuyên quất đánh thủ hạ, thấy không vừa mắt người, hắn liền roi ngựa hầu hạ, thượng một hồi ở trên đường cái, còn nhìn đến hắn, bên đường quất một cái khất cái. Đến nỗi hàn gia nhị thiếu gia, hắn càng kỳ quái hơn. Hắn tham tài háo sắc, thường xuyên tìm hoa hỏi liễu, này còn không ngừng nghe nói hắn cùng chính mình di nương còn có một chân đâu, hư, nhỏ giọng điểm. Hàn gia tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là tam đại gia tộc chi nhất. Tục ngữ nói đến hảo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiểu tâm bị Hàn gia người nghe được, tìm ngươi ta phiền toái. Sợ cái gì? Hàn gia hiện tại là úc còn không mang nổi mình úc, nơi nào còn sẽ quản người khác đồn đãi vớ vẩn. Hiện tại Hàn gia gia chủ đã chết, Hàn gia nhị thiếu gia cũng vong, cũng chỉ dư lại Hàn gia đại thiếu gia. May mắn Hàn gia đại thiếu Ở đấu giá hội thời điểm bị Hàn Gia, Gia chủ cấp háp trở về, quan vào địa lao, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Gia đại thiếu gia thực mau liền sẽ kế nhiệm Gia chủ chi vị, chờ hắn kế nhiệm lúc sau. Phỏng trừng chuyện thứ nhất chính là muốn kiểm tra đối chiếu sự thật, này cho nổ tạc sự kiện phía sau màn làm chủ. Người nói, việc này rốt cuộc sẽ là ai làm đâu? Có thể hay không là Hàn Gia đắc tội cái gì người? Nhân gia mới có thể ở đấu giá hội thượng. Đem hàn Gia ra chủ cùng nhị thiếu ra cùng nhau giết đâu. Ta nghe nói à, hàn ra phía trước đấu giá hội thượng, có một cái tuyệt sắc nữ tử, bên người còn mang theo mấy cái tuấn mị phi phạm, thực lực khó giỏ Mỹ Nam ở đấu giá hội thời điểm nháo sự đâu. Người nói vừa rồi nổ mạnh, có thể hay không cũng cùng những người đó có quan hệ đâu. Hư, nhỏ dọng điểm. Hàn ra người không dễ chọc, những người đó dám cùng hàn ra trắng trận táo bạo đối nghịch, vậy càng không dễ chọc, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, này thế đạo à. Vẫn là bo bo giữ mình tương đối đáng tin tuệ. Trên đường cái, đủ loại đồn đại vớ vẩn bay đầy trời, tin tức cũng thực mau chuyển tới trong hoàng cung mặt. Trong ngự thư phòng, Nam Khê Quốc Hoàng đế thẩm dịch cũng biết được, có quan hệ với tụ tiên đường cùng ám lâu chi gian tranh cãi, cùng với lâm ra vây khốn mị các từ đầu đến cuối, không khỏi mà lâm vào trầm tư trung, thật lâu không nói. Lưu thừa tướng quan sát đến Hoàng đế thân sắc, thật cẩn thận mà nói, Hoàng thượng, này ám lâu ở quốc gia của ta Nam Thành đặt chân khai cửa hàng. Thế nhưng mới mấy ngày thời gian, liền đem tống ra, lâm ra, còn có hàn ra mấy cái siêu cấp thế gia toàn bộ đắc tội, ngày này sau còn không biết có thể hay không cho ta nam khê quốc treo trọc tới phiền thoái càng lớn hơn nữa, vì quốc gia của ta bá tánh an nguy, Vi thần kiến nghị, hẳn là phái người tiến đến cảnh cáo một chút đám lâu cùng Mỹ Cát Tương. Đối hảo, miễn cho bọn họ quá mức kiêu ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, vì ta nam khê quốc treo trọc tới thai họa Hắn nói xong lúc sau. Hướng tới phía sau Liêu Thượng Thư, âm thầm đưa mắt ra hiệu, Liêu Thượng Thư hiểu ý, lập tức tiến lên phụ hòa nói, đúng vậy, Hoàng Thượng. Theo ta được biết, này ám lâu mới vừa khai trương không lâu, hơn nữa bên ngoài đồn đãi, nói là tống ra bị người diệt môn, giống như cũng cùng này ám lâu có lớn lao quan hệ, hiện tại lại đắc tội hàn gia cùng lâm ra, về sau còn không biết sẽ vì Nam Khê Quốc treo trọc tới như thế nào phiền phải đâu. Liêu thừa tướng Thư theo sát nói, nghe nói, tiêu giao hải đảo đảo chủ hàn băng, cũng ở trong tối lâu bị giết, Hoàng thượng, chúng ta không thể không phòng A. Thẩm dịch thần sắc vẫn luôn rất thâm trầm, làm người vô pháp nhìn ra giờ phút này hắn trong lòng ý tưởng, cho đến lưu thừa tướng nhắc tới hàn băng, hắn ánh mắt chợt co rút lại hạ, tuy rằng ngắn ngủi, lại vẫn là làm lưu thừa tướng mẫn cả mà bắt giữ tới rồi. Lưu thừa tướng đáy lòng mừng thầm, quả nhiên là chọc chúng hoàng thượng trô đau cùng lo lắng. Mọi người đều biết hàn băng cùng thẩm dịch có cái gì quan hệ. Bởi vì hàn băng đã từng nhiều lần xuất nhập hoàng cung, lại không người cả lại. Hơn nữa hàn băng còn đã từng trọng thương quá thẩm phi vũ. Cho nên thẩm dịch đối với hàn băng rất là kiên kỵ. Lưu Hương thấy thẩm dịch không nói, hắn tiếp tục góp lời nói, đồn đai ám lâu có thể ở trong một đêm diệt tông ra. Như vậy sự mà nói ám lâu thực lực thật sự làm người khiếp sợ, hiện tại ám lâu lại đột nhiên như vậy cùng mấy cái thế lực lớn đối nghịch. Rất khó làm người không nghi ngờ này dã tâm à, hay là này ám lâu là muốn nhất thống vũ thần đại lục? Thẩm dịch hơi hơi mị mắt, rốt cuộc mở miệng nói, nghĩ chỉ, ý chỉ mệnh ám lâu ngay trong ngày khởi ngừng kinh doanh trình đốn, bị các khai trường cần thiết phải trải qua chấm đồng ý. Lưu thừa tướng trong lòng vui vẻ, âm thầm cùng Lưu thượng thư trao đổi cái ánh mắt, còn nói thêm, Hoàng thượng anh minh. Lưu thừa tướng rũ xuống mi mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Cung tôn tại ngự thư phòng mặc mà không nói Thái tử thầm nổi bật, cùng Cần Vương thầm cần hai người không hẹn mà cùng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng thời thu hồi tầm mắt, mi mắt rũ xuống, đem từng người tâm tư che giấu ở một cái hồ sâu chung. Ám Lâu thực mau liền thu được thánh chỉ. Thẩm Lăng Nhi xa xa mà đứng ở ngoài cửa, lắng nghe thánh chỉ nội dung, nàng không thích những cái đó lễ nghi phiền phức, càng không thích đối với một phần thánh chỉ quỳ xuống, chính là trong lòng lại nhịn không được tò mò, cái gì sự tình đáng giá cái kia hoàng đế hạ thánh chỉ đâu? Nàng nghe xong thánh chỉ nội dung, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới này hoàng đế thế nhưng quản đến chính mình trên đầu. "Tiểu thư, nay hoàng đế thế nhưng muốn chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn." Thẩm Phong lanh túc một khuôn mặt Hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, đều là ta liên lụy mỹ các, ta tội đáng chết vạn lần." Thư Hàn ở một bên tự trách nói, "Không có việc gì, mặc kệ đã xảy ra cái gì sự, ta đều không ngại, hoàng gia cũng là giống nhau. Các ngươi là ta Thẩm Lăng Nhi người nhà, liền tính là thiên muốn sập xuống, cũng có ta ở đây." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thư Hàn nói, "Tiểu thư, là ta không tốt." Ta Thư Hàn hồng hốc mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi lại không biết nên nói cái gì. "Đừng nói nữa." Trước đem chân của ngươi chứa khỏi, khả năng quá trình sẽ có một ít thống khổ. tiểu thư, nhiều đau ta đều nhịn được, ngươi cứ yên tâm đi. Thư hàn dơ tay lau chùi hạ chính mình mắt nói. Hảo, đàn đàn nơi này giao cho các ngươi, ta trước mang thư hàn tiến không gian. Thẩm lăng nhi quay đầu đối với đàn đàn mấy người nói. Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động mang theo thư hàn trở lại không gian. Tiểu hoa đã sớm dựa theo thẩm lăng nhi an bài, chuẩn bị một thùng linh dịch bên trong cũng rửa theo thẩm lăng nhi yêu cầu thả các loại dược liệu. thẩm lăng nhi cùng tiểu hoa đỡ thư hàn nhẹ nhàng đem hắn bỏ vào trang linh dịch thùng. sau đó thẩm lăng nhi đầu ngón tay một thốc màu tím tiểu ngọn lửa nhẹ nhàng bay tới thùng hạ. chậm rãi bắt đầu cấp linh dịch đun nóng. thư hàn ngồi ở thùng, từ bắt đầu hai chân không có bất luận cái gì chi giác, chỉ là đau đớn, đến sau lại cảm giác được hai chân phẳng phất, bị người dùng vũ khí sắc bén chát thứ đau nhất, hắn gắt gao cắn răng, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Mồ hôi không tiếng động từ thư Hàn trên mặt chảy xuống, hắn chính là không, cổ họng một tiếng. Đau đớn rốt cuộc làm thư Hàn bất kham phụ tải, đau hôn mê bất tỉnh, hôn mê trước hắn trong mắt ảnh ngược, là Thẩm Lăng Nhi cùng Tiểu Hoa lo lắng biểu tình, kia một khắc thư Hàn cảm thấy chính mình thực cấm áp. Khó nhịn đau nhất làm thư Hàn từ hôn mê trung, sinh sôi đau tỉnh, sau đó lại một lần chịu không nổi đau ngất xỉu đi. Như thế vòng đi vòng lại, mỗi một lần thư Hàn tỉnh lại, Thẩm Lăng Nhi đều sẽ cho hắn ăn xong một cái đáng dược. Chỉ là như vậy cũng vô pháp giảm bớt hắn đau đớn, hắn không biết qua bao lâu thời gian, cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc ngất xỉu đi bao nhiêu lần. Chính là, hắn biết Thẩm Lăng Nhi cùng Tiểu Hoa vẫn luôn yên lặng canh giữ ở hắn bên người, một khác cũng chưa từng rời đi quá. Thẩm Lăng Nhi càng là không nói một lời, một trương tuyệt mỹ dung nhan thượng, treo tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, Thư Hàn rất muốn nói cho hắn Tiểu Thư nói, hắn không có việc gì, không cần lo lắng, chính là đến xương đau đớn, làm hắn vô pháp nói ra một chữ Tưởng hắn thời trẻ tang phụ tang mẫu, không có nếm đến cha mẹ chi ái, trưởng thành sau, lại bị chính mình dượng lợi dụng, nhìn chính mình duy nhất di nương chết ở chính mình trước mặt, hắn cho rằng đời này hắn nhân sinh cứ như vậy, không có cái gì hy vọng đáng nói. Hắn tiêu tiền như nước, hắn xuyên qua ở các loại mị nư chi gian, duy độc hắn phong bế chính mình tâm. Chính là, hắn gặp thẩm lăng nhi, gặp gỡ thẩm tí mạch, vốn di cho rằng nhận người khác là chủ, từ đây chính là quá bị người nô dịch nhặt tử, ra ngoài hắn dự kiến, mỗi người đều đại hắn như thân nhân, có lẽ bọn họ ngày thường mặt cũng chưa gặp qua vài lần, có lẽ bọn họ có lẫn nhau cũng chưa nói qua một câu, chính là ở sống chết trước mắt, không, có một người bỏ hắn mà đi, chính mình bị thương thời điểm hắn rõ ràng thấy mỗi một cái thẩm gia huynh đệ trong mắt lo lắng cùng phẫn nộ, kia một khắc, hắn lòng tuyệt vọng nháy mắt có lực lượng, hay là đây là trời cao cho hắn bồi thường, làm hắn hưởng thụ khi còn bé không có được đến quá thân tình. Như thế chân quý thân tình, làm hắn lại một lần tỉnh lại lên, hắn muốn bảo hộ này chân quý thân tình bảo hộ hắn thân nhân. Man đêm buông xuống, ánh trăng nhu hòa mà huy sái đại địa. Phủ thừa tướng trong thư phòng. Cha, hiện tại hoàng đế đã hạ chỉ muốn ám lâu đóng cửa chỉnh đốn. kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Việc này không thể nóng nỗi. Ám lâu thực lực chúng ta còn không rõ ràng lắm, tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Làm ta ngẫm lại, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần tùy tiện đi động ám lâu đã biết sao? Lưu Hướng nhìn chính mình nhi tử dặn dò nói. Ta đã biết. Lưu cương nói rời khỏi thừa tướng thư phòng Lưu cương rời khỏi thư phòng lúc sau Lưu hướng hướng tới không chung nhẹ nhàng vỗ tay tam hạ Trong không khí một trận giao động Hai cái hắc y li nhân chống rông xuất hiện ở lưu hướng trong thư phòng Chủ tử ân, Nhất hào Ngươi cầm ta ngọc bội đến Thái tử Tây Huyển Đem cái này ngọc bội thân thủ giao cho đông ngạo quốc Thái tử Đinh Nghi Nam trên tay Đừng làm bất luận kẻ nào thấy đã biết sao Là Chủ tử Số 2 Ngươi từ giờ trở đi nghĩ cách tìm hiểu đến ám lâu lâu chủ thân phận. Nhất định không cần kinh động bọn họ, hết thể bí mật hành sự. Chờ ta mệnh lệnh. Lưu hướng đối với trên mặt đất nửa quỷ hai cái hắc y Ghi hệ nhân phân phó nói. Đã biết, chủ tử. H. y Ghi hệ nhân nói xong, lắc mình liền biến mất ở trong thư phòng, phản phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Này hai người không phải người khác, đúng là lưu hướng lén có được, một con tử sĩ si ám vệ đội chung hai người. Lưu hướng thủ hạ này một con ám vệ nhân số. Đại khái có 200 nhiều người, mỗi người thực lực đều đạt tới linh đế cấp bậc, hơn nữa toàn bộ chỉ nghe lệnh với Lưu Hướng một người. Mặt khác bất luận kẻ nào đừng nói không biết, liền tính đã biết, cũng là vô pháp vận dụng một người. Lưu Hướng ngồi ở án thư mềm ghế bên trong. Hai mắt khép hở, trong đầu mặt về thẩm lăng nhi còn có gần nhất trên đại lục phát sinh sự tình, từng màn lặp lại hồi phóng. Đột nhiên, Lưu Hướng mở mắt ra, nhỏ hẹp mắt trung phụt ra ra một loại tà ác quan mang, sau đó Lưu Hướng suy suy cười vài tiếng. Ai cũng không biết cái này thừa tướng lại ở đánh cái gì chú ý liền ở lưu hướng rời đi thư phòng lúc sau không đến 2 phút thời gian, từ bình phong mặt sau đi ra một người, không phải người khác, đúng là A Tuấn. A Tuấn là phụ màu xanh ra trời mệnh lệnh, tới phủ thừa tướng trộm thừa tướng eo bài, cho nên mới đi theo lưu vọt vào tới thư phòng, ẩn thân ở bình phong mặt sau. Bởi vì bọn họ tiên tiên môn, có 2 người bị giam ở Nam Thành Đại Lao bên trong. Không có thừa tướng eo bài, muốn cứu người khả năng sẽ tương đối phiền thoái cho nên màu xanh ra trời mới muốn A Tuấn trực tiếp tới phủ thừa tướng ăn cắp lưu hướng eo bài. A Tuấn thấy lưu hướng rời đi, cầm lấy trên bàn sách một khối eo bài, xoay người cũng rời đi thư phòng. Thái tử phủ, Đinh Nghi Nam cùng thẩm nổi bật cùng Giang Khải Văn vừa mới uống xong rượu trở lại chính mình trụ địa phương. Mở cửa vào nhà lười nhác hướng trước bàn ngồi xuống, kéo kéo cổ áo cho chính mình đổ một ly trà lạnh, nhàn nhạt nói, nếu tới liền xuất hiện đi. Lười nhác bộ dáng nhàn nhạt ngôn ngữ, làm chỗ tối nhất hảo trong lòng sử sốt. Hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn giống như hoàn khố con cháu giống nhau thái tử, thế nhưng phát hiện chính mình tồn tại, như vậy thực lực tất nhiên là ở chính mình phía trên. Chính là, này khả năng sao? Hơi hơi kinh ngạc lúc sau, nhất hào lắc mình xuất hiện ở Đinh Nghi Nam trước mặt, lấy ra lưu hướng cấp ngọc bội đưa cho Đinh Nghi Nam. Đây là thừa tướng đại nhân muốn ta giao cho thái tử. Nói xong đưa ra ngọc bội. Đinh Nghi Nam lười nhác tiếp nhận ngọc bội, xem cũng không xem liếc mắt một cái liền đặt ở trên bàn. Đã biết. Nói cho thừa tướng chờ một lát. Đinh nghi nam như cũ lười nhắc nói. Là. Cáo lui. Nhất Hào nói xong lắc mình rời đi. Đinh nghi nam nhìn trên bàn mặt ngọc bội. Trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường cùng chào phúng. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra một cái ám lâu. Làm này vũ thần đại lục thượng tất cả mọi người không bình tĩnh. Xem ra vũ thần an tĩnh. Cũng nên dừng ở đây. Tuy rằng sớm một chút. Lại là chính hợp chính mình ý. Nhớ tới cái kia bạch đi tuyệt mỹ nữ tử. Đinh nghi nam trong mắt lại lần nữa xuất hiện ra nhất định phải được quan mang. Đúng vậy, lúc này đinh nghi nam nếu bị người thấy, tuyệt đối sẽ đại đại giật mình. Lúc này đinh nghi nam cả người tản ra một loại vương giả phong phạm. Một cổ lênh khốc khí phách chậm rãi ở trên người hắn chút xuống mà ra, cho dù là hiện tại như vậy lười nhác ngồi ở chỗ này, cái loại này hồn nhiên thiên thành khí phách vẫn như cũ vô pháp che giấu, cùng ban ngày bên trong hoàn khố con cháu bộ dáng căn bản chính là khác nhau như hai người. Mà nhất đặc biệt không gì hơn hắn lúc này mắt. Ba ngày mắt đen đã biến mất không thấy, thay thế chính là một đôi màu đỏ huyết mắt. Yêu diễm mà mị hoặc càng mang theo một kia thị huyết. Cả người khí chất giống như địa ngục tu la giống nhau, làm người quên mà sinh ra sợ hãi. Đinh nghi nam khỏe miệng câu ra một mặt thị huyết lời, xoay người liền biến mất ở trong phòng. Một lát thời gian người khác đã tới rồi ám lâu phụ cận, thả người muốn bay đến lầu hai mái nhà, lại phát hiện thân thể của mình vô pháp về phía trước di động nửa phần, chỉ có thể dừng lại ở giữa không chung. Đỏ như máu hai tròng mắt nguy hiểm nhữ lại, chỉ thấy màu đỏ đồng tử bên trong, ám lâu bị một cái trong suốt kết giới bao phủ ở trong đó. Nếu không phải hắn, người khác căn bản vô pháp xem tới được. Thế nhưng là kết giới. Đại lục này không nên tồn tại đồ vật, không nghĩ tới tại đây ám lâu thế nhưng đều có. Ám lâu. Đến tột cùng cái kia nữ tử là người phương nào. Đinh nghi nam thấp thấp nỉ non, sau đó xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Đàn đàn, cái kia chính là phía trước đông nạo quốc thái tử. Thiên đường cảm giác đã có người tưởng đụng chạm kết giới, vì thế cùng đản đảng đi vào lầu 2 xem xét. Vừa vặn thấy đinh nghi nam rời đi trước ngưng thần nhìn thấu kết giới thời điểm bộ dáng, Là, xem ra thân phận của hắn cũng không phải chúng ta biết đến như vậy đơn giản, nói cho Thẩm phong, làm lại cha một chút đông ngạo quốc thái tử sự tình. đản đản vẫn cứ lạnh băng nói, ân, xem ra cái này vũ thần đại lục, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh đâu. Thiên đường cảm thắn nói, Đinh nghi nam trở lại thái tử phủ thời điểm, không chung đã trở nên trắng, hắn khoanh chân ngồi ở giường phía trên. Vận chuyển quanh thân linh lực bắt đầu điều thức. Qua hồi lâu nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nguyên bản màu đỏ huyết mắt đã biến thành màu đen, lại khôi phục hoàn khố thái tử bộ dáng, xoay người nằm ở trên giường, hai mắt hơi hợp. Tâm tư lại là thiên hồi bắt chuyển, xem ra hắn muốn hẳn là tìm cái thời gian, trở về Tu La Sơn Quốc một chuyến. Như thế nhiều năm không có trở về cũng không biết hiện giờ trong sơn quốc mặt tình huống như thế nào. Đinh Nghi Nam suy nghĩ dần dần phiêu xa. Nguyên lai like Đinh Nghi Nam sư phó, đúng là Tu La Sơn quốc cốc chủ Âu Dương Lạc. Đinh Nghi Nam nguyên bản chỉ là đông ngạo quốc Nghi Nam vương, hắn mẫu phi bởi vì là cung nữ xuất thân, sinh hạ Đinh Nghi Nam lúc sau liền vô tội mất tích. Đinh Nghi Nam vẫn luôn là ở hoàng cung bà vú bên người cấp lôi kéo lớn lên. Ở hoàng cung như vậy địa phương, muốn vô ưu vô lự lớn lên là không có khả năng sự tình, Đinh Nghi Nam cũng giống nhau. Từ nhỏ đó là ở các loại khi dễ cùng chịu đựng bên trong, sống đến 10 tuổi. 10 tuổi kia một năm có thể nói là đông ngạo quốc hoàng thất, bị gọi bí tân một năm. Kia một năm đông ngạo quốc hoàng thất không biết là đắc tội cái gì người. Vẫn là làm cái gì làm trời giận sự tình. Đinh nghi nam mặt trên thái tử còn có bốn cái hoàng tử, toàn bộ lục tục ly thế. Có rất nhiều bệnh chết, có trúng độc, có thậm chí chỉ là đang ngủ thời điểm một ngủ không tỉnh. Mặc cho hoàng gia phái bao nhiêu người bảo hộ đều vô dụng. Mãi cho đến cuối cùng một người hoàng tử, ở ăn cơm thời điểm vô cớ một cây xương cốt tạp ở hết hầu, cuối cùng cứu trị không có hiệu quả cũng đi theo ly thế. Đông nạo quốc hoàng đế một năm bên trong phảng phất già rồi mấy chục tuổi, không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hoàng thất phát sinh như thế quái dị việc. Vì thế có người kiến nghị đông nạo quốc hoàng đế đi thắp hương cầu phúc. Đông nạo quốc hoàng đế đinh hàn bất đắc dĩ, đành phải mang theo mấy cái đại thần cải trang đi hoàng thành vùng ngoại thành, một chỗ hoàng gia từ miếu cầu phúc. Mà Đinh Nghi Nam ngày ấy tắc đi theo bà Vũ ở từ Miếu phụ cận chợ thượng chơi đùa. Trong lúc vô ý Đinh Nghi Nam và chạm cải trang du lịch Đinh Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, Đinh Hàn khiếp sợ với cái này đụng vào chính mình hài tử như thế nào như thế quen mắt. Mà 10 tuổi Đinh Nghi Nam đối hoàng đế Lao Cha Đinh Hàn tự nhiên là nhận thức, hơn nữa bởi vì đối Đinh Hàn có rất sâu hận ý. Bởi vì ở hoàng cung bởi vì mẫu thân xuất thân không tốt, hắn từ nhỏ liền vẫn luôn bị người khi dễ, bà Vũ bất đắc dị mới mang theo hắn trụ tới rồi vùng ngoại thành. Bằng không tiếp tục lưu tại Hoàng Cung, hắn khả năng đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Một già một trẻ, một cái trong mắt khiếp sợ, một cái trong mắt mang hận. Đinh Hàn nhìn cái này đối chính mình cửu thị hài tử, trong lòng kỳ quái không thôi. Ngươi nhận thức ta sao? Đinh Hàn tò mò hỏi ra khẩu nói. chương 131, ai nói ta không ăn trứng? Không quen biết. Đinh nghi nam trừng mắt Đinh Hàn nói, tuy rằng nói không quen biết, nhưng là, trong mắt hận ý lại là phi thường rõ ràng không quen biết ta. Chính là ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi hả ta. Nếu ngươi không quen biết ta, vậy ngươi vì cái gì hả ta? Đinh Hàn nhìn chỉ có 10 tuổi đại Đinh Nghi Nam hỏi. Tiểu Nghi Nam chỉ là hung hăng trừng mắt Đinh Hàn, rốt cuộc chỉ có 10 tuổi đại Đinh Nghi Nam, còn không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc. Cho nên hắn nói không quen biết, căn bản vô pháp làm Đinh Hàn tin phục. Lúc này quay đầu tìm Đinh Nghi Nam bà Vũ La Hoa đã đi tới. Tiểu Nam, ngươi như thế nào đột nhiên không đi rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi đi là đâu? Làm ta sợ muốn chết. Bà Vũ trên giới nhìn nhìn Đinh Nghi Nam, có điểm lo lắng hỏi. Bà Vũ, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đinh Nghi Nam xoay người đối với bà Vũ nói. Hảo, đi thôi. Lần sau cũng không thể chạy loạn biết không? Bà Vũ La Hoa lôi kéo Đinh Nghi Nam liền chuẩn bị rời đi. Ngươi chính là La Hoa. Đinh Hàn do dự mà mở miệng hỏi. Ngươi là La Hoa nhìn Đinh Hàn nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc nàng chỉ là đông ngạo quốc hoàng cung một cái bà vũ, căn bản cũng chưa thấy qua hoàng thượng Đinh Hàn bộ dáng. Hơn nữa sau lại vì che chở, Đinh Nghi Nam có thể bình yên lớn lên, liền mang theo Đinh Nghi Nam đi vào này vùng ngoại thành đặt chân. Người là La Hoa. Như vậy hắn là. Đinh Hàn nhìn Đinh Nghi Nam hỏi. La Hoa vừa nghe Đinh Hàn hỏi Đinh Nghi Nam, phong bị nhìn Đinh Hàn nói, hắn chỉ là cái hài tử, có cái gì sự tình cùng ta nói. Đinh Hàn khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện bọn họ lúc này chính ở vào này chợ phía trên. Đối với bên người hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Đinh Hàn nói, ngôn ngữ bên trong mang theo làm người vô pháp cự tuyệt khí phách, đế vương khí chất tất hiện. La Hoa lo lắng nhìn nhìn bên người Đinh Nghi Nam, bàn tay to gắt gao lôi kéo Đinh Nghi Nam tay nhỏ nói, tiểu Nam đi theo ta bên người, không cần sợ hãi. Đinh Nghi Nam nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo La Hoa bên người, đoàn người một đường đi tới Đinh Hàn lần này tiến đến cầu phúc từ đường. Tới rồi một gian an tĩnh sương phòng, La Hoa cẩn thận nhìn đối diện Đinh Hàn. Ngồi đi, ta biết ngươi là Hoàng Cung bà Vũ. Chỉ là, vì sao ngươi không ở Hoàng Cung? Lại tới rồi nơi này tới. Đứa nhỏ này chính là chấm hải tử. Đinh Hàn trực tiếp hỏi. La Hoa vừa nghe Đinh Hàn nói, một đôi mắt không thể tin tưởng chừng lớn, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Người nam nhân này nói chính mình là chấm. Chẳng lẽ hắn là hoàng thượng? Nhìn La Hoa giật mình biểu tình. Đinh Hàn không có bất luận cái gì biểu tình tiếp tục nói, ta kêu Đinh Hàn. Hoàng, Hoàng thượng. La Hoa nói lắp nói. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Nô tỳ La Hoa, tham kiến Hoàng thượng. La Hoa quỳ gối Đinh Hàn trước mặt hành lễ nói. Đứng lên đi, chấm hôm nay là cải trang đi nước ngoài, ngươi cũng không cần đa lễ. Chấm hỏi ngươi, hắn chính là chấm hải tử. Đinh Hàn nhìn vẻ mặt hận ý nhìn chính mình Đinh Nghi Nam hỏi, không rõ đứa nhỏ này vì sao đối chính mình hận ý như thế to lớn. Hồi hoàng thượng, hắn đúng là tiểu hoàng tử, nghi nam vương đinh nghi nam. Bởi vì ở trong cung, ta mới lặng lẽ mang theo hắn sinh hoạt tới rồi nơi này. Là hoa do dự nói. Nghi nam, nghi nam, là thuộc phi hải tử nghi nam đúng hay không? Đinh Hàn thấp thấp hỏi. Đúng là. Là hoa đáp lời nói. Hải tử, thật là ta hải tử, thật tốt quá. Hải tử tới, lại đây làm ta nhìn xem ngươi. Đinh Hàn kích động nói. Này một năm hắn đã trải qua nhiều lần tang tử chi đau. Hiện tại biết được chính mình tiểu nhi tử còn sống, hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Chính là đối với Đinh Hàn kích động, Đinh Nghi nam nho nhỏ trên mặt lại là một mảnh lạnh băng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chính là bởi vì người nam nhân này, chính mình mẫu thân mới có thể bị người hại chết, càng sẽ không quên từ nhỏ đến lớn vô số lần chính mình suýt nữa bỏ mạng, đều là bởi vì chính mình là người nam nhân này hài tử, cho nên hắn hận hắn, hận chính mình là hắn hài tử, hận hắn là chính mình phụ thân. Đinh Hàn nhìn vẫn không lúc nhích Đinh Nghi nam. Trong lòng tự biết là bởi vì cái gì. Đương xác nhận đinh nghi nam là chính mình hài tử thời điểm, về cái kia cung nữ ký ức cũng cùng nhau thu hồi. Tự nhiên biết thuộc phi chết là bị người hại chết, cũng tự nhiên biết nói vậy như thế nhiều năm, trước mắt hài tử ở trong cung, định là bị không ít hủy quất, bằng không cũng sẽ không theo bà vũ trụ đến như thế hẻo lánh địa phương. Tiểu Nam, lại đây phụ hoàng nơi này. Đinh Hàn Nhu thanh âm nhẹ giọng kêu, "Ta không quen biết ngươi, ta không có phụ thân." Tiểu Nam, đừng nói bậy Hoàng thượng chính là người phụ thân. Nhanh lên qua đi. La Hoa nghe thấy Nghi Nam nói, dọa ra một thân mổ hôi lạnh nói. Từ xưa vô tình đế vương ra, nàng cũng không dám bảo đảm Hoàng thượng nhất định sẽ không giáng tội cùng tiểu nam. Ta không có nói bậy, ta từ nhỏ liền không có phụ thân. Nếu ta có phụ thân, vì cái gì ta chưa từng có gặp qua hắn, ngay cả ta mẫu thân đã chết, ta phụ thân đều không có xuất hiện quá. Nghi Nam nhìn Đinh Hàn đau thanh nói. Đinh Hàn bị Đinh Nghi Nam đánh cuộc một câu cũng nói không nên lời. Nhìn Ninh Nghi Nam quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng chua sót một mảnh, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình là cái cỡ nào thất bại phụ thân rồi. Chính là, hiện tại còn kịp sao? Hắn hải tử hiện giờ chỉ còn lại có Nghi Nam một cái, hắn không thể lại mất đi hắn. Tiểu Nam, trước kia là phụ hoàng không tốt, không có hảo hảo quan tâm ngươi, về sau ngươi muốn cái gì phụ hoàng đều nghe ngươi được không? Đinh Hàn Nhu thanh âm cẩn thận nói, ta muốn mâu thân, ngươi có thể cho ta sao? Nghi Nam Dương khuôn mặt nhỏ nói, này! Tiểu Nam, ngươi nương nàng đã đinh hàn có chút bất đắc gì nói. Thục Phi đã chết, hắn muốn như thế nào cho hắn đâu. Xem ra đứa nhỏ này đối chính mình hận ý, là thật sự rất sâu đâu. Chính là, liền tính là hận, hắn cũng không thể lại mất đi đứa nhỏ này. Tiểu Nam, ngươi nương đã không còn nữa. Ngươi cũng không cần lại oán hận ngươi phụ hoàng được không. Liền tính ngươi lại hận hắn, ngươi nương cũng sẽ không sống lại. Liền tính ngươi lại hận hoàng thượng, hoàng thượng cũng là ngươi phụ thân đúng hay không. Tiểu Nam nhất ngoan. Liên tha thứ hoàng thượng đi. La hoa nhìn hoàng thượng bất đắc dĩ bộ dáng, túi đầu đối đinh nghi nam khuyên. Nghi nam nghe xong la hoa nói chỉ là cho mặc, cái gì đều không có nói. Tiểu nam cùng phụ hoàng hồi cung đi, về sau phụ hoàng sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi có được không. Mặc kệ tiểu nam muốn cái gì, phụ hoàng đều sẽ thỏa mãn ngươi, không bao giờ sẽ làm người khi dễ tiểu nam. Cùng phụ hoàng trở về đi. Đinh hàn nhìn nho nhỏ nghi nam nhu hòa nói. Một bên la hoa nhìn hoàng thượng bộ dáng. Tuy rằng không rõ vì cái gì hoàng thượng sẽ biến thành như thế, nhưng là, chỉ cần là vì tiểu nam hảo, nàng tự nhiên là vui vẻ. Tiểu nam, phụ hoàng bảo đảm về sau nhất định sẽ là một cái hảo phụ thân. Sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi. Cùng phụ hoàng trở về hảo sao? Trở về lúc sau phụ hoàng sẽ mỗi ngày bồi ngươi, hảo sao? Đinh Hàn nhìn chăm chú vào Đinh Nghi Nam khuôn mặt nhỏ nói. Hắn kỳ thật có thể ngạnh sắp sửa đứa nhỏ này mang về, nhưng là, hiện tại hắn không nghĩ ở liên tiếp mất đi sở hữu con cái lúc sau, hắn tâm cảnh già nua rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều, càng thêm muốn một chút thân tình. Nhìn trước mắt cùng chính mình giống quá đinh ni nam, nhìn nho nhỏ hắn, nhìn chính mình trong mắt kia khắc sâu hận ý, làm hắn trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn thiệt tình hy vọng chính mình hài tử liền tính không thể đủ yêu hắn, nhưng là cũng không cần lạ như vậy hận hắn. Mới là ta chỉ cùng bà vũ trụ, trần mặc hồi lâu đinh ni nam mới nói như thế một câu. Ai, hảo đi, lã hoa ngươi thu thập một chút. Theo chấm hồi cung, Đinh Hàn đối với La Hoa nói, là, Hoàng thượng. La Hoa cung kính đáp lời, bà Vũ. Đinh Nghi Nam không nghĩ tới bà Vũ như thế mau liền đáp ứng rồi. Tiểu Nam ngoan, chúng ta trở về Hoàng cung trụ chút thời gian, nếu là không tốt, chúng ta lại trở về được không? La Hoa ôn nhu khuyên nhủ, Đinh Nghi Nam do dự nửa ngày, mới gật đầu đáp ứng nói, hảo đi. Đinh Hàn nghe thấy Tiểu Nghi Nam đáp ứng lúc sau, vui vẻ không thôi. Âm thầm quyết định hồi cung lúc sau liền lập nghi nam vì thái tử. Bởi vì ngẫu nhiên gặp được nghi nam, cho nên Đinh Hàn chỉ là qua loa tế bái hạ tổ tiên, sau đó liền mang theo bà Vũ La Hoa cùng tiểu nghi nam khởi hành hồi cung. Một đường không nói chuyện. Hồi cung lúc sau Đinh Hàn đem nghi nam cùng bà Vũ La Hoa, an bài ở ly chính mình tẩm cung tương đối gần lan điện cư trú, chính mình tắt trở lại thư phòng, triệu tập vài tên quan trọng đại thần, nói là thương nghị lập thái tử việc, trên thực tế hắn tâm ý đã quyết. Bất quá là tượng trưng tính thông chi đi xuống mà thôi. Ba ngày sau, năm ấy 10 tuổi Đinh Nghi Nam bị lập vì đông nạo quốc thái tử. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm yến hội đều kết thúc về sau, bà Vũ La Hoa đem Tiểu Nghi Nam hướng ngủ, xoay người liền trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng mới vừa vừa mở ra môn đi vào, đã bị nên diện tới nhất kiếm giết chết. Đến chết La Hoa đều không có thấy rõ ràng là ai giết chính mình, mang theo khó hiểu cùng đối Tiểu Nghi Nam lo lắng, La Hoa cứ như vậy tan mất mà ngày hôm sau sáng sớm, đương lan điện cung nữ cùng bọn thái giám ở ngoài cửa thật lâu đợi không được thái tử rời giường, lại không thấy bà vũ la hoa ra tới. trong lòng kỳ quái, liền đi vào bà vũ ngoài cửa phòng, chính là như thế nào gõ cửa đều không có người ứng. đại gia cảm thấy không thích hợp, nhưng là ngại với la hoa là thái tử bà vũ, đại gia cũng không dám tùy ý đi vào, liền làm người đi bẩm báo hoàng thượng. đinh hàn vừa nghe, cũng cảm thấy kỳ quái, liền vội vàng tới rồi lan điện. mà đương hắn làm người mở ra cửa phòng. Đi xem phát sinh cái gì sự tình lúc sau, nên đón hắn chỉ là bà Vũ La Hoa thi thể, cùng chống chân thái tử phòng ngủ. Trong nháy mắt kia, Đinh Hàn thiếu chút nữa liền vô lực chống đỡ ngã ngồi trên mặt đất. Nếu không phải bên người hộ vệ đỡ hắn, chỉ sợ hắn thật sự sẽ ngã xuống đi. Liên ở hắn trinh lăng thời điểm, có hộ vệ từ thái tử trong phòng lấy ra một phong thơ, đưa cho Đinh Hàn. Đinh Hàn vội vàng triển tin một duyệt, xem xong tin lúc sau Đinh Hàn sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi, lại mang theo một kia an ủi. Làm hắn an ủi chính là, nguyên nhân là bởi vì dựa theo tin thượng theo như lời, thái tử nghi nam chỉ là bị sư phó của hắn mang đi, đại thái tử học thành lúc sau sẽ tự trở về. Mà làm hắn sắc mặt khó coi còn lại là, tin thượng còn nói, đúng là bởi vì có người giết La Hoa lúc sau muốn sát thái tử, vừa vặn bị thái tử sư phó đuổi tới mới cứu ra thái tử. Mà giết chết La Hoa cùng tưởng ám sát thái tử người, thế nhưng chính là đông nạo quốc thừa tướng Lâm Nghị. Đinh Hàn xem xong tin lúc sau ơ mặt, sai người hậu táng La hoa. Sau đó rời đi, trở lại thư phòng việc đầu tiên, Đinh Hàn chính là mệnh chính mình bên người ám vệ, âm thầm bắt đầu đem sở hữu về thừa tướng sự tình nhất nhất tế cha, không được buông tha bất luận cái gì một kia chi tiết. Không lâu lúc sau, Đông Nạo Quốc thừa tướng liền bởi vì thiệp hiểm mưu sát thái tử, tham ô, chờ rất nhiều tội danh bị mãn môn sao chẳng, Mà Đinh nghi Nam còn lại là bị Nam Khê lãnh thổ một nước nội, vũ thần đại lục tam đại môn phái chi nhất Tu La Sơn Cốc Cốc chủ Âu dương lạc, mang về Tu La Sơn Cốc thu làm quan môn đệ tử Nguyên Lai Âu Dương Lạc nhiều năm trước đã từng chịu quá nghi nam mẫu thân thuộc phi ân huệ, lần này vừa vận đến Đông Lão quốc làm việc, ở trên phố nghe người ta nói khởi thái tử đinh nghi nam thế nhưng là thuộc phi nhi tử, vì thế ở đêm đó mới có thể đi vào thái tử trong cung, nghĩ nhìn xem cố nhân chi tử, không nghĩ tới lại gặp có người ám sát sự tình, hắn đến thời điểm La Hoa đã chết, cho nên hắn chỉ cứu tiểu nghi nam, hơn nữa hỏi hắn có bằng lòng hay không bái chính mình vi sư, tiểu nghi nam nhìn La Hoa thi thể Nước mắt theo khuôn mặt nhỏ không tiếng động chảy xuống, Tiểu Nghi Nam chịu đựng thương tâm chỉ là nước mắt không chịu không chế rơi xuống, lại không có phát ra một chút thanh âm. Sau một lát, Đinh Nghi Nam không chút do dự liền đáp ứng rồi đi theo Âu Dương học nghệ. Vì thế Âu Dương Lạc mới cho Đinh Hàn lưu tin một phong. Mang đi Đinh Nghi Nam. Từ đây Đinh Nghi Nam ở Âu Dương Lạc môn hạ bắt đầu rồi học nghệ kiếp sống, thẳng đến mấy năm trước rốt cuộc việc học có thành tiểu, từ biệt Âu Dương trở xuống đến Đông Ngạo Quốc tiếp tục đương hắn thái tử Vì không cho chính mình mang đến không cần thiết phiền thoái, Đinh Nghi Nam trước mặt người khác luôn là một bộ hoàn khố con cháu bộ dáng. Làm rất nhiều tâm tư bất lương đại thần, đối với cái này ra cửa học nghệ nhiều năm trở về thái tử, chậm rãi buông xuống phòng bị, cảm thấy thái tử căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng to do lớn tới, cũng làm Đinh Nghi Nam nhật tử quá đặc biệt dễ chịu. Trừ bỏ Đinh Hàn ở ngoài, có thể nói không có vài người biết, hiện tại Đinh Nghi Nam cũng không phải mặt ngoài như vậy vô hại. Nghi Nam, Nghi Nam ngươi lên không có A. Ngoài cửa Giang Khải Văn thanh âm đánh gãy Đinh Nghi Nam hồi ức. Đi lên, vào đi. Đinh Nghi Nam xoay người xuống giường nói. Nghi Nam, chúng ta đi ám lâu ăn cơm đi. Giang Khải Văn đẩy cửa tiến vào nói. Như thế sớm. Ngươi xác định ám lâu khai trương. Đinh Nghi Nam một bộ hoài nghi biểu tình nhìn Giang Khải Văn hỏi. Hắn chính là nghe nói hôm qua ám lâu cùng lâm ra hàn ra sự tình, cho nên hắn không cảm thấy trải qua tối hôm qua sự tình. Sáng nay ám lâu còn có thể như thế sớm mở cửa buôn bán. Đó là đương nhiên, ta chính là phái người hỏi qua mới đến kêu ngươi, đi thôi. Giang Khải Văn vừa nói một bên lôi kéo Đinh Nghi Nam liền đi ra ngoài. Đại bọn họ hai người đi vào ám lâu tiểu lầu là lúc, bên trong đã ngồi không sai biệt lắm đầy. Khách quan dùng cơm vẫn là ở trọ. Tiểu nhị thấy Đinh Nghi Nam cùng Giang Khải Văn nhiệt tình hô. Dùng cơm, cho chúng ta an bài cái địa phương, sau đó lại cho chúng ta tới hai phần bữa sáng đi. Giang Khải Văn cười nói. Hảo, khách quan cùng ta bên này, mời ngồi. Tiểu nhi dẫn hai vị thái tử ngồi xuống lúc sau, liền đi xuống nội. Không nghĩ tới này ám lâu sinh ý như thế hảo đâu. Đinh nghi nam cố ý hỏi. Ha ha, ta liền nói ngươi không biết đi. Nói cho ngươi à, nơi này đồ ăn nghe nói là đặc biệt ăn ngon, rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Ta ngày hôm qua chính là hỏi thăm rất rõ ràng. Giang Khải Văn Phi thường tự tin nói. Hai người khi nói chuyện tiểu nhi bưng hai cái khay lại đây, sau đó đem hai chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, hai đĩa tiểu thái. Hai cái bánh tạt trứng, còn có hai trương bánh trứng. Nhất nhất dựa theo trình tự bày biện ở hai người trung gian trên bàn. Nhị vị khách quan, ngày bữa sáng đã tể, thỉnh chăm dùng. Tiểu nhị nói. Tiểu nhị, đây đều là cái gì? Chúng ta lần đầu tiên tới, ngươi có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút ta? Giang Khải Văn nhìn trên bàn bãi đồ ăn, nhan sắc phối hợp cực mỹ, làm người nhìn đều nhịn không được muốn một ngụm nuốt vào. Nhị vị khách quan là lần đầu tiên tới A, khó trách không biết chúng ta ám lâu đặc sắc đâu đây là chúng ta lâu chủ tự mình phát minh dinh dưỡng bữa sáng này cháu gọi là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo bên trong bỏ thêm tốt nhất tinh thịt cùng trứng vịt bắc thảo ngao chế mà thành vị thích hợp ăn ngon lại không nhị tiểu thái cũng là chúng ta lâu chủ dạy chúng ta đầu bếp rau trộn hương vị nhị vị dùng quá liền đã biết mà này bánh trứng cùng bánh tatt trứng cũng là chúng ta lâu chủ thân chuyển cùng phòng bếp sư phó làm được dùng chính là tốt nhất bột mì cùng trứng gà trải qua sư phó nhóm kiên nhẫn quay chiên chế mà thành Phàm là ở chúng ta ám lâu ăn qua, không có nói không thể ăn, cho nên nhị vị khách quan yên tâm dùng cơm chính là lặc Tiểu Nhi thái độ hòa ái, xuất khẩu thành thơ đem này trên bàn, đơn giản mấy cái bữa sáng cấp nói giống như Hoàng Cung Thịnh Yến giống nhau. Ha ha, cảm ơn Tiểu nhị ca, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nếm thử, cái này thường ngươi. Đinh nghi nam tử trong lòng ngực lấy ra một túi đồng vàng đưa cho Tiểu Nhi nói. Đa tạ khách quan, ngay nhị vị chậm dùng, có cái gì yêu cầu kêu ta là được. Tiểu Nhi cười nói. Thảo. đại tiểu nhị rời đi, Giang Khải Văn cầm lấy cái muỗng, thịnh khởi một ngụm cháo hàm tiến trong miệng, trứng vịt bắc thảo cùng thịt mùi hương hoàn toàn dung hợp ở cháo, hơn nữa cháo nấu gãi đúng châu ngứa, vào miệng là tan, một miệng lưu hương. Nháy mắt Giang Khải Văn liền trừng lớn mắt, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất cháo. Hắn chính là thái tử, trong hoàng cung mặt đồ vật có thể nói là nhiều đến không xuể, cũng đều là đỉnh cấp đầu bếp xuống bếp, chính là hắn chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon cháo. Như thế nào Đinh nghi nam nhìn Khải Văn Kỳ quái biểu tình hỏi. Nô. Ăn ngon, ngươi như thế nào không ăn? Ngươi không ăn cho ta hảo. Nói liền phải đi lấy đinh nghi nam kia chén. Ai nói ta không ăn, thiếu tới. Đinh nghi nam vội vàng che chở chính mình cháo nói. Sau đó cũng đi theo ăn một ngụm cháo. Nhập khẩu thơm ngọt vị, làm đinh nghi nam cũng nháy mắt trừng lớn mắt. Hắn cũng không nghĩ tới, này thoạt nhìn bộ răng có điểm kỳ quái cháo. Thế nhưng thật là như vậy ăn ngon. Hai người nhìn nhau sau đó hơi hơi mỉm cười bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng hôm nay bữa sáng có thể nói là hai vị này thái tử ăn sạch sẽ nhất một đốn bữa sáng mặc kệ là chấn đế vẫn là cái đĩa đế đều sạch sẽ không thừa một chút sau khi ăn xong hai người vừa thấy chính mình trên bàn ăn sạch sẽ kỷ cục bộ đồ ăn hai người đều nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng che giấu chính mình đồ tham ăn xấu hổ tiểu nhị các ngươi lâu chủ cái gì thời điểm ra tới chúng ta có thể hay không trông thấy các ngươi lâu chủ a Đinh Nghi Nam kêu tới tiểu nhị hỏi. Nhị vị khách quan ngượng ngùng, chúng ta lâu chủ không ở. Tiểu nhị cười trả lời. Trong lòng tắc âm thầm nói, chúng ta lâu chủ há là các người muốn gặp là có thể thấy, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, trương như vậy khó coi. chương 132. Đại gia cùng nhau thượng. May mắn Giang Khải Văn cùng Đinh Nghi Nam không biết tiểu nhị tâm tư, nếu là biết ở tiểu nhị trong lòng nói bọn họ hai người trương khó coi. Không biết có thể hay không trực tiếp khí ngất xỉu, lại như thế nào nói. Bọn họ hai người tuy rằng không thể giống đản đản cùng lạc thần giống nhau, trương như vậy yêu nghiệt tuyệt mỹ. Nhưng là bọn họ trương cũng coi như là tuấn giật phi phạm được không? Lại xứng với bọn họ hơi chút tôn quý thân phận, kia cũng là rất nhiều tiểu thư khuê cắt tranh nhau nhào vào trong ngực đối tượng, như thế nào có thể là khó coi đâu. Nga! Vậy các ngươi lâu chủ khi nào trở về? Giang Khải Văn căn bản cũng không tin, thầm lăng nhi không ở ám lâu cách nói tiếp tục truy vấn nói. Cái này, tiểu nhân ta cũng không phải rất rõ ràng. Này lâu chủ ra cửa hoặc là trở về. Cũng sẽ không theo ta một cái đánh tạp nói a đúng hay không? Tiểu nhị đầy mặt cười làm lành trả lời. Ngươi không biết. Như vậy đem các ngươi ám lâu có thể làm chủ kêu ra tới một cái. Không đợi Giang Khải Văn nói chuyện, một cái cao vút thanh âm cắm tiến bảo. Đinh nghi nam cùng Giang Khải Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái thân cao chừng hai mẹ rất cao đại hán đi tới nói. Vị này khách quan, chúng ta lâu chủ không ở. Tiểu nhị như cũ thái độ dễ thân trả lời. Không ở. Ta đây hôm nay liền không đi rồi." Đại hán túi đầu phiết tiểu nhị liếc mắt một cái nói, sau đó kéo qua một phen ghế giữa liền ngồi ở giữa đại sảnh. "Ai, vị này khách quan, ngài ngồi ở chỗ này chúng ta như thế nào làm buôn bán a?" Tiểu nhị trầm sắc mặt nói. hư, muốn làm sinh ý liền đem các ngươi lão bảng kêu ra tới, bằng không đại gia ta hôm nay liền không đi rồi." Đại hán ngang ngược nói, như vậy một bộ thiên địa hắn lớn nhất bộ dáng. Tiểu nhị vừa thấy người này chính là tới tìm cha. Hướng về quầy phương hướng xử một cái ánh mắt, đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Đại hán phát hiện tiểu nhị không thèm nhìn hắn, trong lòng phi thường không thoải mái, vì thế lông mày một trọn lớn tiếng hét lên, chạy nhanh kêu các ngươi lão bản ra tới, bằng không đại gia ta liền không khách. Ai u, ai đánh ta? Đại hán lời nói còn chưa nói xong, liền một cái bàn tay bị người, suýt nữa từ ghế trên cấp phiến xuống dưới. Che lại một bên mặt khắp nơi nhìn xung quanh giận dữ hỏi nói. Phục Giang Khải Văn nhìn đại hán bị đánh có điểm mông bộ dáng. Nhìn không được cười khẽ ra tiếng Đại hán đứng dậy bộ mặt phòng bị nhìn bốn phía Chính là, lại phát hiện Trung quanh trừ bỏ ở ăn cơm người ở ngoài Cũng không có cái gì đặc biệt người xuất hiện Chẳng lẽ chính mình là bị quỷ đánh không thành Đại hán trong lòng có chút phát mau nghĩ Tiểu nhị Các ngươi đây là như thế nào làm buôn bán Không nhìn thấy ta bị người đánh sao Ta ở các ngươi ám lâu Đã chịu thương tổn ngươi nói nên làm sao bây giờ Đại hán tìm không thấy đánh chính mình hung thủ Đành phải lại đem đầu mâu nhắm ngay tiểu nhị. Vị này khách quan, ngài lời này nói đã có thể làm khó ta, chúng ta căn bản không nhìn thấy có người đánh ngươi, ngươi muốn chúng ta ám lâu như thế nào phụ trách đâu có phải hay không? Tiểu nhị giả cười nói. Hừ, ta mặc kệ, ta ở các ngươi ám lâu bị người đánh, các ngươi liền cho ta phụ trách. Đại hán vinh vào hống hống hô. Ai, ta nhưng không làm chủ được. Hiện tại chúng ta trưởng quầy cũng không ở, nếu không ngài liền chờ chúng ta trưởng quầy cùng lao bản trở về đi. Tiểu nhị nói xong cũng xoay người hướng về phía sau đi. Lưu lại đại hán một người đứng ở nơi đó bị mọi người nhìn. Người sáng suốt vừa thấy liền biết cái này đại hán là tiến đến náo sự, chỉ là hình như là đạo hạnh không thế nào hành, liền tiểu nhị đều mặc kệ hắn. Đại hán nhìn tiểu nhị đi rồi, liền lưu lại chính mình đứng ở chỗ này, còn vô cơ ăn một cái tát, trở thành mọi người vây xem trò cười. Đại hán trên mặt một trận xấu hổ, tưởng như thế rời đi đi, lại lo lắng lấy không được tiền, chính là không đi thôi. Hiện tại này ám lâu người đều không ra. Nhất thời đại hán thế nhưng không biết nên như thế nào cho phải. Khu khu, cũng không biết đây là ai tìm tới. Trình độ loại này còn nghĩ đến ám lâu quay rối Đinh nghi nam hứng thú mênh mông nói. Là đâu, phỏng trừng người này chủ tử cũng là không có gì đầu óc Ha ha. Xem ra chúng ta muốn gặp này ám lâu lâu chủ, cũng không thế nào dễ dàng à, vẫn là đi về trước đi. Giang Khải Văn cười nói. Hảo. Đi thôi. Đinh nghi Nam nói liền đứng dậy cùng Giang Khải Văn một đạo rời đi ám lâu. Ăn qua bữa sáng người lục tục rời đi rời đi, về phòng trở về, không nhiều lắm thời gian, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có tiến đến nháo sự đại hán một người ngây ngốc đứng ở trung gian, đại hán nhìn không có một bóng người ám lâu đại sảnh, trong lòng vô cùng ngẹn quất. Hắn muốn di chính là thu người khắc tiền, nói là muốn hắn đến này ám lâu bên trong tới, đánh tìm ám lâu lão bản cờ hiệu nháo sự, sự tình nháo càng lớn, hắn được đến tiền liền càng nhiều. Chính là hiện tại nháo sự không thành ngược lại vô cơ ăn một cái tác, hiện tại liền cá nhân đều nhìn không thấy. hắn muốn tìm ai nháo sự đi. Đại hán nhìn trống chân đại sảnh uống không có một bóng người quài, bất đắc dĩ thở dài xoay người cũng rời đi. Lầu hai. Đàn đàn, người nói người này là ai phải tới. Liên như thế mấy lần cũng dám tới sao nhóm nơi này khoe khoang. Thiên đường nhìn rời đi đại hán bóng dáng khinh thường nói. Không biết. Bất quá ai người đều không có quan hệ. Ám lâu lại há là bọn họ tưởng như thế nào liền như thế nào địa phương. Dám đến nơi này nháo sự liền phải có cũng đủ năng lực đi gánh vác Ám lâu trả thù. Đàn đàn Anh Tuấn trên mặt biểu tình lạnh băng nói. Trong không gian mặt, Thẩm Lăng Nhi cùng Tiểu Hoa vẫn luôn canh giữ ở thư Hàn bên người, một bước đều chưa từng rời đi quá. Lúc này thư Hàn đã hôn mê đi qua. Tỷ tỷ, hắn chân sẽ hảo sao? Tiểu Hoa có điểm lo lắng hỏi. Yên tâm, nhất định sẽ tốt. Thẩm Lăng Nhi tự tin nói. Nếu đổi làm người khác đối mặt Thư Hàn Thường, có lẽ Thư Hàn chân liền phế đi. Nhưng là nàng là ai? Nàng kiếp trước chính là toàn cầu đệ nhất sát thủ mị ảnh. Hiện tại nàng phi thường may mắn kiếp trước tổ chức tàn khốc huấn luyện, không chỉ là đem bọn họ bồi dưỡng trở thành một người sát thủ, càng là một cái không chỗ không ở người thường. Đúng vậy, kiếp trước nàng không chỉ là toàn cầu đệ nhất sát thủ, đồng thời nàng cũng là toàn cầu đệ nhất tội phạm bị truy nã, bởi vì không có người biết nàng rốt cuộc trương bộ răng gì. Càng không có người biết nàng rốt cuộc là nam hay nữ. Nàng có thể là văn phòng kim lãnh, nàng cũng có thể là quán ba mị hoặc vũ nữ, nàng có thể là nổi danh Lan xa bác sĩ khoa ngoại, cũng có thể là một người thân hoạn bệnh nan y người bệnh, nàng có thể là ở giáo thanh thuần nữ sinh viên, cũng có thể là ở nhà mang bảo bảo đơn thân mụ mụ. Tóm lại nàng là một sát thủ, một cái toàn cầu đệ nhất sát thủ, càng là một cái đem nàng đặt ở nơi đó đều có thể nhanh chóng dung nhập cảnh vật chung quanh người thường. Một cái đặt ở nơi đó đều sẽ không bị người xem ra tới người, chính là nàng mỹ ảnh. Cho nên Thư Hàn chân đối với người khác tới nói, có lẽ vô pháp khả thi. Chính là đối với nàng tới nói chỉ có thể nói là tương đối phiền thoái mà thôi. Không biết qua bao lâu thời gian, Thư Hàn từ từ tỉnh lại, đệ nhất cảm giác chính là đau. Tỉnh. Như thế nào? Chân có cảm giác không có? Thầm lăng nhi trước tiên lại đây nhìn Thư Hàn hỏi. Tiểu thư ta không có việc gì, điểm này đau ta còn có thể nhịn xuống. Thư Hàn Miễn cương nói: "Ân, có phải hay không rất đau? Có hay không cảm giác được nhiệt?" Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Ân, có điểm. Hảo, chúng ta tiếp tục đi, lần này khả năng sẽ so với phía trước càng thêm đau. Cái này ngươi cầm, chịu không nổi liền ăn xong." Thẩm Lăng Nhi nói đưa cho Thư Hàn một lọ đan dược nói: "Hảo. Tiểu Hoa, đem ta vừa rồi muốn ngươi chuẩn bị tốt dược liệu lấy lại đây đi." Thẩm Lăng Nhi đối với Tiểu Hoa nói: "Tốt, tỉ tỉ." Tiểu Hoa tâm niệm vừa động, mấy chục loại dược liệu liền xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt. "Thư Hàn, trước đem đan dược ăn xong, bằng không ta sợ ngươi không chịu nổi. Này dược tính tương đối liệt." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thư Hàn nói. "Tốt." Thư Hàn nghe lời ăn vào một viên đan dược. Thẩm Lăng Nhi đem dược liệu rửa theo trình tự, một chút một chút bỏ vào Thư Hàn nơi thùng. Bắt đầu Thư Hàn cũng không có quá lớn cảm giác, chính là ở Thẩm Lăng Nhi đem sở hữu dược liệu đều bỏ vào đi lúc sau, lại làm ngọn lửa hơi chút đun nóng một chút thời điểm, Thư Hàn mới biết được phía trước đau đớn, cùng hiện tại so sánh với thật sự tính không được cái gì, liền tính là an xong thẩm lăng nhi cấp đang ăn dược, hắn vẫn là đau nhịn không được hô to ra tiếng. A, a, a, tiểu thư, hắn không có việc gì đi. Tiểu Hoa nhìn thư Hàn bộ dáng lo lắng nói, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể. Thẩm Lăng Nhi mắt nhìn trầm chầm, chầm thư Hàn nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng là không đế, rốt cuộc thư Hàn không giống thẩm phong bọn họ. Nàng cũng không xác định Thư Hàn hay không có thể kiên trì, tuy rằng, liền tính Thư Hàn nhịn không được nàng cũng có biện pháp, nhưng là, nàng vẫn là hy vọng Thư Hàn có thể chính mình cố nhịn qua. Này đó dược liệu đều là nàng căn cứ kiếp trước Trung Ý giải lý luận, phối chế mà thành, từ từ Trung Hoa 5.000 năm tích lũy lịch sử, kia cũng không phải là lãng đến hư danh. Đối với nghi nan tạp chứng Trung Dược có thể nói là biện pháp tốt nhất, mà nàng kiếp trước trừ bỏ bắt được Trung Quốc và phương Tây Ý tiến sĩ học vị ở ngoài. Càng bởi vì nàng chính mình thích nghiên cứu độc dược, các loại phương thuốc cổ truyền phương thuốc cổ truyền trong đầu tồn không ít. Hơn nữa hiện đại y học tri thức, mà nàng lại có không gian cái này thần kỳ địa phương, các loại dược liệu đều là tốt nhất, chứa khỏi thư hàng chân càng thêm không phải việc khó, đừng nói là phế đi, liền tính là không có, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm hắn lại mọc ra hai cái đuổi tới. Thư Hàn đã không cách nào hình dung chính mình giờ phút này cảm giác. Đau. Rất đau. Đặc biệt đau. Chính là Hắn sẽ không nhận thua. Nhớ tới thẩm lăng nhi vẫn luôn canh giữ ở chính mình bên người, nhớ tới thẩm tím mạch bọn họ đai hắn như người nhà cảm giác. Lại đau hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chính là sinh sôi chịu đựng đau nhất, liền thẩm lăng nhi cấp đan dược đều không có đi ăn. Cứ việc đau thời điểm hắn sẽ nhịn không được hô to. Cuối cùng thư hàn dựa vào chính mình nghị lực sinh sôi đỉnh lại đây. Thẩm lăng nhi nhìn dần dần biến sắc thủy, lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Theo thùng thủy nhan sắc từ màu đen chuyển đạo Thư Hàn đau đớn cũng chậm rãi ở giảm bớt. Từ đau nhức đến bây giờ chậm rãi đau đớn biến nhẹ. Thư Hàn căng chặt thần kinh cũng rốt cuộc lơi lỏng, phảng phất trải qua một hồi đại chiến nhẹ nhàng, làm Thư Hàn chậm rãi đi ngủ. Thang đến thùng thủy biến thành nhàn nhạt màu đỏ, Thẩm Lăng Nhi mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Tiểu Hoa, ngươi làm Tô Tiểu Phàm mang cá nhân lại đây, giúp Thư Hàn đổi hảo quần áo, sau đó chiếu cố hắn." Thẩm Lăng Nhi đối với Tiểu Hoa nói, "Tỷ tỷ, bọn họ vẫn luôn ở bên này đâu?" Tiểu Hoa nói chỉ vào cách đó không xa tô tiểu phàm cùng tô tiểu lâu nói các ngươi cái gì thời điểm tới thẩm lăng nhi nhìn hai người hỏi tiểu thư các ngươi tiến vào thời điểm hai chúng ta liền tới rồi vốn dĩ muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ cái gì vội kết quả cũng không giúp đỡ chỉ là ở một bên nhìn tô tiểu phàm giải thích nói ân không có việc gì trước giúp thư hàn đem quần áo thay đi sau đó mấy ngày nay liền phiền thoái hai người lưu lại nơi này chiếu cố hắn. Thẩm Lăng Nhi sắc mặt có điểm tái nhợt nói: "Đã biết, tiểu thư, ngươi đi trước nghỉ ngơi hạ đi, nơi này giao cho chúng ta là được." Tô Tiểu Lâu nhìn Thẩm Lăng Nhi tái nhợt sắc mặt nói: "Ta không có việc gì, các ngươi giúp hắn đổi hảo quần áo, ta còn muốn xem hắn chân tình huống." Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói: "Hảo." Tô Tiểu Phàm cùng Tô Tiểu Lâu hai người đáp lời, liền nhẹ nhàng đem hôn mê quá khứ thư hẳn từ thùng ôm ra tới. Mấy ngày này bọn họ hai người vẫn luôn ở một bên, nhìn Thẩm Lăng Nhi một chút cấp thư Hàn trị liệu. Bọn họ trong lòng chấn động, là cảm động, là hâm mộ. Chấn động với Thư Hàn kiên cường nghị lực, cảm động với Thẩm Lăng Nhi mấy ngày nay, tuy rằng chưa nói một câu, nhưng là mắt một khắc cũng chưa rời đi quá Thư Hàn trên người. Mỗi một loại dược liệu, mỗi một cái chi tiết toàn bộ đều thân thủ hoàn thành. Hâm mộ với Thẩm Lăng Nhi đối với Thư Hàn này phân tình, bọn họ thậm chí suy nghĩ nếu bọn họ có một ngày bị thương. Có thể được Thẩm Lăng Nhi như thế đối đãi, có lẽ chết cũng không hối tiếc đi. Có lẽ lúc trước nhận chủ... Bọn họ chỉ là muốn chạy ra cái kia địa lao, như vậy trải qua mấy ngày nay chứng kiến, bọn họ là thiệt tình nhận Thẩm Lăng Nhi cái này tuyệt sắc chủ tử. Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng bất quá là cho thư hẳn trị thương quá trình, thế nhưng làm nàng về sau lại nhiều ra, một đám thể sống chết tương hộ người. Vũ Vương Phủ Đại ca, ngươi nghe nói sao? Bên ngoài đều nói Tống Gia bị giết hình như là ám lâu làm. Thẩm Huy nhìn chính mình đại ca Thẩm Hạ hỏi ân ta cũng nghe nói Chính là phái ra đi hỏi thăm ám lâu tin tức người, một đám trở về đều cái gì cũng không tra được. Thật không biết này ám lâu phía sau màn rốt cuộc là cái kia thế lực. Nếu, chúng ta có thể đem ám lâu cái này thế lực thu phục, Như vậy về sau liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Thầm hạo âm mặt nói. Nếu không, chúng ta kêu mẫn nhi trở về thương lượng hạ đi, nghe nói thái tử đi qua vài lần ám lâu. Nói không chừng mẫn nhi có thể từ thái tử nào biết đâu rằng cái gì cũng nói không chừng đâu. Thẩm Huy đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. "Cũng hảo, vậy ngươi làm người đi thái tử phủ thông tri mẫn nhi trở về một năm. Nhớ lấy không thể bị người khác biết." Thẩm Hạo dặn dò nói. "Đã biết, ta đây liền đi." Thẩm Huy nói xong đứng dậy rời đi sân. Này hai người không phải người khác, đúng là năm đó đem Thẩm Lăng Nhi đẩy xuống sườn núi trùng mưu. Lâm Trác Phi sở sinh Thẩm Hạo cùng Thẩm Huy, hai người muội muội Thẩm Mẫn hiện tại còn lại là thái tử Thẩm Nội Bật Trác Phi. Hiện giờ Thẩm Hạo đã 30 tuổi. Thẩm huy cũng đã 29, từng người giã tâm cũng đều chậm rãi triển lộ ra tới. Đều nghĩ như thế nào có thể ở vũ thần đại lục thượng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Mà hiện giờ ám lâu cũng thành này hai người muốn đánh chủ ý đối tượng, thật không biết Thẩm lăng nhi biết lúc sau sẽ làm gì cảm tưởng. Thái tử phụ. Thẩm huy kích động đi vào trắc phi thầm mẫn sân mẫn uyển, Mẫn nhi, mẫn nhi, ngươi có ở đây không bên trong? Thẩm huy còn không có đi vào liền gân cổ lên hô. Nhị công tử, mẫn chắc phi đi gặp thái tử. Ngươi bên trong chờ một lát một hồi đi. Một cái thị nữ từ bên trong ra tới đối với thẩm huy nói. Nga, Hảo, ta đây ở chỗ này chờ nàng, trở về nói cho nàng nói ta tìm nàng có việc. Thẩm huy đi theo thị nữ đi đến phòng tiếp khách ngồi xuống nói. Đã biết, nhị công tử. Thị nữ cung kính trả lời. Sau đó lui ở một bên hầu hạ. Không bao lâu, thẩm vẫn bị mấy cái thị nữ vây quanh từ bên ngoài trở về. Nhị ca, ngươi như thế nào tới? Có phải hay không trong nhà có cái gì sự tình? Thẩm mẫn thấy thẩm huy vui vẻ đi tới nói. Không có việc gì, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, nhị ca có chuyện hỏi ngươi. Thẩm huy nhìn một đống thị nữ nhẹ giọng đối thẩm mẫn nói. Hảo, chúng ta đi bên trong nói đi. Thẩm mẫn nói. Các ngươi đều đi xuống đi, không cần hầu hạ, có việc ta sẽ kêu các ngươi. Thẩm mẫn đối với thủ hạ thị vệ thị nữ nói. Đi. Thẩm huy cũng đi theo thẩm mẫn mặt sau hướng bên trong đi đến. Nhị ca, ngươi nói cái gì sự tình? Ngươi như thế thần bí hề hề. Thẩm mẫn vào nhà lúc sau không đợi thẩm huy ngồi ổn liền vội vàng hỏi. Là cái dạng này, gần nhất ám lâu sự tình ngươi nhưng nghe nói. Ân, bên ngoài truyền ồn nào huyên áo, ta tự nhiên nghe nói, nghe nói tống ra giống như cũng là bị ám lâu người cấp diệt môn. Không sai, đại ca muốn ta tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không từ thái tử bên kia nghe nói cái gì về ám lâu tin tức? Chúng ta phái ra đi điều tra người trở về lúc sau. Cái gì cũng chưa điều tra ra. Đại ca nói nếu chúng ta thu phục cám lâu. Như vậy, tương lai vũ thần đại lục thượng còn không phải là chúng ta thiên hạ sao. thẩm huy cẩn thận nói. Ta vừa rồi đi thái tử nơi nào, cũng là muốn nghe được một chút tin tức. Chính là thái tử thế nhưng ngậm miệng không để cập tới. Lại còn có có mặt khác hai nước thái tử cũng ở ta cũng không dám hỏi nhiều liền đã trở lại. Ngươi cùng đại ca nhưng có cái gì biện pháp? Thầm mẫn nghe xong lúc sau hỏi. Tạm thời còn không có. Đại ca nói trước hết nghĩ biện pháp nghe được ám lâu phía sau màn rốt cuộc là cái gì người? Hoặc là cái gì thế lực? Như vậy chúng ta mới hảo nghĩ cách xuống tay, hiện tại chúng ta đối với nhân gia chi tiết hoàn toàn không biết gì cả, có điểm không thể nào xuống tay. Thẩm huy vừa nghe thẩm mẫn cũng không biết, có điểm nhụt chí nói. Đúng vậy, như vậy đi, người đi về trước. Ta lại nghĩ cách sáo sáo thái tử nói. Có tin tức ta làm người thông chi người cùng đại ca. Thẩm mẫn nghĩ nghĩ nói. Hảo, ta đây đi về trước chính ngươi cẩn thận một chút, không cần làm cho làm thái tử đối với ngươi sinh ra cái gì không tốt ấn tượng mới là. Thẩm Huy nói xong, xoay người cáo tử rời đi mất huyền. Mới ra thái tử phủ đi ra không đến trăm mét địa phương, nên diện ba cái người bị mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Các ngươi là cái gì người? Dám ngăn trở bản công tử lộ? Thẩm Huy nhìn đối diện ba cái người bị mặt khẩn trương hỏi. Hừ, cản chính là ngươi. Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, chịu chết đi. Trong đó một cái người bịt mặt nói. hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn bản công tử mệnh, thật là chê cười. Hôm nay ta khiến cho các ngươi nếm thử bản công tử lợi hại. Thẩm huy nói rút ra bên hông bội kiếm liền bổ về phía đối phương, tuy rằng đối phương ba cái che mặt người thực lực không có chính mình cao. Chính là rốt cuộc đối phương có ba người, nếu không tiên hạ thủ vi cường, chính mình chỉ sợ không có phần thắng. Cho nên chỉ có dẫn đầu ra chiêu mới có cơ hội chạy thoát. Đại gia cùng nhau thượng. Người bịt mặt hô chương 133. tâm tác này dáng người thật không có gì đặc biệt. ba cái người bị mặt đồng thời rút ra bên hông bội kiếm, huy kiếm hướng về thẩm huy bổ tới. đao quang kiếm ảnh chung ngươi tới ta đi. thời gian một lâu, thẩm huy rõ ràng có chút cố hết sức. tuy rằng hiện giờ thẩm huy đã tới rồi võ đế cấp bậc, nhưng là đồng thời đối mặt ba cái võ vương đỉnh người, hắn vẫn là có chút lực bất tòng tâm. các ngươi rốt cuộc là cái gì người? vì sao phải hành thích cùng ta? thẩm huy một bên chôn tranh đối phương kiếm, một bên bất thời giờ hỏi. Hắn thật sự là tưởng không rõ, đến tột cùng là người phương nào tưởng lấy chính mình tánh mạng. Ừ, người sắp chết hả tất biết như vậy nhiều. Đi tìm chết đi. Người bịt mặt kiếm từ trước, sau, tả ba phương hướng đồng thời công kích đi lên. Thầm Huy phát hiện không tốt, lần này rất có khả năng tránh không khỏi, làm sao bây giờ. Hắn không nghĩ như thế chết ở chỗ này. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, Từ trong lòng ngực móc ra một phen bột phấn liền giải đi ra ngoài. Người bịt mặt thấy bay đẩy trời ra tới bột phấn vội vàng né tránh. Thẩm huy tắc thừa dịp cái này khoảng cách xoay người bay nhanh chạy trốn. Đê tiện, thế nhưng sử động. Người bịt mặt khí đối với thẩm huy bối cảnh hô. Chúng ta đi. Mắt thấy thẩm huy bóng dáng đã biến mất, cũng không có truy tất yếu. Trong đó một cái che mặt nói xong dẫn đầu lắc mình chưa đi đến đen nhánh trong bóng đêm. Hoàng cung. Ngự thư phòng bên trong, hoàng đế thẩm dịch ngồi ngay ngắn ở long ỉ Trung, trong tay một ly trà bưng hồi lâu cũng không có uống một ngụm đi xuống, chỉ là túi đầu nhìn trong tay trà ở suy tư cái gì. Phu hoàng, hải nhi lần này là nghiêm túc, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Thái tử thẩm nổi bật thấy hoàng đế thật lâu không nói, lại mở miệng nói: nổi bật, ngươi xác định muốn ta hạ chỉ, vì ngươi cùng ám lâu cái kia nữ tử tứ hôn. Thẩm dịch ngẩng đầu nhìn thẩm nổi bật hỏi: không phải hắn không đau chính mình nhi tử, chỉ là về ám lâu sự tình, hắn tự mình phái thân tín hỏi thăm quá, càng là biết đến nhiều. Hắn trong lòng liền càng kiên kỵ, hắn không cảm thấy cái kia trong lời đồn nữ tử, sẽ sợ hãi một đạo thánh chỉ, gả cho chính mình như tử. Cho nên hắn mới không có lập tức đáp ứng. Đúng vậy, ta là thiệt tình thích cái kia nữ tử, liền tính nàng không có gì thân phận ta cũng không để bụng. Thỉnh phụ hoàng thanh toàn. Thầm nổi bật kiên định nói. Đã nhiều ngày hắn không có một ngày không nghĩ khởi thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung nhan. Hắn biết thẩm lăng nhi chính là hắn đời này đang đợi người, trừ bỏ nàng, hắn không nghĩ lại muốn người khác. Chính là, nổi bật, ngươi cảm thấy nàng sẽ bởi vì một đạo thánh chỉ gả cho ngươi sao. Không phải ta không đáp ứng, mà là ta cũng nghe nói một ít ám lâu sự tình. Cho nên, ta lo lắng, đến cuối cùng ngươi không có cưới đến nàng, ngược lại ném chúng ta hoàng ra mặt mũi A. Thẩm dịch như mày nói. Phu Hoàng, ta tin tưởng nàng sẽ đáp ứng. Rốt cuộc hiện tại ám lâu chỉ là khai trương không bao lâu. Không có khả năng giống như mặt khác thế lực lớn như vậy không sợ hoàng quyền. Liên tính không vì nàng chính mình tưởng cũng muốn vì nàng thủ hạ người ngẫm lại không phải sao? Thẩm Nổi bật một bộ rất có tin tưởng bộ dáng phân tích nói, Hảo đi, liền ấn ngươi nói đi. nhớ rõ ở không rõ đối phương thế lực phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Dịch vẫn là có điểm không quá yên tâm dặn dò nói, đa tạ phụ hoàng. Hai Nhi cáo lui. Thẩm Nổi bật nghe thấy Thẩm Dịch đáp ứng rồi lúc sau vui vẻ nói, ai? Lui ra đi. Đại Thẩm Nổi bật rời khỏi sau. Thẩm Dịch có chút đau đầu xoa xoa giữa mày. Hắn cũng không biết vì cái gì. Nghe chính mình nhi tử nói muốn cưới ám lâu nữ tử thời điểm, liền có một loại thật không tốt dự cảm. Đến tột cùng là vì cái gì hắn lại không thể nói tới. Chính là trong lòng chính là có một loại đặc biệt cảm giác bất an. Chỉ mong sẽ không phát sinh cái gì sự tình mới hảo. Thái tử thầm nổi bật được đến hoàng đế ý bảo, vội vàng sai người nghị thánh Chỉ, đi theo chuyển chỉ lưu công công liền hướng ám lâu chạy đến. Hắn muốn đích thân đi nhìn Thẩm lăng nhi tiếp được thánh Chỉ, sau đó trở thành chính mình ái phi. Nghị nghị trên mặt liền lộ ra mê người tươi cười. Xem một chúng hộ vệ kinh ngạc không thôi. Không biết thái tử là vì cái gì như thế cao hứng. Một đám cũng không dám ra tiếng. Không bao lâu đoàn người mê mông quần quận liền đi tới ám lâu. Chuyên chỉ lưu công công dùng thấp thỏm thanh âm hô, Thánh chỉ đến, nhanh lên đi tuyên các người lâu chủ tiến đến tiếp chỉ. Nói xong còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn thẩm phong. Vị này công công đúng không? Ngượng ngung a, chúng ta lâu chủ bật quá. Không có thời gian ra tới tiếp chỉ, ngươi có cái gì sự tình liền cùng ta nói liền có thể. Thầm phong một bộ có việc cùng ta nói là được thái độ nói. Vớ vẩn. nay thánh chỉ là ngươi nói tùy tiện ai đều có thể tiếp sao. Nếu không nghĩ bị mãn môn sao chạm liền chạy nhanh đi thỉnh các ngươi lâu chủ ra tới. Lưu công công một bộ việc công xử theo phép công miệng ngươi nói. Thần phong thấy thế trong lòng khinh thường không thôi. Nhưng là trên mặt vẫn là một bộ thái độ dáng vẻ cung kính tiếp tục nói. Nếu như vậy, vậy thỉnh ngươi trước bên trong chờ một lát ta đi mời chúng ta lâu chủ ra tới. Ân, hào đi, người chạy nhanh đi thôi, không được trì hoãn. Ai ra là rất bận biết không? Lưu công công vừa lòng gật đầu nói, là, đã biết. các ngươi đều cùng ta cùng đi thỉnh lâu chủ, không cần quấy rầy công công ở chỗ này nghỉ ngơi. Thẩm Phong lại xoay người đối với trong đại sảnh mặt người một nhà nói, sau đó mang theo ám lâu người vội vàng hướng về mặt sau mà đi. nay không biết thật đúng là tưởng đi thỉnh cái gì lâu chủ đâu thâm nổi bật nhìn trong đại sảnh mặt chỉ còn lại có phía chính mình người thời điểm cảm thấy giống như không đúng chỗ nào nhưng là lại không thể nói tới cũng không như thế nào để ý dễ bề tiến đến tuyên đọc thánh chỉ Lưu Công Công cùng nhau ngồi ở đại sảnh chờ một canh giờ hai cái canh giờ ba cái canh giờ đi qua Lưu Công Công rốt cuộc chờ không kiên nhẫn ngươi đi xem như thế nào như thế lâu còn không có tới đối với thủ hạ một cái tiểu thái giám nói tiểu thái giám nghe xong Công Công nói lúc sau xoay người đi ra ngoài Không bao lâu trở về nói, hồi công công, bên ngoài một bóng người đều không có. Ngài xem này làm sao bây giờ hảo? Cái gì? Như thế đại cái ám lâu, ngươi nói một người cũng không có. Lưu công công có chút không tin hô. Là, là công công, một người đều không có. Tiểu thai dám run rẩy nói. Hắn nói đều là thật tốt không tốt, bên ngoài là thật sự một người đều không có. Hắn chính là đem lầu một xoay cái biến, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Hắn cũng thực vô ngữ. Lưu công công. Chúng ta vẫn là lại đợi lát nữa đi. Dù sao thời gian còn sớm. Thái tử thầm nổi bật đột nhiên ra tiếng nói. Cái này Lưu Công Công không biết ám lâu. Hắn chính là biết đến. Cho nên hắn là sẽ không dễ dàng đắc tội ám lâu. Lưu Công Công thấy Thái tử đều lên tiếng. Cũng liền không hề nhiều lời cái gì. Ngồi ở một bên tiếp tục chờ. Nâng chung trà lên tưởng uống một ngụm trà. Phát hiện nước trà đều không có. Khí Lưu Công Công lại là một trận bất mãn. Không đợi hắn cầu nhỏ. Liền thấy bên người trên bàn Trống rỗng nhiều ra hai hồ vừa mới pha trà ngon thủy. Xem lưu công công cùng thái tử một trận trận mắt há hốc mồm. Đều không rõ đây là chuyện như thế nào. Cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Thời gian cứ như vậy ở trong cung một đám người, uống lên không biết nhiều ít hồ nước trà thời điểm, đã là màn đêm buông xuống, một vòng minh nguyệt đã là treo ở trên bầu trời. Chính là ám lâu người vẫn cứ là một cái cũng chưa xuất hiện quá, tuy là thẩm nổi bật cuối cùng kiên nhẫn cũng tiêu hao mau không có. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, thẩm phong từ bên ngoài đi đến. Gì? Các ngươi như thế nào còn chưa đi đâu à? Hừ, buồn cười. Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta. Ngươi cũng biết chúng ta đã ở chỗ này đợi một ngày. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại đều cái gì lúc. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến? Lưu công công thấy thẩm phong liền một bụng hỏa, khi lớn tiếng chất vấn nói. Khu khu, thật sự là tiểu nhân bận quá. Chúng ta lâu chủ lại không có thời gian. Cho nên ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đi rồi đâu. Không nghĩ tới vài vị thế nhưng cũng chưa đi đâu. Ăn cơm sao? Nếu là không ăn cơm, thỉnh đi chúng ta ám lâu nhà ăn dùng cơm đi. Ta sẽ làm người cho các ngươi đánh gãy. Thẩm phong cười nói, kia thái độ nhìn qua kêu một cái thành khẩn. Ngươi! Ngươi! Ai ra hỏi ngươi, các ngươi lâu chủ đâu? Vì sao còn không ra tiếp chỉ? Chẳng lẽ các ngươi ám lâu lâu chủ muốn kháng chỉ không thành? Lưu công công vươn một cây tay hoa lan. Chỉ vào thẩm phong hỏi. Xem thẩm phong thiếu chút nữa nhịn không được cười chàng. hít sâu một chút. Công công, cái này, thật sự là chúng ta lâu chủ không có thời gian. Ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Nếu không ngài ngày mai lại đến. Vẫn là ngài tưởng tiếp tục ở chỗ này chờ. Thẩm phong cười nói. Cái gì? Ngày mai? Không được, ngươi hiện tại lập tức đi cho các ngươi lâu chủ ra tới tiếp chỉ. Bằng không các ngươi ám lâu chính là kháng chỉ chi tội, chính là muốn tiêu diệt chính tộc biết không. Công công nghe xong Thẩm Phong nói lúc sau khí trừng mắt chữ nói. "Ai? Lưu công công, ta xem nếu không ngài liền trước tuyên đọc thánh chỉ đi, làm hắn tiếp được lúc sau, lại đem thánh chỉ chuyển giao cho bọn hắn lâu chủ, ngài cũng hảo trở về phục mệnh như thế nào?" Không đợi Thẩm Phong nói chuyện, Thẩm nổi bật liền dẫn đầu mở miệng đối Lưu công công nói: "Hào đi, liền Y Thái tử lời nói, ngươi quỳ xuống tiếp chỉ đi." Lưu công công nghe xong Thái tử nói, đáp ứng lúc sau đối với Thẩm Phong nói: "Quỳ xuống. Xin lỗi." Lưu công công đúng không? Chúng ta lâu chủ có mệnh lệnh trước đây. Ám lâu người không được cho người khác quý xuống. Thẩm phong chạm thẳng tắp nói. Cái gì? Không giới quỷ. Người đây là tưởng coi rẻ hoàng uy không thành. Lưu công công có chút cho rằng chính mình nghe lầm hỏi. Lưu công công lời nói cũng không thể nói bậy Nga, ta cũng thật không có coi rẻ hoàng uy, chỉ là chúng ta lâu chủ ra lệnh cho ta không thể không nghe có phải hay không. Nhưng là, ngài yên tâm, ta sẽ ở trong lòng thực tôn kính thánh chỉ, cho nên. Lưu công công ngươi liền tuyên đọc thánh chỉ đi. Thần phong phi thường chân thành nói. Nghe lưu công công thiếu chút nữa tức chết đi được, cái gì kêu sẽ ở trong lòng tôn kính. Ngươi, ngươi, lưu công công ngươi nửa ngày, khí không biết nói cái gì hảo. Lưu công công, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh tuyên đọc thánh chỉ đi, bằng không ta này còn có chuyện đi vội, Ta nếu là đi rồi, đã có thể không nhất định cái gì thời điểm đã trở lại. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục ở chúng ta ám lâu chờ mấy ngày không thành. Thẩm Phong có chút thuốc giục nói, mà một bên thẩm nổi bật trong lòng tuy rằng tức giận thẩm Phong thái độ, lại ngại với ám lâu, ngại với thẩm lăng nhi thực lực không có mở miệng can thiệp. Ngươi! Hừ, tiếp chỉ! Lưu công công cuối cùng vẫn là tưởng sớm một chút rời đi này ám lâu, lựa chọn không cùng thẩm Phong giống nhau so đo. Bằng không chính mình nhất định sẽ bị này ám lâu người cấp tức chết không thể. Phụ tiên thừa vận. Hoàng đế chiếu rằng. Nghe đồn ám lâu lâu chủ phương hoa chính mộ, thiên tư quốc sắc. Bởi vậy đã chịu thái tử ưu ái. Đặc hạ này thánh chỉ ban cho ám lâu lâu chủ gả vào thái tử phủ, vì thái tử chi thê. Hết thể đón dâu thích hợp toàn bộ từ thái tử làm chủ, ngay trong ngày khởi có hiệu lực. Thanh tử. lưu công công dùng chính mình độc đáo bén nhọn thanh âm rốt cuộc đem thánh chỉ tuyên đọc xong, giao cho thẩm phong trên tay. Hết thể về đón dâu sự tình đều từ thái tử làm chủ. Ngươi chỉ cần nói cho các ngươi lâu chủ chuẩn bị gả tiến thái tử phủ làm nàng thái tử phi liền có thể. H Ai ra còn có việc liền về trước cung. Lưu Công Công một bộ ban ân biểu tình đối với Thẩm Phong nói: Thái tử điện hạ, thánh chỉ đã là tuyên đọc xong, ai ra đi trước cáo lui. Lưu Công Công xoay người đối Thái tử Thẩm nổi bật hơi hơi thi lễ nói: Hảo, đa tạ công công, thỉnh đi thông thả. Thẩm nổi bật cũng lễ phép trả lời. Thẩm Phong nhìn trên tay thánh chỉ, khoe miệng lộ ra một mặt cười nhạo tươi cười. Vừa vặn bị xoay người Thẩm nổi bật thấy, người cười cái gì? Thẩm nổi bật hỏi: Không có gì. Chỉ là thái tử điện hạ thật sự tưởng cưới chúng ta lâu chủ. Thẩm Phong nhìn thẳng thái tử hỏi, "Không sai, bổn thái tử chính là muốn cưới nàng làm ta thái tử phi." Thẩm nổi bật khẳng định nói, "Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai?" Thẩm Phong cười nói, "Không biết. Bất quá nàng là ai đều không có quan hệ, liền tính nàng không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, bổn thái tử cũng sẽ không bạc đãi cùng nàng." Thẩm nổi bật trả lời. Tuy rằng hắn khinh thường với nói những lời này cấp Thẩm Phong nghe, nhưng là Vì Thẩm Lăng Nhi, cho dù là cùng Thẩm Lăng Nhi thuộc hạ nhiều lời nói mấy câu hắn cũng không thèm để ý. Thẩm Phong nghe xong lúc sau đạm cười không nói, trong lòng còn lại là khinh bị không thôi. Hắn thật là rất muốn biết đương cái này Thái tử biết, chính mình muốn cưới, là chính mình đệ đệ nữ nhi thời điểm, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Ha ha, tin tưởng kia một ngày thực mau liền sẽ đã đến. Ta còn có việc muốn đi vội Thái tử xin cứ tự nhiên đi. Thẩm Phong nói xoay người liền rời đi. Chỉ là trước khi đi còn không hướng đồng tình nhìn thoáng qua thẩm nổi bật Thẩm nổi bật bị thẩm phong xem trong lòng một trận nén giận Hắn thật sự không rõ này ám lâu người như thế nào một đám đều như thế tùy tính làm càn Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Đến tột cùng bọn họ rửa vào cái gì Trong không gian Tô Tiểu Lâu hai người giúp Thư Hàn đổi hảo quần áo lúc sau Thẩm Lăng Nhi phía trước liền đem Thư Hàn quần cắt thành hiện đại quần ủi Cho nên Thư Hàn hai chân hiện tại là lộ ở bên ngoài Chỉ thấy Thư Hàn hai chân trải qua Thẩm Lăng Nhi mấy ngày trị liệu, hiện tại bên ngoài miệng vết thương cơ bản đều khép lại. Thẩm Lăng Nhi duỗi tay nhẹ nhàng đè đè Thư Hàn hai chân về vị, cẩn thận quan sát đến Thư Hàn biểu tình. Phát hiện Thư Hàn cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đại khái còn sẽ ngủ mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Tỉnh lại về sau cái này đan dược mỗi hai cái canh giờ cho hắn ăn một cái, sau đó hắn cảm giác được hai chân nóng lên nóng lên thời điểm, lại đem cái này sát ở hai chân thượng. Có cái gì sự tình nhất định phải trước tiên kêu ta biết không? Yêu cầu cái gì liền tìm tiểu hoa? Thầm lăng nhi nhìn thư hàn hôn mê sườn mặt đối với tô tiểu lâu hai người phân phó nói. Đã biết, tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Tô tiểu phàm bảo đảm nói. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài. Tiểu hoa, nơi này liền giao cho ngươi. Có cái gì sự tình liền kêu ta biết không? Nói xong thầm lăng nhi lại xoay người đối tiểu hoa nói. Tỷ tỷ yên tâm đi. Ta biết như thế nào làm. Tiểu hoa nghiêm túc nói, tuyệt mỹ trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Thẩm lăng nhi đầu tiên là về phòng tắm rửa một cái, sau đó thay đổi kiện quần áo. Chờ nàng từ không gian ra tới thời điểm, bên ngoài đã là nửa đêm. Tiểu thư, ngươi ra tới. Thư hẳn như thế nào? Hán chân. Thẩm phong thấy thẩm lăng nhi ra tới, liền đi tới lo lắng hỏi. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn có việc. Bên ngoài không có gì sự tình đi. Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Ai, thật là có điểm sự." Thẩm Phong nói lấy ra thánh chỉ đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi tiếp nhận thánh chỉ cẩn thận nhìn một lần. Sau khi xem xong khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một mặt không rõ ý cười treo ở nàng tuyệt mỹ đạm nhiên trên mặt. Thẩm Phong vừa thấy liền biết, này hoàng đế cùng thái tử muốn xui sẹo, trong lòng thật là vạn phần đồng tình bọn họ a. "Xem ra ta thật là cần thiết, đi này hoàng cung đi lên một chuyến đâu." Thẩm Lăng Nhi lẩm bẩm nói nói xong lúc sau Thẩm Lăng Nhi kêu tới Đản Đản, hai người hướng về Hoàng Cung Phương Hướng mà đi. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản mấy cái lắp mình, lại tránh được trong Hoàng Cung mặt tám vệ cùng rất nhiều hộ vệ, giống như dạo nhà mình Hoa Viên giống nhau ở Hoàng Đế Hậu Cung bên trong chuyển động. Đản Đản, sao nhóm thời gian này tới, có thể hay không thấy cái gì không tốt hình ảnh? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên hỏi bên người Đản Đản nói, không biết. Đản Đản khóc khóc trả lời, đi thôi, ở phía trước. Thẩm Lăng Nhi chỉ vào phía trước một tòa hoa lệ tẩm cung nói. Nàng tiến vào lúc sau liền thần thức ngoại phóng. Điều tra một vòng xuống dưới mới tìm được hoàng đế nơi cung điện, đối với cái này chưa bao giờ đã gặp mặt ra ra. Thẩm Lăng Nhi là một chút cảm giác cũng không có. Hai người như vào chỗ không người. Thành thơi đi vào hoàng đế tẩm cung. Đi vào nội thất, trên giường nằm một nam một nữ, đang ngủ say. Không hề có nhận thấy được có người tiến vào. Thẩm Lăng Nhi có chút bất đắc dĩ, muốn hay không ngủ như thế yên tâm a. Thẩm Dịch thực bị khuất, không phải nhân ra ngủ yên tâm, là các ngươi hai người tiến vào cũng chưa một chút dấu vết cùng một chút thanh âm hành sao? Đản Đản, này như thế nào đánh thức bọn họ đâu? Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ hỏi Đản Đản, chính mình tổng không thể chờ trên giường người ngủ đến tự nhiên tỉnh đi, nàng nhưng không có như vậy nước mị thời gian đi chờ. Đản Đản túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ống tay háo vung lên, một trận gió thổi qua, chỉ thấy trên giường hai người cái chăn, đột nhiên chẳng biết đi đâu, lộ ra hai cụ xích quả quả thân thể. Nhìn trên giường hương diễm một màn, Thẩm Lăng Nhi trên đầu một loạt hát tuyến xe qua, nhìn Đản Đản phi thường vô ngữ hỏi, "Đản Đản, ngươi không có càng tốt biện pháp sao? Ngươi xác định biện pháp này là nhất hữu hiệu?" Đản Đản cũng cảm giác được giống như có điểm không đúng, khuôn mặt Tuấn Tu ửng đỏ, xấu hổ nhẹ nhàng khụ khụ. Hắn chỉ là nghĩ như thế nào đem kia hai người đánh thức, nhất thời không tưởng như vậy nhiều. Chính là, ai làm cho bọn họ ngủ không mặc quần áo đâu? Đản Đản vì chính mình giải thích nghĩ. "Ai? Cái gì người Rốt cuộc Thẩm Dịch cảm giác được trên người trật lạnh, duỗi tay đi làm chăn, kéo vài cái cũng chưa sở đến chăn. Vừa định đứng dậy liền nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói chuyện Thanh Âm, cảnh giác hỏi: "Ai nha, thật đúng là tỉnh. Đàn đàn, liền tính biện pháp này tương đối dùng tốt, sao về sau cũng đừng dùng hành sao? Ngươi nhìn xem, tâm Tắc, này dáng người thật không có gì đặc biệt." Thẩm Lăng Nhi nghe thấy Thẩm Dịch Thanh Âm, chẳng những không có thu liễm, ngược lại không kiêng nể gì bình luận. Trên giường Thẩm Dịch nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói: Thiếu chút nữa khí lập tức từ dưới giường nhảy xuống. Vừa ý thức đến chính mình trên người không có mặc quần áo, mới chịu đựng tức giận, quay đầu lại từ mép giường lấy quá một kiện quần áo chồng lên trên người, xoay người xuống giường. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Cũng dám ban đêm xông vào hoàng cung. Thẩm Dịch mặc tốt quần áo lạnh giọng hỏi. Chương 134. Tiểu thư kỳ thật thực nghèo. Bởi vì ánh đèn lờ mờ, hoàng cung lại bất đồng với giống nhau gia đình phòng tương đối tiểu. Hoàng đế tẩm cung giống nhau đều khá lớn cho nên thẩm dịch chỉ là cảnh giác nhìn đối diện thân xuyên bạch tỷ dì một nam một nữ thẩm lăng nhi ống tay áo vung lên nháy mắt toàn bộ thẩm điện nội ánh nến đều bị bật lửa chiếu toàn bộ trong điện một mảnh quang minh thẩm dịch ngẩng đầu vừa thấy kinh diễm đương trường chỉ thấy thẩm lăng nhi chậm rãi đi tới bạch tỷ dì thắng tuyết và áo nhẹ nhàng theo nàng nệ bước một cổ vô hình áp lực cực lớn cũng tùy theo tới làm thẩm dịch thậm chí đều không thể nhìn thẳng chỉ có thể nhìn lên nàng này mỹ kinh tâm động phách Mà đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau Bạch Đế và nam tử, đồng dạng là lớn lên tuấn mỹ phi phàm, đứng ở nơi đó giống như thần để dáng thế giống nhau, làm người không dám làm bẩn. Rốt cuộc là cái gì người? Thẩm Dịch trong lòng khó hiểu, vì sao chính mình tẩm cung trung sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái như thế bất phàm nam nữ? Dù sao cũng là vua của một nước nhiều năm, ngắn ngủi thất thần lúc sau. Các ngươi là người phương nào? Xông vào trong tẩm cung đến tụt cùng muốn làm cái gì? Thẩm Dịch nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản hỏi, Không có việc gì, chỉ là nhàm chán, tùy tiện đi dạo mà thôi. Thầm Lăng Nhi nhàn nhạt mở miệng nói, nói xong còn không vọng khắp nơi đánh giá một chút này tẩm cung bài trí cùng bố cục. Cái gì? Thẩm Dịch có chút phản ứng không kịp hỏi. Hắn vừa mới không có nghe lầm đi. Nàng là nói tùy tiện đi dạo sao? Hơn phân nửa đêm không có việc gì đến Hoàng thượng tẩm cung đi dạo. Ngươi là đương Hoàng cung là chính mình ra sao? Không nghe hiểu sao? Ta nói không có việc gì, tùy tiện đi dạo. Thẩm Lăng Nhi hảo tâm lại lần nữa nói một lần. Các người đương nơi này là cái gì địa phương? Là các ngươi tưởng đi dạo liền đi dạo địa phương sao? Thẩm dịch khí quát. Lần này thẩm dịch xác định chính mình vừa rồi không có nghe lầm, cho nên hắn càng thêm sinh khí. Hắn này hoàng cung mấy trăm cái thị vệ cùng ám vệ cái gì thời điểm đều biến thành bài trí. Nơi này không phải hoàng cung sao? Nga, không đúng, là hoàng đế tẩm cung đúng không? Chúng ta cũng chính là nửa đêm ngủ không được, tâm tư cũng không có tới quá hoàng cung liền tiến vào đi dạo, thực bình thường sao, cũng không gì đặc biệt, chính là này Trang Hoàng Quá thổ Điểm. Thẩm Lăng Nhi sau khi xem xong có kết luận bình luận, ha ha, đản đản ở một bên nghe, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy nơi này bố trí không thế nào đẹp, nhưng là cũng không Thẩm Lăng Nhi nói như vậy thổ hào đi. Thẩm Dịch vừa nghe, chỉ cảm thấy một cổ huyết nhằm phía chán, khí ngực không ngừng phập phồng, hắn là vua của một nước, cái gì thời điểm bị người như thế đối đãi qua? Tưởng hắn ngày thường ai thấy hắn, không phải không lưng hành lễ. Hiện tại khét ngược, hắn nửa đêm ngủ bị người sốc chăn không nói, sau đó còn cùng chính mình nói, bọn họ là nhàn rỗi không có việc gì tới hoàng cung đi dạo, cái này cũng chưa tính, cuối cùng thế nhưng còn nói hắn tẩm cung trang hoàng quá thổ điểm. Ai có thể nói cho hắn cái này lớn lên tuyệt sắc hoặc nhân, nói chuyện có thể đem nhân khí chết nữ tử rốt cuộc là người phương nào. Như thế nào? Ta cũng chưa nói cái gì a ngươi lão như thế nào nhìn qua giống như thực tức giận bộ dáng. Nay tuổi lớn nhưng chú ý thân thể A này không nên quản nhàn sự đâu, vẫn là thiếu quản cho thỏa đáng. Không có việc gì uống uống trà, nghe một chút người khác nói điểm lời nói dối, nhật tử không có trở ngại là được, đừng không có việc gì cho chính mình tìm phiền toái. Thầm Lăng Nhi lời nói có ẩn ý nói. Người rốt cuộc là ai? Thầm Dịch lại không phải ngu nốc, tự nhiên minh bạch Thầm Lăng Nhi lời nói có ẩn ý chỉ là hắn thật sự không biết chính mình khi nào xen vào việc người khác. Thầm Lăng Nhi xoay người nhìn thẳng Thầm Dịch. Một đôi mỹ lệ thủy mắt bên trong đôi đầy trâm trọc. Như thế nào? Liền ta là ai cũng không biết, liền dám hạ thánh chỉ cho ta tứ hôn. thẩm lăng nhi chào phúng mở miệng chất vừa nói. Ngươi, ngươi chính là cái kia ám lâu lâu chủ. thẩm dịch kinh ngạc nói. Đúng vậy, hắn hẳn là nghĩ đến mới là, thử hỏi còn có ai có thể có như vậy tuyệt sắc chi tư. Còn có ai có thể tùy ý ra vào hắn tẩm cung mà không bị phát hiện đâu. Chỉ là chính mình vừa rồi bị nàng ngôn ngữ khí không nghĩ tới thôi. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào?" Thẩm Lăng Nhi nói, "Thái tử đối với ngươi yêu sâu sắc, cho nên chấm mới hàng thánh chỉ tứ hôn có gì không đúng?" Thẩm Dịch lấy lại bình tĩnh trả lời, "Có gì không đúng?" "Ha ha ha, thật là chê cười, vậy ngươi có biết ta trừ bỏ là Ám Lâu Lâu chủ, ta còn là Thẩm Phi vụ nữ nhi." Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Quả nhiên, Thẩm Dịch vừa nghe Thẩm Lăng Nhi nói, không thể tin tưởng lui về phía sau hai bước. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Ngươi, ngươi là, ngươi là phi vũ nữ nhi. Như thế nào khả năng? Không, không có khả năng. Không có khả năng. Thẩm dịch không tin nói. Này như thế nào khả năng? Nếu nàng là chính mình nhi tử phi vũ nữ nhi, kia chẳng phải là chính mình cháu gái sao? Chính mình thế nhưng hạ chỉ làm con hắn cưới hắn cháu gái. Đây là cái gì? Này như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng. Thẩm dịch vô pháp tiếp thu sự thật này. Hai mắt trừng mắt thẩm lăng nhi tuyệt sắc tiểu dung. Thẩm Lăng Nhi cũng không nói lời nào, chờ thẩm dịch chính hắn tiếp thu hiện thực. Thẩm dịch phía trước không có phát hiện, nay định chử vừa thấy, mới phát hiện thẩm Lăng Nhi ánh mắt chi gian có ba phần cùng chính mình thương yêu nhất Nhi Tử, thẩm Phi Vũ Phi thường giống nhau. Mà cũng từ thẩm Lăng Nhi trên người thấy được Nam Cung Như Yên bóng dáng, rốt cuộc nhớ tới năm đó Phi Vũ mang theo ái thê Nam Cung Như Yên xuất hiện ở chính mình trước mặt tình cảnh. Khi đó Nam Cung Như Yên cùng hiện tại thẩm Lăng Nhi có bảy phần giống đâu. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận Chính mình rốt cuộc làm cỡ nào ngu xuẩn một việc. Thì ra là thế, hắn rốt cuộc biết vì sao chính mình, ở đáp ứng thái tử lúc sau trong lòng bất an là vì cái gì. Đây là à, việc này nếu là chuyển ra đi, hắn còn có gì mặt mũi đi đương này vua của một nước. Có gì mặt mũi đối mặt nam khê quốc bá cánh A. thẩm dịch vô lực ngồi ở mép giường. Phản phất lập tức giả mua mười mấy tuổi. Nhớ tới chính mình thương yêu nhất nhi tử đến nay rơi xuống không rõ. Cái này duy nhất cháu gái lại thiếu chút nữa làm chính mình sai tay tứ hôn cấp thái tử, làm ra dèm pha. thẩm dịch cái này hối hận à, hối hận chính mình lúc ấy liền không nên đáp ứng thái tử yêu cầu, cái này làm cho hắn một cái làm ra ra người, như thế nào ở chính mình cháu gái trước mặt ngẩn được đầu tới. thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua, đầy mặt phức tạp biểu tình ngã ngồi ở một bên thẩm dịch. Ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng, rốt cuộc loại chuyện này ngươi cảm thấy không có gì, ta chính là không nghĩ nem cái kia mặt. Cho nên chính ngươi nghĩ cách giải quyết một chút. Còn có, về sau chuyện của ta, ngươi tốt nhất cũng không cần đi can thiệp. Nếu không ta không ngại giúp ta phụ thân, rửa sạch này nam khê quốc rắc rưỡi. thẩm lăng nhi thanh âm nhàn nhạt lại không mang theo một chút độ ấm nói. Ngươi có biết phụ thân ngươi rơi xuống? Hắn mất tích đã nhiều năm. Ta phái ra đi người vẫn luôn cũng không tra được manh mối. thẩm dịch thử mở miệng hỏi. Mất tích? Ai nói ta phụ thân mất tích? thẩm lăng nhi kỳ quái hỏi. Khi đó ngươi vẫn là cái hài tử, khả năng không biết. Mẫu thân ngươi sau khi mất tích. Phụ thân ngươi cả ngày không hỏi thế sự, một lòng chỉ nghĩ tìm được ngươi mẫu thân. Tuy rằng vẫn luôn không có tìm được ngươi mẫu thân, nhưng là phi vũ vẫn luôn đều không có từ bỏ quá. Chính là mấy năm trước hắn đột nhiên mất tích không thấy. Này vừa đi chính là mấy năm không có tin tức, ta lén phái ra người. Còn có thái tử cũng hỗ trợ phái người hỏi thăm. Chính là như thế nhiều năm vẫn luôn đều không có tin tức. thẩm dịch hồi ước nói. Trên mặt mang theo nồng đậm đau lòng cùng lo lắng, thẩm lăng nhi xem ra tới. Cái này thẩm dịch là thiệt tình yêu thương chính mình phụ thân. Chỉ là, quá mức dễ tin người khác nói mà thôi. Ừ, muốn biết ta phụ thân xảy ra chuyện gì. Không ngại hỏi một chút ngươi kia hiện tại chính được sủng ái thái tử điện hạ. Còn có, ta phụ thân thực hảo. Người cũng không cần treo. Về sau chỉ cần đừng lại đến phiền ta là được. Đản đản, chúng ta đi. Thẩm lăng nhi nói xong cũng không đợi thẩm dịch phản ứng lại đây. Liền cùng đản đản cùng rời đi hoàng cung Thẩm dịch nhìn thân ảnh biến mất thẩm lăng nhi Trong lòng nhiều cảm xúc ngắm nhịn Chính mình làm buồn cười như vậy sự tình Làm chính mình cháu gái đều khinh thường ai Nhìn xem trên giường không có nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu phi tử Thẩm dịch đứng dậy hướng về thư phòng đi đến Sáng sớm hôm sau Ám lâu liền lại nên đón một đạo thánh chỉ Đại khai ý tứ là nói hủy bỏ hôn ước Cũng tìm chút không phải lý do lý do Tặng ám lâu một đống lớn tiền tài châu áo Thần Phong đám người tò mò hỏi Thẩm Lăng Nhi, chỉ là đổi lấy Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt một câu: Tiểu thư ta kỳ thật thực nghèo, bạch cấp vàng đều nhận lấy đi, đừng lãng phí nhân ra tâm ý. Thần Phong đám người thực vô ngữ. Trong lòng Lâm Thẩm phổi bụng, nhà mình tiểu thư rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu tiền a a a a. Ngự thư phòng, Phu hoàng, ngươi vì sao lại hủy bỏ tứ hôn thánh chỉ? Thẩm Nội bật thật sự không rõ vì cái gì chất vấn nói. Buổi sáng hắn vừa mới cùng nhau tới, liền nghe thủ hạ báo cáo nói. Hoàng thượng buổi sáng hủy bỏ tứ hôn thánh chỉ, còn vô cơ cấp ám lâu một tuyệt bút châu báo tiền tài. Cho nên hắn mới vội vàng tiến cung thấy thẩm dịch. Ai? Ta sớm nói, nàng không phải ngươi có thể treo chọc nữ tử, nhưng ngươi lại không nghe. Việc này đã là kết thúc, về sau đừng nhắc lại. Ngươi cũng đem ngươi cái kia tâm tư cho ta thu hồi tới. Đừng lại đánh cái gì mặt khác chú ý. Thẩm dịch nhìn thẩm nổi bật nói. Phu hoàng, trừ phi ngươi cho ta một cái lý do, bằng không, ta sẽ không từ bỏ. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, ta nhất định phải cưới đến cái kia nữ tử vì vương phi. Thầm nổi bật cố chấp nói. Làm càn. Ta nói không được chính là không được. Ngươi chẳng lẽ liền ta nói cũng không nghe sao. Thẩm dịch khí lớn tiếng trách mắng. Thực xin lỗi, Phu hoàng, chuyện khác ta có thể nghe ngươi, nhưng là, chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thầm nổi bật quỳ trên mặt đất nghiêm túc nói. Ngươi, ngươi có biết nàng là ai? Thẩm dịch nhìn cố chấp Thẩm nổi bật bất đắc di nói ta không để bụng nàng là ai, liền tính nàng không có bất luận cái gì bối cảnh, ta cũng không để bụng. Thẩm nổi bật cho rằng Thẩm Dịch là cảm thấy Thẩm lăng Nhi ra thế bối cảnh không xứng với chính mình, mới hủy bỏ tứ hôn thánh chỉ, cho nên hắn phi thường kiên định cho thấy chính mình lập trường. Ai, nàng là người rất nữ a, ngươi như thế nào có thể như thế hồ đồ a, nàng là phi vũ nữ nhi, người thân rất nữ a. Thẩm Dịch vô lực nói. cái gì? Phu hoàng, ngươi nói cái gì? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngài nói rõ ràng. thẩm nổi bật không tin hỏi. ta nói nàng là ngươi hoàng đệ thẩm phi vũ nữ nhi, thẩm lăng nhi. hiện tại ngươi biết ta vì cái gì hủy bỏ tứ hôn ý chỉ đi. thẩm dịch bất đắc dĩ lặp lại nói. này, này như thế nào khả năng? hoàng đệ nữ nhi, không phải 10 năm trước liền mất tích sao? như thế nào sẽ? như thế nào sẽ? thẩm nổi bật không thể tin được nhị non nó nói. hắn không tin, hắn thế nhưng coi trọng thẩm phi vũ nữ nhi. Thế nhưng coi trọng như yên sinh nữ nhi, thế nhưng coi trọng chính mình rất nữ. Này như thế nào khả năng? Trong khoảng thời gian ngắn thẩm nổi bật có chút khó tiếp thu, liền lời nói cũng chưa cùng thẩm dịch nói, liền một người rời đi ngự thư phòng. Thẩm dịch nhìn rõ ràng cảm xúc không ổn định thẩm nổi bật, cũng chỉ là bất đắc di thở dài. Ám lâu. Thẩm nổi bật một đường chạy như điên đi vào ám lâu. Các ngươi lâu chủ đâu? Ta muốn gặp các ngươi lâu chủ, cho các ngươi lâu chủ ra tới, ra tới. Thẩm Nổi bật bắt lấy một cái tiểu nhị lại hỏi: Khách quan, người bên trong thỉnh, chúng ta lâu chủ nói lập tức liền xuống dưới. Tiểu nhị có chút khẩn trương nhìn Thẩm Nổi bật nói. Thẩm Nổi bật đi theo Tiểu nhị đi vào lầu một đại sảnh một góc, ngồi ở chỗ kia, vẫn cứ không thể tin được Thẩm Dịch nói chính là thật sự, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể chứng minh là thật sự. Không bao lâu, Thẩm lăng Nhi từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, Thẩm Nổi bật ngẩng đầu thấy đó là Thẩm lăng Nhi tóc đen như mực, bạch y liệt thắng tuyết. Hắc Bạch Chi Gian sân đến so sánh đích trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ dung nhan thượng, phía một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Theo nàng đi vào đại sảnh, một trận tươi mát nhàn nhạt mùi hương sông và mũi mang đến mãn phòng hương thơm, nàng cả người tựa như xuất thủy phụ dung, mỹ diễm không gì sánh được. Trong trí nhớ mặt, một trương cùng Thẩm lăng Nhi có bảy phần tương tự nữ tử mặt, cùng lúc này Thẩm lăng Nhi hoàn toàn trọng điệp ở bên nhau, chỉ là trong trí nhớ nữ tử nhiều một phần nhu nhược cùng một kia làm người muốn bảo hộ cảm giác. Như yên. Thầm nổi bật không tự giác nỉ non xuất khẩu, tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng là, thầm lăng nhi vẫn là nghe thấy. Mày liêu hơi hơi một trọn nghĩ thầm, cái này thái tử đối chính mình mẫu thân, nên không phải là chính mình tưởng loại nào đi. Ngươi nhận thức ta nương. Thầm lăng nhi thanh lánh dễ nghe thanh âm đánh gãy, chầm ở hồi ức bên trong thái tử thầm nổi bật. Ngươi, ngươi thật là như yên nữ nhi. Thầm nổi bật có chút kích động hỏi. Thầm lăng nhi mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, chính mình là ai nữ nhi? Hắn cần thiết như thế kích động sao? Chẳng lẽ, hẳn là sẽ không như vậy cầu hết đi. Ông trời, ngươi không phải là thật sự ở chơi ta đi. Thầm Lăng Nhi trong lòng vô lực tiêu thảm. Không sai, ta nương đúng là Nam Cung Như Yên, mà ta phụ thân còn lại là Thầm Phi Vũ. Không biết ta nên như thế nào xưng hâu ngươi đâu. Thái tử điện hạ. Thầm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Thật là như Yên Nữ Nhi, thật tốt quá, ngươi không chết, ngươi thật sự không chết. Thật tốt quá. Thẩm Nổi bật kích động tiến lên liền muốn bắt trụ Thẩm lăng Nhi tay, lại bị Thẩm lăng Nhi xảo diệu né tránh. Ai, ngươi hẳn là kêu ta hoàng thúc? Ta là phụ thân ngươi ca ca, cũng là con mẹ ngươi, con mẹ ngươi bằng hữu. Thẩm Nổi bật vô hụt, có chút xấu hổ dừng một chút nói. Nga. phải không? Chính là, theo ta được biết ta phụ thân độc hình như là Thẩm lăng Nhi cố ý nói một nửa nói, mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Nổi bất mắt, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Không ra thẩm lăng nhi sở liệu, ở nghe được thẩm phi vũ độc là lúc, thẩm nổi bật ánh mắt lập lòe không rõ, thậm chí trong mắt một kia ngoan độc ánh mắt chợt lòe mà qua, tuy rằng ngắn ngủi, lại vẫn là bị thẩm lăng nhi thấy được, thẩm lăng nhi ở trong lòng cười lạnh. Như thế nào? Chẳng lẽ hoàng đệ chúng độc? Nghiêm trọng sao? Hiện tại ở nơi nào? Hắn còn hảo. Thẩm nổi bật làm bộ một bộ khiếp sợ lại lo lắng bộ dáng hỏi. Thẩm lăng nhi cũng không vạch trần hắn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này hoàng thúc. Cuối cùng có thể chơi ra cái gì siếc. Hắn hiện tại thực hảo, độc cũng giải. Nghe nói là có ta nương tin tức, cho nên đi tìm ta nương. thẩm lăng nhi bình tĩnh bậy bà nói. Thầm nổi bật vừa nghe nói có nam cung như yên tin tức, rốt cuộc không có biện pháp chứa đi. Vội vang hỏi, thật vậy chăng? Ngươi nương ở nơi nào? Rốt cuộc ở nơi nào? Nhanh lên nói cho ta. Nga. hoang thúc tìm ta nương có cái gì sự tình sao? thẩm lăng nhi ra vẻ khó hiểu hỏi. Không phải. Ta là lo lắng cha ngươi một người gặp được cái gì nguy hiểm, tìm không thấy ngươi nương, cho nên ta mới hỏi. Như vậy nhiều người cũng nhiều giúp đỡ không phải sao. Thầm nổi bật nhận thấy được chính mình thất thố, vội vàng giải thích nói. Nga, ta cũng không biết ta nương ở cái gì địa phương, bất quá, ta nghe cha nói, hình như là cùng thừa tướng, có quan hệ, nghe nói mâu thân cuối cùng xuất hiện địa phương là phủ thừa tướng. Cho nên cha ta thân thể một hảo liền đi tìm ta nương. Thầm Lăng nhi nửa thật nửa giả nói. Thẩm nổi bật vừa nghe Thẩm lăng Nhi nói, tức khắc thay đổi sắc mặt, Lưu Hướng, quả nhiên là hắn, khó trách ta vẫn luôn đều tìm không thấy như yên, đáng chết! Thẩm nổi bật rủa thầm một tiếng, tiếp đón cũng chưa đảo quanh thân liền rời đi ám lâu. Nhìn rời đi phương hướng không phải Thái tử phụ, đến hình như là Phụ thừa tướng. Thẩm lăng Nhi khỏe miệng từ từ dơ lên một cái độ cung, xem ra sự tình càng ngày càng có ý tứ đâu. Đang đản còn lại là Yên lặng đứng ở một bên nhìn Thẩm lăng Nhi, dễ dàng đem Thẩm nổi bật mang tiếng. Nàng bệnh tốt bấy dập bên trong, trong mắt toàn là tràn đầy sùng địch. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Ta vừa rồi nghe người khác nói, quá mấy ngày chính là luận võ đại hội. Chúng ta muốn hay không đi a? Tiểu Bảo cùng nhóc con từ bên ngoài tiến vào nói. Luận võ đại hội, cái gì ý tứ? Thẩm Lăng Nhi có chút không hiểu hỏi. Nàng chỉ là kiếp trước ở Tiểu Thuyết Thượng thường xuyên sẽ thấy cái gì võ lâm đại hội linh tinh. Thật đúng là không tự mình tham dự quá, chẳng lẽ thế giới này cũng có loại này luận võ đại hội sao? Ân Ân, đúng vậy. Vừa rồi ở bên kia có người đang nói, nói là tháng sau một hảo hình như là ở nơi nào ta quên mất. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ nói, "Ngậy." Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, cảm tình gia hỏa này liền nghe xong một nửa a. "Ha ha, Lăng Nhi là muốn đi tham gia luận võ đại hội sao?" Mầu xanh da trời từ bên ngoài mang theo A Tu nói, "Thiên thúc thúc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi, rốt cuộc là cái gì luận võ đại hội?" Thẩm Lăng Nhi nhìn Mầu xanh da trời tới, mở miệng hỏi. Màu xanh ra trời ở một bên ngồi xuống, uống ngụm trà nói, không sai, năm nay tháng sau nhất hảo là có một hồi luận võ đại hội. Bất quá, cùng với nói là luận võ đại hội, không bằng nói là xếp hạng đại hội. Nga! Xếp hạng đại hội! Lại là cái gì ý tứ? Thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. Đây là vũ thần đại lục thượng, vẫn luôn lưu truyền tới nay một hồi thịnh hội. Mỗi cách 5 năm 8 tháng nhất hào tổ chức một lần, mỗi lần đại hội địa điểm, ở Tam Quốc các đại hiểm địa thay phiên cử hành. Năm nay vừa vận là thứ 5 năm, địa điểm còn lại là ở Bắc Việt Quốc, Thạch Lâm ngoài thành Bắc Ước Biển rừng. Màu xanh ra trời giải thích nói, kia đều là cái gì người có thể tham gia đâu, lại là cái gì xếp hạng đâu. Thẩm Lăng Nhi vẫn là có chút không rõ. Chỉ cần là vũ thần đại lục thượng lớn nhỏ thế lực, hoặc là cá nhân, đều có thể tham gia, mà có thế lực gia tộc cùng môn phái, tất sẽ ở đại hội thượng, dựa theo thực lực cao thấp tiến hành xếp hạng, giống đệ nhất gia tộc tiêu gia cùng đệ nhất môn phái tiêu giao hải đảo từ từ. Đều là bởi vì mỗi lần đại hội, bọn họ đều là đánh lui mọi người, cái thứ nhất thắng được. Cho nên như thế nhiều năm qua mới ổn cư đệ nhất. Màu xanh ra trời giải thích nói. chương 135, người vĩnh viễn đều không phải đối thủ của ta. Nga. Thì ra là thế, xem ra năm nay chúng ta ám lâu cũng có thể đi lâu, cũng không biết tố nhan tỉ các nàng khi nào kết thúc, như vậy chúng ta ám lâu cùng mị các liền có thể cùng đi đâu. Thẩm Lăng Nhi nghe xong lúc sau phi thường cảm thấy hứng thú nói: Đúng vậy, Lăng Nhi mang theo Ám Lâu đi nói, ta xem này Vũ Thần Đại Lục cái thứ nhất gia tộc cùng đệ nhất môn phái đều là Lăng Nhi. Màu Xanh ra trời cười nói: Đó là tự nhiên, chúng ta hoặc không đi, muốn đi đệ nhất liền phi thẩm ra mặt trúc. Thẩm Lăng Nhi kiêu ngạo nói: Ở Bắc Cước Biển Dừng chỗ sâu trong còn có một chỗ hiểm địa, đúng là phía trước ngươi hỏi thời điểm, ta cùng ngươi để qua mở ảo đậu tiên, ngươi còn nhớ rõ sao? màu Xanh Gia trời tiếp tục nói. Ân, ta biết. Ngài còn nói không ai có thể từ bên trong tồn tại ra tới không phải sao. Thầm lăng nhi đúng sự thật nói. Không sai. Nhưng là nơi đó còn có một cái đặc biệt chỗ. Mỗi năm năm sẽ có bảy thiên thời gian, bên trong không hề nguy hiểm. Hơn nữa bên trong thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền có thể đi bên trong thu thập. Các loại linh dược linh thú chờ nhiều không kể xiết. Nhưng là nhất định phải ở bảy thiên trong vòng ra tới. Bằng không liền rốt cuộc vô pháp ra tới. Mà vũ thần đại lục thượng tu luyện người đông đảo. Liên xuất hiện rất nhiều đại thế lực, canh giữ ở mờ ảo động thiên ngoài cửa, không cho người khác đi vào sự tình phát sinh. Cho nên, sau lại đại gia cùng nhau thương nghị quyết định. Mỗi 5 năm, năm xếp hạng đại hội thượng, tiền mười danh gia tộc cùng thế lực hoặc là cá nhân, mới có tư cách mang 50 người đi vào mờ ảo động thiên. Cho nên này mỗi 5 năm, năm một lần xếp hạng luận võ đại hội, toàn bộ vũ thần đại lục thượng sở hữu thế lực đều sẽ tham gia. Màu xanh da trời chầm gì gì nói. Thì ra là thế, kêu nói cách khác, vũ thần đại lục sở hữu thế lực đều sẽ tham gia cái này đại hội. thẩm lăng nhi thấp giọng nói. Có thể như thế nói, có đôi khi thậm chí một ít lánh đời lao ra hỏa cũng sẽ xuất hiện tham gia. Màu xanh ra trời giải thích nói. Như vậy thi đấu đều so cái gì đâu. Liền so với ai khác võ công cao sao. Tiểu bảo ở một bên sen mùm hỏi. Ha ha, tự nhiên không phải, toàn bộ đại hội thi đấu cộng phân bốn tràng, trận đầu là linh sư cùng võ sư tỉ thí. Trận thứ hai là luyện đan, đệ tam chẳng là luyện khí, đệ tứ chẳng còn lại là thuần thú, chỉ là gần nhất vài thập niên vũ thần đại lục thuần thú sư càng ngày càng ít, cuối cùng một hồi cơ hồ đều là tiêu ra một nhà độc đại. Mà mỗi một hồi thi đấu đều là lấy lôi đài khiêu chiến phương thức tiến hành, cuối cùng một cái đứng ở trên lôi đài tắc vì người thắng. Màu xanh ra trời kỹ càng tỉ mỉ nói. Ngâu ngô nô! Không đổi rất có ý tứ, khoảng cách tháng sau nhất hảo còn có 13 thiên thời gian chúng ta có thể chậm rãi đi cũng tới kịp như vậy đi ba ngày sau chúng ta xuất phát đi Bắc Việt Quốc Thẩm Lăng Nhi nghe xong Mẫu Xanh Da Trời nói suy nghĩ Hạ Tuyên Bố nói Hảo A lần này chúng ta có thể đi ra ngoài chơi lạc. Tiểu Bảo vui vẻ nói đúng vậy tỷ tỷ lần này cũng cho ta tham gia đi nhóc con chờ mong hỏi cái này sao Thiên thúc thúc thi đấu nhân số có quy định sao Thẩm Lăng Nhi nhìn màu Xanh Da Trời hỏi cái này không có Bởi vì là chọn dùng lôi đài khiêu chiến phương thức tiến hành, cho nên, giống nhau mỗi cái gia tộc cùng thế lực, đều sẽ phái ra chính mình trong đội ngũ thực lực cao người đi khiêu chiến hoặc là thủ lôi. Nếu thực lực không được người, đi lên cũng là bị người đánh hạ tới. Màu xanh ra trời nói. ân như vậy không tồi, hảo đi, lúc này đây các ngươi ai đều có thể thựa. Tiểu thư ta liền nhìn hảo. Thẩm lăng nhi nhìn nhóc con chờ mong tuấn nhăn nói. Nàng cũng biết chính mình bên người những người này. Bởi vì thực lực quá cường hãn cơ hồ cũng chưa cái gì cơ hội ra tay, đối với điểm này nàng cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc đại lục này thực lực là có hạn chế. Nha đầu à, các ngươi thực lực xác thật là rất cường hãn, nhưng là luyện đan luyện khí còn có thuần thú ngươi cũng đều sẽ. Màu xanh ra trời nhớ tới cái gì hỏi? Khu khu, cái này à, luyện đan cùng luyện khí giống như ta hiện tại, luyện chế ra tới cấp bậc thấp nhất chính là thần cấp đi, đến nỗi thuần thú sao? Chưa thử qua... Giống nhau đều là thú thú chủ động đi theo ta. Thẩm lăng nhi phi thường hàm xúc nói. Màu xanh ra trời nghe xong thiếu chút nữa một cái không ngồi ổn, từ ghế trên rơi xuống. Nhà đầu A. Ngươi là nói, ngươi hiện tại luyện chế đan dược cùng vũ khí đều tới rồi thần, thần cấp. Màu xanh ra trời có chút tìm không thấy chính mình thanh âm hỏi. Đúng vậy, cấp bậc quá thấp sao. Ngông nô. Gần nhất sự tình có điểm nhiều, không như thế nào đi luyện đan cùng luyện khí. Thẩm lăng nhi bình tĩnh nói. Khu khu. Nha đầu A, ngươi quả thực chính là cái yêu người ta. Màu xanh ra trời vâu ngữ nói. Thần cấp A, kia chính là vũ thần đại lục thượng trước nay đều không có quá. Nàng thế nhưng còn dám nói cấp bậc quá thấp, này nếu như bị luyện đan hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội biết đến lời nói, còn không mỗi ngày quấn lấy thẩm lăng nhi A nha đầu này như thế tiểu nhân tuổi, tu luyện thiên phú đã thực yêu nghiệt, hiện tại thế nhưng liền luyện đan cùng luyện khí thiên phú cũng yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Tương lai chú định không phải vật trong ao A. Hắc hắc. Chỉ là không cẩn thận mà thôi, không có gì. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ, nàng cũng biết chính mình thiên phú cực cao, cùng với nói là nàng tự thân thiên phú cao, không bằng nói là chính mình vận khí tốt, gặp được cha nuôi có không gian, gặp được đản đản có thần hỏa. Mà linh hồn của chính mình lại đến từ khoa học phát đạt 21 thế kỷ. Kỳ thật cường hãn cũng là theo lý thường hẳn là Thiên Thúc Thúc, các người tiên thiên môn có phải hay không cũng phải đi tham gia lần này đại hội. Thẩm Lăng Nhi hỏi, đúng vậy. Ta hôm nay tới chính là cùng ngươi chào từ biệt. Ta ra tới cũng có chút nhật tử. Cho nên muốn đi về trước trong môn an bài một chút. Lúc sau mới có thể dẫn người tiến đến tham gia đại hội. Màu xanh ra trời đứng dậy nói. Tốt, thiên thúc thúc trên đường cẩn thận một chút. Như vậy, chúng ta tháng sau đại hội thấy. Thầm lăng nhi nói, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một quả nhẫn đưa cho màu xanh ra trời nói. Nơi này là một ít ta phía trước không có việc gì luyện chế. Tuy rằng không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là Thiên Thúc Thúc có thể mang về cấp trong môn các đệ tử dùng. Hảo, cảm ơn nha đầu. Màu xanh da trời cũng không khách khi nói, xem cũng chưa xem trực tiếp thu lên. Hắn biết Thẩm Lăng Nhi cấp tuyệt đối đều là thứ tốt. Chúng ta đây liền cáo tử. Ngươi có cái gì sự tình nhất định phải nói cho ta biết không? Màu xanh da trời không quên dặn dò Thẩm Lăng Nhi nói. Đã biết, yên tâm đi Thiên Thúc Thúc. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Tiến đi màu xanh da trời cùng A Tuấn, Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại nhìn đản đàn hỏi. Tố nhan tỷ các nàng còn muốn bao lâu? Hẳn là nhanh. Muốn hay không vào xem? Đản đàn nói. Không cần, mọi người đều trước nghỉ ngơi đi. Có việc sao nhóm ngày mai lại thương lượng? Thẩm lăng nhi nhìn xem đã đã khuya sắc trời nói. Mọi người cũng đều theo tiếng lui xuống. Thẩm lăng nhi cũng xoay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Gần nhất trợ giúp thư hàng trị liệu hai chân. Cơ hồ tinh thần vẫn luôn độ cao tập trung. Hiện tại thả lỏng lại, thật đúng là chính là có điểm mệt mỏi. Nam ở trên giường không có bao lâu thời gian, Thẩm Lăng Nhi liền nặng nghề ngủ rồi. Huyết, đầy đất máu tươi, nơi nơi đều là hồng hồng một mảnh. Thấy không rõ lắm trước mắt vật thật, chỉ là một mảnh huyết sắc hải dương. Thẩm Lăng Nhi trước mắt trừ bỏ đỏ tươi máu, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Đây là nơi nào? Vì sao như thế nhiều huyết? Thân là sát thủ Thẩm Lăng Nhi, đối với máu hương vị lại quen thuộc bất quá, nàng sẽ không nhìn lầm. Này trên mặt đất chảy xuôi, đều là người máu tươi. Chính là. Đây là chuyện như thế nào? Chính mình rõ ràng ở trong tối lâu phòng nghỉ ngơi, như thế nào sẽ đột nhiên tới rồi cái này địa phương? Thẩm Lăng Nhi cảnh giác nhìn bốn phía, thanh ngọt ngõm làm thân là sát thủ Thẩm Lăng Nhi, cũng hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Nín thở quan sát đến xung quanh hoàn cảnh, đây là thân là một sát thủ thói quen, mỗi đến một cái xa lạ địa phương, đều sẽ trước tiên nắm giữ chung quanh hoàn cảnh, nhanh chóng sửa sang lại ra đối chính mình có lợi và hại vị trí, mới có thể bảo đảm chính mình tồn tại rời đi. Chính là hiện tại cái này địa phương làm thẩm lăng nhi mày nhăn càng khẩn. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này cái gì đều không có, bốn phương tám hướng trừ bỏ đầy đất đỏ tươi máu, không có bất luận cái gì thực vật, thú loại, càng không có bất luận cái gì kiến trúc. Liếc mắt một cái nhìn lại, bất luận cái gì phương hướng đều nhìn không tới giới hạn, này rốt cuộc là cái gì địa phương? Là thẩm lăng nhi hiện tại nhất muốn biết. Thẩm lăng nhi dẫm lên tanh hứng máu, chậm rãi về phía trước đi tới, mắt thời khắc chú ý bốn phía biến hóa. Nghiêng thai lắng nghe chung quanh thanh âm, cứ như vậy một đường không biết đi rồi bao lâu, càng không biết đi rồi rất xa, phía trước mơ hồ xuất hiện một rừng cây. Ở tràn đầy đỏ tươi máu trên mặt đất, một mảnh màu xanh lục rừng cây, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Dù vậy, Thẩm lăng nhi cũng không lựa chọn, chỉ có thể đi trước, bởi vì nàng hiện tại căn bản không có phương hướng, không lộ có thể đi, chỉ có thể như vậy tiếp tục một đường về phía trước. Rốt cuộc Thẩm lăng nhi đi tới rừng cây bên cạnh, nhưng là, nàng lại không có lập tức đi vào đứng ở rừng cây bên cạnh, thẩm lăng nhi một đôi đôi mắt đẹp nhìn trước mắt địa phương, khắp trong rừng cây mặt mọc đầy đến người bên hông cỏ dại, đại thụ san sát, xanh um tươi tốt. Nếu xem nhẹ đỏ tươi mặt đất, như vậy nơi này hẳn là nhìn cũng cũng không tệ lắm. Chính là quỷ dị, đúng là như thế cây cối xanh um rừng cây vẫn cứ có thể cho thẩm lăng nhi rõ ràng thấy mặt đất máu. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, thẩm lăng nhi phát hiện trên mặt đất máu, phản phất vĩnh viễn đều là như thế đỏ tươi, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt giống nhau. Cái này phát hiện làm Thẩm Lăng Nhi càng thêm thật cẩn thận. Nhẹ nhàng nâng chân đến gần rừng cây, rút ra bên hông bội kiếm, chém đứt chặn đường bụi cỏ. Đương chặn đường bụi cỏ bị Thẩm Lăng Nhi nhất kiếm chém đứt thời điểm, đỏ tươi máu từ tách ra cỏ dại giữa dòng ra tới. Thẩm Lăng Nhi chỉ là gắt gao nhíu như mày, tuy rằng không rõ đây là chuyện như thế nào. Nhưng là, nàng là ai? Nàng là 21 thế kỷ xuyên qua tới Thẩm Lăng Nhi. Xuyên qua loại này huyền huyễn sự tình, đều phát sinh ở trên người nàng. Còn có cái gì có thể làm nàng khẩn trương đâu. Cho nên, này đó căn bản ảnh hưởng không đến nàng, căn bản cũng không đi để ý tới thảo đổ máu sự tình. Thẩm lăng nhi như cũ dùng kiếm rửa sạch trướng ngại vật trên đường, chậm rãi đi trước. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn sống? Ta hôm nay liền phải giết ngươi, giết ngươi. Một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng ở không trung. Đi trước thẩm lăng nhi nghe thấy thanh âm này lúc sau, dừng lại bước chân Ngầm đầu khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nắm thật chặt trong tay kiếm. Cảnh giác nhìn bốn phía. Qua hồi lâu, đều không có động tĩnh, liền ở Thẩm Lăng Nhi chờ có điểm không kiên nhận thời điểm. Thẩm Lăng Nhi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Không chung thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này đây Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc biết. Vì cái gì vừa rồi nghe có điểm quân hay Nguyên lai like là hạ đồng thanh âm. Nàng cơ hồ đều mau quên mất Không nghĩ tới còn có thể nghe thấy nữ nhân này thanh âm. Hạ đồng. Cất giấu có ý tứ sao? Muốn giết ta? Ta có thể nói cho ngươi, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi vĩnh viễn đều không phải đối thủ của ta. Thầm lăng nhi đôi mắt buông xuống, liễm hạ trong mắt quang mang. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng chính mình hiện tại, vẫn là cái kia không người có thể địch đệ nhất sát thủ sao? Ha ha ha, đừng nằm mơ lạc, ở chỗ này ngươi chỉ là một người bình thường. Hôm nay liền tính ta không động thủ, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra nơi này, ha ha ha ha ha một trận chói thai tiếng cười, làm Thẩm Lăng Nhi vừa mới giãn ra mày đẹp lại lần nữa hơi hơi xúc khởi. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là, ta còn là tưởng nói, ngươi thanh âm như thế nào biến như thế khó nghe. Thẩm Lăng Nhi thanh âm từ từ vang lên. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Lăng Nhi như cũng không quên cẩn thận cảm giác hạ đồng vị trí, tuy rằng nàng trong lòng cũng rất kỳ quái, chính mình rõ ràng đã xuyên qua lại đây mười nhiều năm. Như thế nào sẽ đột nhiên gặp được Hạ Đồng đâu? Chẳng lẽ Hạ Đồng cũng ở hiện đại đã chết, hơn nữa cùng chính mình giống nhau linh hồn xuyên qua đến đại lục này? Chính là, khả năng sao? Nếu không phải, kia lại như thế nào giải thích hiện tại là tình huống đâu? Ha ha ha, Thẩm lăng nhi, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất sát thủ, ngươi cũng sẽ co hôm nay, thật sự là quá tốt. Ta thật sự rất vui mừng. Xem ở chúng ta nhận thức như thế nhiều năm phân thượng, trước khi chết ta làm ngươi nhìn xem ta cùng vũ vui sướng sinh hoạt đi. Theo thanh em rơi xuống, Thẩm Lăng Nhi trước mặt không trung xuất hiện một cái đại hình màn hình, hình ảnh bên trong chính truyền phát tin một đôi nam nữ ở làm Nguyên Thủy vận động. Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc cảm thán, này màn hình chất lượng thật không sai, Cao Thanh vô ma đi, lại còn có như thế đại, hẳn là thực quý mới là. Ngắm lại chính mình kiếp trước liền như vậy đã chết, nay đó tài sản đều tiện nghi vũ, thật là có điểm mệt. Sớm biết rằng lúc trước hẳn là đem tiền đều xài hết lại chết thì tốt rồi. Nhìn hình ảnh bên trong hạn chế cấp có sắc điện ảnh. Thẩm tiểu thư thế, nhưng còn có tâm tư đau lòng chính mình tiền, thiệt tình không phải giống nhau Bưu Hãn. Hình ảnh vừa chuyển, nhảy tới Thẩm Lăng Nhi vừa mới gia nhập tổ chức thời điểm, nho nhỏ Lăng Nhi đầy mặt mồ hôi trải qua mỗi một cái tàn khốc huấn luyện. Cho dù là đầy người là thương, quật cường tiểu Lăng Nhi cũng không có hố một tiếng, bao nhiêu lần thiếu chút nữa kiên trì không đi xuống thời điểm, nàng sinh sôi rạo phá chính mình đầu lưỡi, trong miệng tanh ngọt kích thích lũ đầu, làm chính mình rốt cuộc chống được cuối cùng. Nhìn hình ảnh Chung khi còn nhỏ chính mình Thẩm Lăng Nhi trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng chỉ là may mắn chính mình trải qua như vậy nhiều tàn khốc huấn luyện, thu hoạch như vậy nhiều thường nhân sở không thể kỹ năng, mới làm chính mình có thể bình yên sống sót. Hình ảnh lại chuyển, ngày tới Thẩm Lăng Nhi cùng Vũ quen biết kia một năm. Mỗi một cái hình ảnh bên trong, đều có Vũ thâm tình, Vũ kiên nhẫn, Vũ an ủi, Vũ cẩn thận tỉ mỉ, Vũ làm bạn. Có lẽ ngay lúc đó Thẩm Lăng Nhi, ở hưởng thụ kia hết thảy thời điểm, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác chính là hiện tại, đứng ở cục ngoại nhìn chính mình cùng đã từng người yêu, thẩm lăng nhi trong lòng hơi hơi động dung, có lẽ nàng chưa từng từng yêu vũ đi, mà vũ là thật sự thực cái nàng, mỗi một việc, mỗi một cái chi tiết, vũ đều làm thực hoàn mỹ, chính mình thật sự là cô phụ hắn, hắn mới có thể lựa chọn phản bội chính mình đi, thẩm lăng nhi ở trong lòng nghĩ như vậy, lúc này hình ảnh chung, thẩm lăng nhi đang ở chấp hành một cái nhiệm vụ, ám sát Italy mạ phỉ giáo phụ, kia một lần nhiệm vụ thẩm lăng nhi thân bị trọng thương. Nếu không phải nửa đường có người thế nàng chắn một thương, kia một lần nàng đại khái thật sự sẽ treo. Chỉ là nàng vẫn luôn không biết kia một lần đến tột cùng là ai cứu nàng. Hiện tại lại lần nữa thấy kia một lần chính mình hành động quá trình, trong lòng hơi chút có chút khẩn trương, bởi vì nàng thực hy vọng từ nơi này, có thể thấy là ai cứu nàng. Hình ảnh bá đã có mười mấy cái mạ phỉ A người lấy thương, đối với chạy vội trung thẩm Lăng Nhi còn bán, ở tránh né mưa bom báo đạn trung thẩm Lăng Nhi, quay đầu lại hướng tới đối phương nổ súng thời điểm. Nàng thấy một viên đạn bay về phía chính mình trái tim, mà nàng đã mất đi tránh né tốt nhất cơ hội, không có ngoại ý muốn chính mình thị phi chết không thể. Nếu tránh không khỏi, vậy không cần lại trốn, như thế nào cũng muốn nhiều kéo lên mấy cái đệm lưng mới có lời, ngay lúc đó Thẩm Lăng Nhi nghĩ như thế. Chính là ai ngờ cuối cùng một khắc, một bóng người hiện lên Thẩm Lăng Nhi trước mắt. Sinh sôi tiếp được buồn hẳn là bắn trúng Thẩm Lăng Nhi viên đạn. Sau đó đó là một viên xương khói đạn nổ tung. Đương Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trừ bỏ đối diện ngã xuống một loạt thi thể, rốt cuộc nhìn không tới một bóng người. Chính là, ngay lúc đó Thẩm Lăng Nhi không có thấy, hiện giờ Thẩm Lăng Nhi lại rõ ràng thấy, nào một trường quen thuộc không thể lại quen thuộc dung nhan. Thế nhưng là Vũ, là Vũ cứu nàng, là Vũ thế nàng chặn lại kia viên viên đạn. Hồi tưởng khởi lần đó nhiệm vụ kết thúc, trở về lúc sau cấp Vũ gọi điện thoại, Vũ nói chính mình đang ở ra nhiệm vụ, không thể lập tức trở về bồi nàng. Nàng lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nhiều tới, Vũ là bởi vì cứu nàng bị thương, cho nên mới. Hình ảnh lại chuyển, kia một lần thẩm lăng nhìn sinh bệnh. Sốt cao 45 độ, điện thoại tắt máy, không ai biết nàng đi nơi nào. Ở làm cái gì? Hình ảnh bên trong Vũ vẫn luôn không ngừng gọi nàng điện thoại, chỉ là vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Mà phát sốt chung nàng, đã không có cách nào đi kêu cấp cứu xe, lại như thế đi xuống, nàng có lẽ sẽ như vậy tiêu chết đi. Hình ảnh bên trong Vũ Lo lắng cầm lấy chìa khóa, một đường không biết sông nhiều ít đèn đỏ, đi vào Thẩm Lăng Nhi chỗ ở lúc sau, gõ cửa không người mở cửa, Vũ móc súng lục ra đập nát khóa cửa, đương thấy trên giường hơi thở thoi thóp Thẩm Lăng Nhi là lúc, cả người chạy như bay qua đi, gắt gao ôm Thẩm Lăng Nhi không ngừng kêu, ở bệnh viện Vũ nửa bước chưa ly canh giữ ở giường bệnh biên. Vì nàng trà lau làn ra, uy nàng uống nước. Hình ảnh lại chuyển, Thẩm Lăng Nhi cùng Vũ ở đại sa mạc tiếp thu huấn luyện, trên người thức ăn nước uống đều đã dùng xong rồi, chính là Cách bọn họ có thể đi ra ngoài thời gian còn có bảy thiên. Nóng bức sa mạc bên trong, thực mau bọn họ trong cơ thể năng lượng, liền tiêu hao không còn. Hai người chỉ có thể tìm một chỗ hơi cái bóng địa phương, an tính đợi, còn muốn thời khắc đề phòng. Sa mạc bên trong các loại độc vật, thời gian quá giống như quy tốc, thật vất vả kiên trì đến ngày thứ năm. Thẩm lăng nhi rốt cuộc bởi vì thể chế yếu kém, hôn mê qua đi, môi khô khốc biểu hiện, thẩm lăng nhi sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng sói mòn. Vũ phát hiện Thẩm Lăng Nhi tình huống càng ngày càng không hảo lúc sau, rơi vào đường cùng, một đao cắt vỡ chính mình thủ đoạn, đem máu tươi mở dọn. Một giọt tích tiến Thẩm Lăng Nhi trong miệng. Chương 136. Nàng là ai? Nhìn đến nơi này Thẩm Lăng Nhi, nước mắt không tiếng động hạ xuống, nàng còn nhớ rõ kia một lần nàng tỉnh lại thời điểm, nàng cùng Vũ đã thông qua huấn luyện, tới rồi huấn luyện trong căn cứ mặt. Nàng hỏi qua Vũ, bọn họ là như thế nào kiên trì đến cuối cùng, Vũ chỉ là cười nói, hắn vận khí tốt. Gặp được một con bị thương lạc đà ấu thể, sau đó hắn liền giết tiểu lạc đà. Dùng lạc đà huyết uy chính mình cùng hắn, mới kiên trì đến thời gian ra tới. Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền tin Vũ nói, chính là, nguyên lai sự tình cũng không phải Vũ nói đơn giản như vậy. Khó trách kia đoạn thời gian, Vũ vẫn luôn ăn mặc trường tụ áo thun. Nàng còn rêu cợt Vũ nói, có phải hay không ở sa mạc phơi đen, không dám xuyên ngắn tay. Vũ chỉ là nhàn nhạt cười cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật Vũ không phải phơi đen mà là sợ chính mình thấy cánh tay hắn thượng các loại miệng vết thương đi. Lúc này hình ảnh bên trong Vũ, đem chính mình máu tươi một giọt một giọt đút cho Thẩm Lăng Nhi uống xong đi, chính mình sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, còn như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, Vũ liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Không thể, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Vũ thế nhưng vì chính mình làm được như thế nông nỗi, thế nhưng dùng huyết uy chính mình, vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn như thế làm? Thẩm Lăng Nhi hiện tại trong lòng thực loạn thực loạn, Nhìn hình ảnh bên trong vũ càng thêm tái nhợt sắc mặt, nàng tâm gắt gao nắm, mắt thấy Vũ liền phải bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Thẩm Lăng Nhi vội vàng tiến lên một bước, muốn đi đỡ lấy ngã xuống Vũ, cũng liền ở Thẩm Lăng Nhi tiến lên trong ngay mắt, nguyên bản sắc mặt tái nhợt sắp ngã xuống Vũ, đột nhiên ngẩng đầu lên, không biết khi nào trong tay nhiều ra một phen kiếm, nhất kiếm đâm vào Thẩm Lăng Nhi trái tim. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mau Thẩm Lăng Nhi liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị Vũ đâm trúng trái tim. Thẩm Lăng Nhi ôm ngực nhìn hình ảnh bên trong vũ, chậm rãi đứng dậy. Ta cười nói, Lăng Nhi, chớ có trách ta vô tình, đã từng ta là như vậy thiệt tình đối với ngươi, chính là ngươi đâu. Ngươi thấy sao? Mỗi một lần đều là ta cứu ngươi, nhưng ngươi lại chưa từng từng yêu ta. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng ta sao? Ha ha ha, hôm nay ngươi rốt cuộc chết ở tay của ta, ta phải không đến ngươi, ta liền phải thân thủ hủy hoại ngươi, hủy hoại ngươi à, ha ha ha ha. Thẩm Lăng Nhi nhìn hình ảnh bên trong, Vũ điên cuồng cười lớn. Nàng đến bây giờ cũng không rõ vì sao chỉ là màn hình bên trong vũ cũng có thể bị thương nàng, nhưng là nàng lại không cổ họng một tiếng. ở cái này địa phương nàng cùng không gian mất đi liên hệ, cũng mở không ra trên tay nhẫn, căn bản vô pháp lấy ra đan dược cho chính mình cầm máu, chỉ có thể để lại trên người cầm máu về vị, làm máu lưu chậm một chút. Tại đây đồng thời đang ở ăn bữa sáng đàng đàng, Thiên Đường, Thanh Ảnh, Lam Diễm, Tiểu Bảo. Nhóc con, mị các tím mạch đám người, còn có ở không gian tu luyện thất sắc cùng tố nhan, tô ra người từ từ, toàn bộ trong lòng đau xót, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Mấy người liếc nhau xoay người hướng về thẩm lăng nhi phòng đi đến. Đàn đàn liền môn đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, đi vào nội thất thẩm lăng nhi nghỉ ngơi phòng, ánh vào mấy người đáy mắt, đó là thẩm lăng nhi một thân bạch đi đi nằm ở trên giường, ngực chố huyết không ngừng chảy ra. Đàn đàn đám người chỉ cảm thấy vanh một tiếng. Cái gì đồ vật ở trong đầu mặt nổ tung, tặc vài người nhất thời đều không thể phản ánh lại đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Nhóc con vội vàng tiến lên muốn diêu tỉnh thẩm lăng nhi nói. Đừng núp nhích, trước lấy đan dược cho nàng ăn bảo. Đàn đàn dẫn đầu phản ánh lại đây. Vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra đan dược, bỏ vào thẩm lăng nhi trong miệng, chính là thẩm lăng nhi máu tươi vẫn cứ không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Đàn đàn sắc mặt lạnh băng dò người, làm chung quanh độ ấm không tự giác giảm xuống tới rồi cực điểm. Ta tới thử xem. Thanh ảnh lại đây nói. Mày đẹp nhân gắt đào. Đàn đản đám người nhường ra địa phương. Làm thanh ảnh cấp thẩm lăng nhi cầm máu. Thanh ảnh đôi tay nhẹ nhàng đặt ở thẩm lăng nhi ngực chỗ. Màu xanh lá quang mang chậm rãi từ thanh ảnh trên tay. Chạy về phía thẩm lăng nhi miệng vết thương thượng. Không biết.